Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thịnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Xuyên thư quý phi chi tử tác giả, dừa 3 tuổi Văn án Đây là một cái tay cầm kịch bản nắm thịnh sủng cả đời chuyện xưa Thịnh chiêu mang theo ký ức xuyên thư Trở thành không thai sữa mãi hoa hoa một con Hắn cha là anh Minh thần võ, nói 102 hoàng đế Hắn nương là bối cảnh hùng hậu, Minh Diễm Nung chiều quý phi Hắn ca là văn thao võ lược Ván thứ hai trọng sinh thái tử trước quân. Hán, thịnh tiểu chiêu, là thư trung sinh ra đó là tử thai tứ hoàng tử. Thích ý uống mãi thịnh chiêu tỏ vẻ, một chút không mang theo hoảng, hắn này không phải đều khởi động máy khởi động lại thành công sao. Thư trung thịnh chiêu mất sớm quan hắn thịnh tiểu chiêu chuyện gì? Hán, thịnh tiểu chiêu, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Quan trọng quan trọng văn văn với 2022, 11, 22 bắt đầu từ 22 chương bắt đầu đảo về xem qua bảo bảo không cần lặp lại mua sắm Nhập vê cùng ngày rơi xuống canh ba, đại gia nhiều hơn duy trì. Tắt, xuyên thư trong triều đình. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, thịnh chiêu vai phụ, cảnh đế, thịnh yến, minh quý phi cái khác. Một câu tóm tắt, tay cầm kịch bản nắm thịnh sủng cả đời chuyện xưa. Lập ý, sinh hoạt tóm lại là tốt đẹp. Việp cường đầy huy hiệu, thịnh chiêu chiêu mang theo linh tinh không quá đáng tin cậy cốt chuyện ký ức xuyên qua thành thư trùng sinh ra tức chết non quý phi chi tử, vốn định tức giận phấn đấu ngăn cơn sóng dữ kết quả đồng đội quá mức cấp lực, cha đau nương ái ca ca sủng, thịnh chiêu vì thế thuận lợi nằm yên, nháy mắt từ cầu sinh hình thức chuyển hóa vì nằm tháng hình thức, là một nhân loại ấu tể hảo hảo lớn lên, sống lâu trăm tuổi hạnh phúc chuyện xưa, buồn văn văn phong khả khả ái ái, nhẹ nhàng hòa bát có thân tình, có hữu nghị, còn có ái sủng mèo con, hành văn hài hước cấm áp, nhân vật sinh động lập thể, hàm ngại con lượng cực cao, đáng giá một đọc, chương một đệ một chương, mười tháng kinh sư, đúng là nhất lênh thời điểm. bay là tả đại tuyết hạ non nửa tháng nhìn cũng không có ngừng lại thời điểm thổi tới phong tựa hồ có thể chui vào người xương cốt phùng đoạt lấy thân thể độ ấm nhưng này lạnh thấu xương đông ý chút nào vào không được minh hoa cung minh hoa cung nội điện liền hoàng đế tẩm cung đều tính số định mức dùng chỉ bạc than ở chỗ này góc cạnh phân bố hòng đến trong điện ấm áp như xuân đừng nói lạnh hận không thể lại thoát kiện quần áo tán tán nhiệt vừa qua khỏi hai một tuổi tiểu tứ hoàng tử thịnh Chiêu, ở trên giường ngủ thành một bãi hoàng tử bánh Rõ ràng thấp lẹ tệ tiểu thân mình, lăng lăng ngủ ra đỉnh thiên lập địa khí thế. Hai chỉ ngắn ngủn tiểu béo chân xóa, một tay dơ lên cao qua đỉnh đầu, một tay hơi nắm tiểu nắm tay, dừng ở gương mặt bên cạnh, sớn đến khuôn mặt nhỏ thượng đô đô thịt càng viên. Liên này còn chưa đủ, ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian, đã biến hóa mấy lần tư thế ngủ, làm bồi hắn đại miêu miêu cũng không thể không đi theo đạp biến trên giường mỗi một góc. Này to như vậy có thể làm ba bốn thành nhân ngủ đến không chút nào chen chúc giường quả thực muốn ngủ không dưới chúng ta tứ hoàng tử. Cảnh đế cùng minh hoa cung nữ chủ nhân Minh Quý Phi tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là đã bò ngủ thành tiểu hết xanh béo hoa hoa. Trong điện hầu hạ cung nhân sôi nổi hành lễ, cố kỵ trên giường còn ngủ tiểu chủ tử, động tác thanh âm đều ép tới cực nhẹ. Nhìn này béo tiểu tử. Cảnh đế cũng đệ nặng âm lượng, một bên ý bảo mọi người miễn lễ, một bên tiến đến nhi tử bên người, động động nhân ra tay nhỏ. giật nhẹ nhân ra tiểu gì ô gì ô còn không có rơi xuống chọc chọc nhân ra khuôn mặt nhỏ thịnh chiêu buổi chiều ngủ đủ vốn là mau tỉnh lúc này lại bị lao phụ thân trêu đùa phiên cái thân xoa xoa mắt ôm phát hiện tiểu chủ tử tỉnh lại thân thân cỏ cỏ, cỏ miêu miêu manh hút một ngụm thanh tỉnh một chút tình ngủ tiểu nãi hoa hướng tới lao phụ thân vươn hai chỉ tiểu béo móng bướt cầu ôm ý tứ thực rõ ràng bởi vì trong điện nhiệt khí đủ chỉ xuyên bên người háo lót thậm chí có thể thấy rõ cánh tay thượng thịt thì củ sen giống nhau vì lộn vừa thấy liền biết bị dương thực hảo lười tiểu tử khởi cái giường đều phải ôm cảnh đế trong miệng ghét bỏ cũng không chậm trễ trên tay động tác một tay ôm bối một tay đâu trụ béo nhi tử mông viên thuận lợi cất cánh chọn bộ động tác nước chảy mây trôi vừa thấy chính là thuần thục ngành nghề thỉnh chiêu tay ngắn nhỏ thuần thục vòng lấy cảnh đế cổ đầu nhỏ hướng cảnh đế đầu vai một vai cọ cọ dán rán lại tỉnh cái thần hán thỉnh chiêu kiếp trước bẩm sinh thể nhược chiến miên giường bệnh hơn phân nửa nhân sinh đều là ở trên giường bệnh vượt qua quá xong 18 tuổi sinh nhật không lâu thân thể hắn liền bệnh nhập trầm kha thuốc và kim châm cứu vô y ai có thể nghĩ đến nhắm mắt qua đi cho rằng muốn đi gặp diêm vương ra người lại trợn mắt cư nhiên là ở từ trong bụng mẹ tuy rằng một đoàn thịt thịt căn bản không thể trợn mắt nhưng là đầu thai loại chuyện này đều đã xảy ra cũng liền không cần so đo loại này chi tiết Kiếp trước bởi vì ốm đau rất khó ngủ ngon thịnh chiêu ở từ trong bụng mẹ trả thù tính hô hơ ngủ nhiều thế muốn đem phía trước bỏ lỡ giấc ngủ bổ trở về. Sinh ra lúc sau quá cũng là ăn ngủ ngủ ăn nhàm chán trẻ con trường thị sinh hoạt. Thằng đến một tuổi, hắn lần đầu tiên long trọng bộc lộ quan điểm, thấy người nhiều, tiếp thu ngoại giới tin tức cũng nhiều điểm lúc sau, cả người đều đã tê dận. Hắn này căn bản không phải đơn thuần đầu thai, là xuyên thư a. Muốn mệnh chính là, quyển sách này là lúc ấy hắn bị ốm đau tra tấn không thể đi vào giấc ngủ thời điểm, tìm tiểu hộ sĩ tùy tiện mượn tới rời đi lực chú ý, liền nguyên lành lật vài tờ. thật nhiều tình tiết đều nhớ không rõ chỉ mơ hồ nhớ rõ là cái hoàng quyền tranh đấu chuyện xưa mặt khác không có sớm biết rằng sẽ xuyên thư nhất định cho hắn phi lạ đọc hắn cái 180 lần bối hắn cái thuộc lầu nhớ tới chính là hối hận sở dĩ có thể phản ứng lại đây là xuyên thư là bởi vì trong sách có cái nhân vật cùng hắn cùng tên cố ý nhìn nhiều vài lần Thịnh chiêu là sủng phi minh quý phi chi tử đương triều tứ hoàng tử thân phận là đỉnh đỉnh tôn quý hắn cha là đương triều thiên tử cảnh đế ở chính trong lúc dù cho không tính là tứ hải thái bình cũng là trời yên biển lặng về cơ bản xem như cái minh quân hắn nương minh cẩm là định quốc chờ duy nhất đích nữ bị chịu xuống ái định quốc trở lấy quân công phong hầu cả đời chiến công vô số mấy cái nhi tử cũng vì cảnh đế thú quan thủ biên trinh chiến tứ phương toàn ra đều là cảnh đế tâm phúc trọng thần nhưng cảnh đế đế vương giáp tâm sâu đậm tâm phúc nôi nhớ nhà bụng nên có phòng bị thủ đoạn cũng không có thể thiếu vì thế hắn nương liền vào cung thành đường kim minh quý phi Cảnh đế còn có cái thái tử thịnh yến, ở trong sách kết cục thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế. Trừ cái này ra tương đối có tồn tại cảm chính là cảnh đế chân ái tuyên phi cùng nàng một lòng tưởng đoạt vị nhi tử nhị hoàng tử thịnh dục. Dù cho không nhớ rõ thư trung tình tiết, tên này thân phận một đôi thượng hào, nhưng không phải phản ứng lại đây. Biết chính mình xuyên thư, có phía trước đầu thai trải qua lóc nền, nhưng thật ra không hoàng hốt. Hoàng chính là, thư trung thịnh chiêu lúc sinh ra liền nhân sinh sản không thuận đã chết, đã chết. nhưng cũng liền luống cũng như vậy trong chốc lát chính mình chính là thuận lợi sinh ra đến nay đã sống đến một tuổi a cùng thư trung thịnh chiêu trừ bỏ tên tương đồng ở ngoài bản chất hoàn toàn là bất đồng hai người thịnh chiêu thực mau làm tốt tâm lý xây dựng tiếp tục đầu nhập hắn ăn ngủ lớn lên sa đọa lại sảng khoái hoàng gia trẻ con sinh hoạt chiêu nhi tỉnh có đói bụng không minh quý phi thấy nhi tử tỉnh thần tỉnh không sai biệt lắm tiến lên sờ sờ nhi tử đại não môn nhẹ giọng hỏi đến mẫu phi chiêu nhi một chút đói thịnh chiêu ngẩng đầu Tiểu loại âm ngọt ngào, da mặt dày làm lũng, Ngượng ngùng. Không tồn tại, không nói đến trẻ mới sinh thân thể vốn là ảnh hưởng tâm trí. Hắn hiện giờ chính là cái 2 tuổi còn không có ai sữa ngại hoa hoa. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng chỉ là cái hơn 200 nguyệt bảo bảo mà thôi. Bảo bảo làm lũng, này thực hợp lý. Phòng bếp nhỏ cho ngươi làm canh trứng, còn bỏ thêm ngươi thích sữa bò. Minh Quý Phi một bên ý bảo cung nhân bãi thiện, một bên tiếp tục hống. Cảnh đế điên điên trong lòng ngực béo tiểu tử. theo minh quý phi an bài hướng thiện bàn đi cảnh đế nhìn trong lòng ngực lười nhác tiểu tử đơn giản ôm hắn trực tiếp ngồi xuống minh quý phi tiếp nhận bên người đại cung nữ mặt trời mùa xuân trong tay khăn tự mình cấp nhi tử sát tay lau mặt thịnh chiêu tử lão mẫu thân buồng nghịch làm trương tay trương tay làm nâng mặt nâng mặt phối hợp vô cùng sau đó há to miệng chờ đầu uy tròn vo tiểu hoa nhi mắt trông mong nhìn chằm chằm canh chứng làm người quả thực vô pháp cự tuyệt dù sao minh quý phi là cự tuyệt không được một ngụm thơm nước mãi canh trứng xuống bụng nháy mắt viên mãn quả nhiên mị thực an ủi nhân tâm thịnh chiêu phồng lên quai hàm ăn thành cái hamster nhỏ kia uy vũ sinh phong vất vả nhi dẫn tới bên cạnh nhìn người đều xem vui vẻ cảnh đế xem tâm hỉ xoa xoa nhãi con bụng nhỏ phân phụ hoàng ăn một ngụm chọc đến minh quý phi bay tới một cái xem thường hoàng trách hoàng thượng chiêu nhi ăn cái gì nột ngụ ý thiếu quấy dối thịnh chiêu một cái mắt phong cũng chưa cấp lao phụ thân mặc hắn xoa bóp mặc hắn xảo hết sức chuyên chú ăn canh trứng chờ cuối cùng một ngụm canh trứng xuống bụng rụt rẹ nâng cằm chờ minh quý phi cho hắn lau khô thả lỏng tứ chi sủi lơ ở cảnh đế trong lòng ngực mới có không đáp lại không ngươi chỗ đó chỉ vào trên bàn đã dọn xong ngự thiện ý bảo kia mới là ngươi đừng đoạt ta đồ ăn cảnh đế vui vẻ hành không đoạt ngươi chờ lát nữa ngươi cũng đừng đoạt ta Hừ, lần trước chưa cho này nói chính là lần trước cùng nhau dùng nữa thịnh chiêu muốn ăn trên bàn tương hầm móng heo Cảnh đế sợ người khác tiểu không tiêu hóa, cũng sợ này đồ ăn hương vị trọng tiểu nhi không nên, chưa cho hắn ăn. Mang thủ tiểu tử, cảnh đế run run thịnh chiêu ngôn viên, đi xuống, phụ hoàng phải dùng thiện. Không đi xuống, ôm ăn. Tiểu lươi chứng tỏ vẻ nằm liệt thoải mái, tuyệt không dịch qua Cảnh đế lấy này tiểu vô lại không có biện pháp, cũng có chút luyến tiếc này mềm như bông đầu thịt mùn môn xúc cảm. Dứt khoát thuận hắn ý Minh quý phi cười xem này phụ tử hai đấu pháp, dù sao nhi tử chiếm thượng phong không có hại nàng mừng rỡ nhìn xem náo nhiệt, một đốn bữa tôi dùng vô cùng náo nhiệt, thịnh chiêu còn thường thường ý đồ nhập cư trái phép mấy khẩu, đời trước bởi vì thân thể kéo chân sau, ẩm thực đều là thanh đạm, đời này thân thể lần đồng, liền đặc biệt muốn ăn điểm hương uống điểm cay. đáng tiếc người tiểu vẫn là không thể ăn, thương tâm tâm. Sau khi ăn xong, phụ tử hai chuẩn bị đi ngự hoa viên tản bộ tiêu thực, chủ yếu là cảnh đế muốn đi, đương nhi tử bị bắt tận hiếu, minh quý phi tỏ vẻ các ngươi phụ tử hai chính mình đi. nàng muốn đi mỹ dung tóc đẹp, không rảnh phản ứng bọn họ. vì thế phụ tử hai người, hơn nữa một con rượu đủ cơm no đại miêu miêu, chậm chậm đi trước ngự hoa viên, hầu hạ cung nhân rất xa đi theo, không quấy rầy dưới bầu trời này tôn quý nhất một đôi phụ tử thích ý sau khi ăn xong thời gian. thịnh chiêu người nhỏ chân ngắn, dịch đến chậm, cảnh đế cũng không nóng nảy, nhân nhượng tiểu nhi từ bước chân, Người thái tử ca ca ngày mai liền đã trở lại, hắn nói trở về phải cho ngươi vỡ lòng. cảnh đế cười tủm tỉm xem tiểu nhi tử chê cười. Thịnh chiêu nghe vậy, chân ngắn nhỏ một đốn, hắn mới hai tuổi, vỡ lòng cái gì vỡ lòng, tiểu bằng hưu không phải chỉ cần phụ trách ăn ngủ trường sao. khiển trách ánh mắt đầu hướng cảnh đế, phát hiện độ cao so với mặt biển kém quá lớn, ngửa đầu đều nhìn không tới. Khí, quyết đoán lui về phía sau một bước, ngửa đầu. chừng, tiếp thu đến tiểu nhi từ ánh mắt, cảnh đế không có chút nào ấy náy, hơn nữa ở trong lòng cười rất lớn thanh, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Hai tuổi, không nhỏ. Ngươi thái tử ca ca 2 tuổi đã đọc một lượt tam tự kinh, ngươi nhị ca 2 tuổi thượng cũng chuẩn bị vỡ lòng. Ngụ ý, đây là hoàng gia truyền thống, ngươi trốn không thoát. Không. Thịnh chiêu dậm chân, nãi miêu dít đảo Bôi tản bộ quả cam thấy tiểu chủ tử sinh khí, lập tức lên tiếng ủng hộ, hướng về phía cảnh đế quất miêu dít đảo miêu ô. Miêu ô Nga, quả cam là đại miêu miêu tên. Quả cam là chỉ đại quất, một thân lông tóc cam kim cam kim, giống cái sáng lên đại chánh tử. nó cũng bởi vậy được gọi là cảnh đế nhìn vô năng cuồng nội chủ sùng hai chỉ cười càng hoan nhấc chân đá đá nhi tử thịt đô đô mông viên đừng lười biếng lại đi hai bước không đi mệt mỏi nga Thịnh chiêu bãi lạ tiến lên một bước dựa vào cảnh đế đuổi không dịch bước thế đương lão phụ thân chân bộ hình người vật trang sức vốn dĩ tưởng giúp ngươi cầu tình chờ đầu xuân ấm áp lại nói nếu ngươi không đi hai bước làm ngươi thái tử ca ca vừa trở về liền cho ngươi vỡ lòng cảnh đế chọc chọc nhi tử đại náo môn Uy hiếp. kia hành đi, lại đi hai bước. Kẻ thức thời trang tuân kiệt, vì không đọc sách, nhiều đi hai bước cũng không phải không được. Không tình nguyện đứng thẳng thân thể, tiếp tục đi phía trước dịch bước. Khi dễ ta, cáo hoàng tổ mẫu. Thịnh chiêu cũng là khi dễ không được, cảm thấy chính mình có hại, lập tức muốn tìm về bãi. Tiểu cáo trạng cầu. Hoa wow, ô, phu hoàng hảo đồng đồng, có thể sinh ra tiểu cầu cầu. Ngại danh. Hoa wow, ô, phu hoàng hảo đồng đồng, có thể. Ô, oh, cảnh đế không thể nhịn được nữa. Nam Thịnh Chiêu miệng nhỏ, tạo thành cái vịt miệng, tay động làm hắn câm miệng. Lao phụ thân không nói võ đức. Lao phụ thân mới không để ý tới nhi tử khó chịu. Trong nháy mắt, Thịnh Chiêu đã bị bên cạnh Hoa Hoa thảo thảo hấp dẫn lực chú ý, một chút không mang thủ lôi kéo lao phụ thân tiến lên ngắm hoa. Phụ tử hai hòa hảo trở lại, còn rất có hứng thú hợp lực chọn đẹp nhất thải trở về, đưa cho bỏ lỡ ngự hoa viên hành trình Minh quý phi. Phần 2. Lại lúc sau à, Thịnh Chiêu tiểu hoàng tử là thật sự mệt mỏi. một bước đều không thể lại đi an vạ lão phụ thân dầm gì cảnh đế đánh giá cũng lắc lư tiểu một chén trà nhỏ thời gian sắc thật không sai biệt lắm dối tay bóp thịnh chiêu dưới nách cấp bế lên tới thịnh chiêu ở cất cánh thời điểm hai chỉ chân ngắn nhỏ cơ trí vòng lấy cảnh đế eo sách xem ra lão phụ thân ngày thường bảo dưỡng thực hảo eo thật tế lão phụ thân lúc này liền thịnh chiêu động tác mặt đối mặt vây quanh hắn nếu là biết thịnh chiêu nội tâm chửi thầm, thế nào cũng phải tấu hắn một đốn đói hắn ba ngày Cũng may lúc này cảnh đế không biết vì thế phụ tử tử hiếu phụ tử hai khoác một đường tình quang ánh trăng hồi minh hoa cung chương hai đệ hai chương cảnh đế đoàn người trở lại minh hoa cung thời điểm minh quý phi đang bị cung nữ hầu hạ sát tóc minh quý phi xinh hảo một đầu tóc đẹp cũng dương đến cũng hảo đen nhánh nồng đậm nhìn thấy cảnh đế ôm bị lưu mệt ngủ nhi tử trở về cũng lời đến đứng dậy hành lễ biễu môi ý bảo cảnh đế chính mình cấp ôm vào đi ngủ Thứ cung nữ tiếp tục sát tóc cảnh đế cũng không giận ôm thỉnh chiêu vào hắn ngủ thiên điện thật cẩn thận cấp phóng tới trên giường không nghĩ tới hắn nhưng thật ra ngủ đến trầm ôm thành cái cái dạng gì chính là cái dạng gì hưởng phí hắn một phen tâm ý tiểu tử thúi rốt cuộc vẫn là không yên tâm ra cửa trước chuyên môn dặn dò các ngươi tứ hoàng tử ngủ gái động nhớ rõ thời khắc nhìn chằm chằm cấp cái chăn nội điện hầu hạ cung nhân sôi nổi hẳn là trở lại minh quý phi tầm điện thấy nàng còn duy trì vừa rồi tư thế sắt tóc, dứt khoát tiếp nhận cùng nữ trong tay khăn thân thủ hầu hạ này minh hoa điện nữ chủ nhân minh quý phi giận hắn liếc mắt một cái đảo cũng không cự tuyệt lúc sau tự nhiên là đêm xuân một lần không đề cập tới ngày thứ hai minh quý phi tỉnh ngủ thời điểm cảnh đế đã thượng triều đi đại cung nữ mặt trời mùa xuân một bên hầu hạ nàng đứng dậy một bên ôn thanh hội báo hoàng thượng canh năm thiên liền đứng dậy lâm triều đi cố ý dặn dò bọn nô tì đừng kinh động chủ tử hôm nay việc nhiều liền bất quá tới dùng đồ ăn sáng minh quý phi gật gật đầu lại hỏi đến thái tử chính là hôm nay trở về Là, giờ phút này hẳn là đã khởi hành, mà ước lại một canh giờ liền đã trở lại. Triêu nhi ngủ ngon rất không? Tiểu chủ tử ngủ ngon nào, ban đêm cũng không khởi quá thân, thật thật là một đêm ngủ ngon. Nhắc tới Minh Hoa cung bảo bối của cưng, trầm ổn như mặt trời mùa xuân, cũng không cấm nói nhiều chút. Hắn gái tiểu nhân nhi, cũng không biết từng ngày đâu ra như vậy nhiều rác. Thôi, từ hắn ngủ, tình ngủ tẩy rửa sạch sẽ vừa lúc cho hắn thái tử ca ca đưa qua đi. Minh Quý Phi bớn cận. Nói lên thái tử. minh hoa cung người đều quen thuộc thái tử luôn luôn cùng minh hoa cung đi được gần nhưng thật ra không quan hệ âm mưu quỷ kế minh quý phi cùng quá cô khương hoàng hậu giao hảo khương hoàng hậu là cái ôn nhu thông minh nữ tử xử sự, sự công chính không nghiêng không lệch, làm người lương thiện lại không mềm yếu như vậy nữ tử ai có thể không thích đâu minh cẩm ngày đó phủ tiến cung đó là quý phi tôn sư hậu cung đều cho rằng nàng sẽ cùng hoàng hậu đối lập rốt cuộc hoàng hậu tuy vị cư trung cung nhưng minh cẩm bối cảnh mạnh mẽ lương dựa định quốc hậu phủ lại là một bộ quốc sắc thiên hương bộ dạng chưa chắc không có một tranh chi lực nhưng hoàng hậu biết được minh cẩm vào cung nội tình tâm tồn thương tiếc minh cẩm chính mình cũng không ý hậu vị nàng vào cung là hoàng đế coi trọng cũng là hoàng đế quản thúc minh cẩm là cái tiêu sái thanh tỉnh tính tình nàng biết vào cung là tốt nhất quyết định đối tất cả mọi người hảo hoàng đế sẽ đối hầu phủ càng thêm yên tâm hầu phủ mọi người cũng càng có thể mở ra quyền cước nàng chính mình cũng là cái ăn không được khổ tính tình luận vinh hoa phú quý Hoàng cung xem như đứng đầu nơi đi, huống chi chỉ cần hầu phủ ở một ngày, hoàng đế liền sẽ sủng nàng, Phùng nàng. Nói cách khác, chỉ cần hầu phủ còn ở, chỉ cần nàng chính mình không tìm đường chết, liền tầm thường hậu cung tranh sủng đều không cần, nàng là có thể tại hậu cung mấy người dưới, vạn người phía trên tiêu sái tồn tại. Cho nên nàng cùng hoàng hậu bản chất không có ích lợi xung đột, cảm nhận được đối phương thiện ý, tự nhiên cũng không tiếp quà đáp lễ thiện ý ngày rộng thắng dài. Hai người nhưng thật ra tại đây hậu cung thành thổ lộ tình cảm bạn tốt. ba năm trước đây hoàng hậu nhân bệnh cũ tái phát ly thế đến nay minh cẩm vẫn giác bi thống đối hoàng hậu duy nhất huyết mạch thái tử thịnh yến tất nhiên là quan tâm có thêm nói là coi nếu thân tử cũng sắp xỉ lần này thái tử ra cung đó là đi hoàng lăng tế bái hoàng hậu thuận đường đi kinh thành ngoại ứng thiên chùa cầu phúc bởi vậy liền chậm trễ lâu rồi chút phân phó đông cung chuẩn bị tốt nên đón thái tử cũng làm thái tử không cần vội vã lại đây thỉnh an một đường tàu xe mệt nhọc nghỉ ngơi tốt ngày mai tới minh hoa cung bảo bối của hắn đệ đệ chờ lát nữa cho hắn đưa qua đi đêm nay cùng hắn ngủ một phòng người đều cười đường đường tứ hoàng tử bị hắn mẫu phi đương lễ vật đưa ra đi trấn an thái tử bị minh quý phi nhắc mãi thái tử khởi hành thời gian so với bọn hắn dự tính còn sớm hơn một ít lúc này thái tử nghi thức đã tới rồi kinh thành vùng ngoại thành lập tức muốn vào thành thái tử đi ra ngoài tự nhiên không có khả năng hành trang đơn giản lần này lại là đi tế bái hoàng hậu nghi thức càng là long trọng thịnh yến ngồi ngay ngắn ở xe ngựa trong vòng Tay cầm một quyển quyển sách, bàn biên còn phóng một chản trà xanh, rõ ràng vẫn là cái không đủ 10 tuổi tiểu thiếu niên, cố tình một thân khí độ phong hoa vô song, làm nhân tâm chết. Hầu hạ cung nhân ẩn ở góc, sợ phát ra tiếng vang kinh động án trước chủ tử. Mới vừa tế bái xong mẹ đẻ, chẳng sợ hắn này luân hồi quá một lần tái thế chi thân, cũng vẫn là không khỏi tâm trúc chắc ý. Thịnh yến kiếp trước đã đăng cơ vi đế, chấp chính mấy chục năm trong lúc, chăm lo việc nước, chân chính làm được tứ hải thái bình, vạn bang tới triều. không phụ phụ hoàng lâm trung giao phó. Cho đến long ngự tấn thiên hết sức, nhìn lại cả đời này cũng coi như là công đức viên mãn. Duy mấy tiếc nối đều dừng ở thân cận người trên người, một là năm tuổi chỉ linh khi mẹ đẻ mất sớm, nhị là đãi chính mình như thân tử minh mâu phi cũng với chính mình thành hôn sau một năm hoang thệ. Hai vị thân cận nữ tính trưởng bối đều phương hoa mất sớm, mỗi khi nhớ tới đều là đau xót. Chưa từng dự đoán được chính mình thế nhưng sau khi chết trở về khi còn bé. Đáng tiếc lúc này đã là Khánh Nguyên 13 năm mẫu hậu hoang thể mãn một năm hết sức không kịp tái kiến một lần mẫu hậu nhưng nhìn đến lúc này tươi sống tiểu diễm minh mẫu phi vẫn là đầy ngập vui mừng đời này nhất định phải hộ nàng an bình trường thọ trọng sinh đến nay đã có 3 năm này 3 năm thịnh yến đối minh quý phi thân thể đặc biệt coi trọng minh quý phi xuất thân công hơn võ tướng nhà thân thể so giống nhau nữ tử càng vì khỏe mạnh ngày thường cũng chú trọng bảo dưỡng mất sớm nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng từng có một cái hài tử hoài thai mười tháng lại ở sinh sản khi khó sinh Nỗ lực sinh sản lúc sau, tiểu hoàng tử rơi xuống đất đã là tử thai, Minh Quý Phi thân thể cũng rơi xuống bệnh căn. Bệnh căn khó trừ lại ưu tư không ngừng, bất quá 10 năm thời gian, Minh Quý Phi cũng hương tiêu ngọc vẫn. Thịnh Yến cùng Minh Quý Phi một lần hoài nghi là chúng hậu cung ám toán, thậm chí có thể là hoàng đế tự mình hạ tay. Nhưng song việc nhiều mặt tra xét, xác thật không có khác thường, hậu cung tuy có dị động, nhưng Minh Quý Phi bên người cung nhân cũng không phải là ăn chay. những cái đó dơ bẩn thủ đoạn còn chưa tới nàng trước mặt đã bị liệu lý đến không sai biệt lắm đến nỗi cảnh đế hắn tuy đối định quốc chờ có phòng bị chi ý nhưng đây là chỉ là bình thường đế vương giáp tâm hắn còn không đến mức yếu đuối đến dung không dưới một cái hài tử bởi vậy đời này ở phát hiện minh Quý phi có thai lúc sau thịnh yến một phương diện gõ thái ý hạ viện cần phải tận tâm một phương diện tìm đáng tin cậy sản khoa danh y tiến cung hầu hạ vì thế không chỉ có vận dụng chính mình trong tay nhân mạch liền hoàng hậu cùng minh quý phi nhà mẹ đẻ đều kinh động Làm cho Minh Quý Phi lại là cảm động lại là giở khóc giở cười. Thịnh Yến mới mặc kệ, lại hưng sư động chúng, hắn cũng muốn bảo đảm Minh Quý Phi bình an sinh hạ thai nhi. Hắn muốn Minh Quý Phi mẫu tử đều an. hiển nhiên sự thật chứng minh Thịnh Yến an bài là phi thường tất yếu, đời này Minh Quý Phi sinh sản khi cũng gặp gỡ khúc chiết. Cũng may có mấy đại danh y y tòa chấn, thực mau thương lượng ra đối sách, tuy ăn chút khổ, nhưng Minh Quý Phi thân thể đáy vốn là hảo, thời gian mang thai lại bảo dưỡng thỏa đáng. cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thuận lợi sinh hạ thai nhi đứa nhỏ này hiện giờ đã có 2 tuổi minh quý phi thân thể cũng sớm đã điều dưỡng hảo không có lưu lại bất luận cái gì bệnh kín thậm chí bởi vì làm mẫu thân nhiều mẫu tính mềm mại càng hiện ung dung hoa quý dáng vẻ muôn vàn tư cập này thịnh yến trong lòng sáp ý hơi tán nay đoạn thời gian chính mình không ở trong nhà béo sáng tỏ sợ là muốn trời cao mãn cung trưởng bồi đối cái này lớn lên hảo miệng lại ngọt béo lùn chắc nịch đều yêu thương đến không được Tâm can bảo bối giống nhau sủng. liền luôn luôn đế vương uy nghi rất nặng cảnh đế ở cái này nhi tử trước mặt đều đoan không dậy nổi cái gì cái giá. Duy nhất có thể quản được trụ hắn chính mình lại không ở mấy ngày này ở nhà sợ là chiêu miêu đậu cẩu, xương vương xương bá, đắc ý vô cùng. Cũng không biết chính mình đông cung bị soàn soạt còn có thể có vài phần giống như trước, hừ Thịnh yến cũng là tám trượng giá cắm nến chiếu không tới chính mình, cũng không nghĩ ngày thường ai nhất dung túng hắn. thịnh chiêu cái này tiểu bảo bồi chứng tử vẫn là một cái tiểu phôi thai thời điểm thịnh yến liền bởi vì minh quý phi duyên cớ lúc nào cũng quan tâm sau khi sinh càng là bị thịnh chiêu đáng yêu chi kỷ mê mắt nói là dưỡng đệ đệ đời trước hắn dưỡng con vợ cả cũng chưa như vậy lo lắng còn có bao nhiêu lâu đến hoàng cung hồi bẩm thái tử lại 30 phút liền đến hộ vệ trường nghe được thái tử hỏi chuyện ở xe ngựa ngoại ôm quyền không người đáp lời gia tốc đúng vậy minh hoa cung nội thịnh chiêu chiêu cuối cùng là tình ngủ Nhớ tới tối hôm qua cảnh đế để qua hôm nay thái tử phải về tới, tuy rằng đối thái tử phải cho chính mình vỡ lòng thực không cao hứng, nhưng đối thái tử trở về vẫn là thực chờ mong. Cái này ca ca từ chính mình còn ở từ trong bụng mẹ liền rất có tồn tại cảm, hắn ngắn ngủn 2 năm nhân sinh, làm bạn chính mình nhiều nhất người trừ bỏ minh quý phi, liền thuộc thái tử. Rất có trưởng huynh như cha phong phạm. Lần này thái tử rời đi lâu như vậy, thịnh triêu cũng là tưởng hắn. hôm nay thịnh chiêu nãi ma ma khương ma ma cho hắn phối hợp một thân vàng nhà sắc xiêm ý gì thịnh chiêu tuổi còn nhỏ đúng là sống mái mạc biện thời điểm lớn lên hảo làn da lại bạch liền nhất chọn người vàng nhà sắc đều hoàn mỹ ngăn chặn sấn đến hắn càng thêm ngọc tuyết đáng yêu thịnh chiêu đối xiêm mỹ gì từ trước đến nay không có cố định yêu cầu đẹp là được vàng nhà sắc một đoàn lộc cộc hướng chủ điện chạy xa xem như là một đoàn tiểu hoàng cầu dài quá chân ở chạy mẫu phi mẫu phi thái tử ca ca hôm nay phải về tới ta muốn đi đông cung Trong điện Minh Quý Phi chính nhìn sổ sách, hoàng hậu hoang thệ lúc sau, hoàng đế vì củng cố thái tử địa vị, từng luôn không hề lập hậu, nhưng trưởng cung việc không thể lại làm phiền thái hậu nương nương, bởi vậy mấy năm nay vẫn luôn là Minh Quý Phi ở trưởng quản cung vụ. Minh Quý Phi chính mình từ nhỏ tiếp thu quý nữ tinh anh giáo dục, lại có có khả năng nha hoàn ma ma phụ trợ, phía trước hoàng hậu nhân mạch cũng để lại một bộ phận cho nàng, nhưng thật ra cũng thuận lợi tiếp xuống dưới. Chỉ là rốt cuộc cung vụ bận rộn, thịnh chiêu chiêu ở ngủ nướng thời điểm. Nàng chỉ có thể thảm hề hề làm việc. Lần thứ một nghìn hy vọng Thái tử chạy nhanh cưới Thái tử Phi. Nghe được nhi tử động tĩnh, phân phó mặt trời mùa xuân cấp Thịnh Chiêu chuẩn bị đồ ăn sáng. Người nhưng xem như tỉnh, lại không tỉnh, người Thái tử ca ca đều tiên tiến cung. Trước dùng đồ ăn sáng lại đi đông cung. Hảo! Thịnh Chiêu thanh thúy đáp ứng. Minh Quý Phi xem hắn này tinh thần bộ dáng liền biết tối hôm qua xác thật ngủ đến không tồi, trong lòng vừa lòng. Tiếp đón hắn lại đây dùng nữa. Đồ ăn sáng cấp thịnh chiêu chuẩn bị chính là cháo thịt, giải thiết đến tinh tế rau dưa. Ai, thịt thịt thiếu, đồ ăn nhiều. Thịnh chiêu đối đồ ăn sáng phát biểu ý kiến. Chờ ngươi cùng ngươi thái tử ca ca dùng cơm trưa thời điểm, có thể một chút rau xanh đều không ăn, ta mặc kệ ngươi. Hừ, mẫu phi mặc kệ chính mình, thái tử ca ca sẽ còn a Vẫn là trước quý trọng trước mắt thì đi. Nhìn thở hồn hển thở hồn hển dùng bữa nghịch ngậm nhi tử, minh quý phi hừ cười, tiểu tử thúi. lao nương còn có thể trị không được ngươi ăn cơm xong thịnh chiêu bị minh quý phi chỉ huy bọc thành cái cầu mang theo hắn đại tranh tử bị nhét vào ấm tiệu, mang theo một chúng hầu hạ cung nhân mênh mông quần quận hướng đông cung đi đông cung mọi người chiêu đái thịnh chiêu kia đều là con tay từ thịnh chiêu sẽ đi đường bắt đầu đông cung liền đã bị hắn cuốn vào chính mình địa bàn Thường thường mỹ kỳ danh rằng lại đây làm bạn thái tử ca ca kỳ thật cọ ăn cọ uống nghiễm nhiên đông cung một bá liền hắn đại miêu miêu quả cam đều là từ đông cung thuật đi Năm đó hắn còn nhỏ, mặc ước một tuổi nhiều một chút, đi đường đều còn không quá ổn, nhìn thấy mới vừa ở Đông Cung sinh ra không lâu quất miêu nhai con, nhất kiến trung tình, xác nhận qua ánh mắt, hắn chính là chính mình trong ngộng tình miêu, lăng là làm nũng làm nịu cấp thuận đi rồi. Thịnh chiêu đến thời điểm, Đông Cung lưu thủ đại tổng quản Tô Khê đã chờ ở cửa. Tô Công Công, ôm một cái thịnh chiêu vừa thấy Tô Khê liền từ ấm trong tiệu vươn hai chỉ tay nhỏ. Bởi vì tay đoạn, vào đông xuyên lại nhiều, kỳ thật đều không quá nhìn ra được tới hắn tay. Tô khê là hầu hạ quán thịnh chiêu, đối cái này đáng yêu linh động, sẽ ngọt ngào kêu chính mình tô công công tiểu chủ tử tư tâm là mang theo tràn đầy yêu thương. Hắn cẩn thận ôm quá thịnh chiêu, sợ hắn đông lạnh, chạy nhanh hướng nội điện đi đến. Tô công công, ngươi ăn đồ ăn sáng sao? Thái tử ca ca mau trở lại, ngươi cấp thái tử ca ca chuẩn bị tốt ăn sao? Quả cam mẫu thân ở sao? ta mang quả cam đã trở lại tiểu làm nhảm lại nhài lầm bẩm, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Phần 3 Nô tài ăn qua Thái tử lại có 15 phút là có thể tới rồi, đồ ăn nước gấm đều chuẩn bị tốt, tứ hoàng tử hiên tâm. Quả cam mẫu thân đang ngủ đâu, chờ lát nữa làm quả cam qua đi cùng nhau ngủ a. Mau trở lại, ta đây muốn ngồi ở chỗ này chờ. Vừa mới chuẩn bị vượt qua nội điện ngạch cửa thịnh chiêu vừa nghe, tức khắc không chịu đi vào, dãy rủa xuống đất, cũng không cần ôm. Ngạch cửa quá cao hắn ngồi không đi lên, cuối cùng ở tô khê hỗ trợ hạ, cuối cùng là miễn cưỡng ngồi đi lên, mặt hướng tới cửa phương hướng. chân ngắn nhỏ lảo đảo lắc lư còn tiếp đón quả cam ngồi chính mình bên cạnh hoàn toàn quên chính mình vừa rồi còn làm quả cam Mẫu tử đoàn tụ đi nội điện đoan khí đủ chẳng sợ ngồi ở trên ngạch cửa cũng không đáng ngại đông lạnh không chính là tiểu đoàn tử tròn vo thấp lẹ thẻ sợ hắn từ trên ngạch cửa tài đi xuống tô khê đứng ở một bên cẩn thận che chở ý bảo bên người tiểu thái dám đi chuẩn bị thịnh chiêu thích điểm tâm thuốc nước uống ngồi chương ba đệ ba chương thái tử hồi cung vốn nên đi trước yết kiến cảnh đế nhưng cảnh đế đau lòng nhi tử một đường buôn ba cố ý làm ngự tiền đại thái giám lương hữu tư canh giữ ở cửa cung truyền lời làm hắn về trước đông cung rửa mặt nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen quay đầu lại tới càn nguyên điện cùng dùng cơm trưa thịnh yến biết nghe lời phải cảm tạ ân liền lập tức trở về đông cung minh mẫu phi tất nhiên biết được chính mình hôm nay hồi cung nàng đã biết trong nhà béo nhãi con khẳng định cũng biết lúc này không chừng đã ở đông cung thủ bắt được người như thế nghĩ trên mặt không tự giác nổi lên ý cười trở về đông cung Cũng không làm người thông báo, lập tức hướng nội điện đi. Mới vừa bước vào nội viện, quả nhiên, liền thấy được ngồi ở trên ngạch cửa ngồi canh một lớn một nhỏ hai viên màu vàng hệ nắm. Cà ca, ca ca ca ca ca thỉnh chiêu vừa thấy đã đến người, hai tròng mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ đều sinh động lên, đầy mặt vui mừng đều mau thỉnh không được chạy xuôi ra tới. Hai điều chân ngắn nhỏ ra sức đi phía trước vừa dẫm thành công rơi xuống đất. Theo sau hai điều chân ngắn nhỏ bay nhanh mà buôn bán, nhũ yến đầu lâm chiều người tới chạy đi. Thịnh Yến thấy hắn này điên cuồng tư thế, chạy nhanh ngồi sổng xuống, xuống, mở ra hai tay, đem thịnh chiêu ôm cái đẩy cõi lòng. Ấm hô hô thịt đô đô tiểu thân mình vừa vào hoài, nay một đường phong trần mỏi mệt đều tan không ít. Trọng! Ước lượng tiểu thịt đôn, ôm hắn hướng trong nhà đi đến. Không trọng, gầy! Đợi đã bao lâu? Siêu cấp lâu, lâu như vậy, đều chờ đói lạc. Thịnh chiêu lên án, còn nỗ lực dối khai hai tay ý đổ cấp thịnh Yến khoa tay muối chân hắn rốt cuộc đời bao lâu? Thịnh Yến nhìn mắt tô khê, ánh mắt dò hỏi. Tô Khê nhẫn cười, giật giật môi, không tiếng động hồi phục, vừa đến trong chốc lát. Con chỉ chỉ lúc này mới vừa bưng lên điểm tâm thuốc nước uống ngội. Pha án, lấy Đông Cung mọi người đối này tiểu tể tử coi trọng yêu thương, điểm tâm thuốc nước uống ngội đều mới khó khăn lắm bưng lên. Này nhãi con tất nhiên vừa đến không lâu, nói không chừng cũng liền sớm chính mình vài bước. Liên này, không biết xấu hổ cùng chính mình bán thảm. Cười liếc béo nhãi con liếc mắt một cái, nếu không phải biết rõ hắn bản tính. không nói được đã bị lừa gạt. Phải không? Vừa nghe này ngữ khí, thịnh chiêu liền biết không lừa gạt trụ chính mình thái tử ca ca. Thịnh chiêu là người nào, một chút bị vạch trần ngượng ngùng đều không có. Hai chỉ tiểu thịt tay nâng lên thịnh yến mặt, cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của hắn, thoạt nhìn trừ bỏ đường xá mỏi mệt không có quá nhiều sầu tư, nghĩ đến hẳn là không có quá khổ sở. Thịnh chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu lên đô đô miệng, hướng thịnh yến trên mặt lưu lại cái tiểu dấu môi. thân thân khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn rửa vào thịnh yến cổ chỗ tay nhỏ hoàn thịnh yến cổ không bông ra thịnh yến hơi lăng khoe mắt một trận nhiệt ý dâng lên tiểu tể tử đau lòng chính mình sợ chính mình bởi vì mới vừa tế bái quá mẫu hậu khổ sở đâu đem tiểu ra hỏa hướng trong lòng ngực càng sâu chỗ đè đè vô vô hắn thịt đô đô tiểu thí thí ca ca muốn đi rửa mặt trải đầu một chút ngươi đi trước nội điện chơi trong chốc lát cùng nhau a thịnh chiêu nhiệt tình mời phát ra cộng tắm tình cầu cùng nhau cái gì cùng nhau ngươi chính là tưởng chơi thủy không chuẩn đi xuống vừa rồi chi kỷ nhãi con quả nhiên chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn nhiều một giây đều không có hào đi Uỷ khuất khuất không thể chơi thủy vậy ăn cái gì thịnh chiêu buôn điểm tâm liền đi điểm tâm thiếu dùng một chút chờ lát nữa mang ngươi đi phụ hoàng nơi đó dùng cơm trưa thịnh yến ra cửa trước lại dặn dò một câu ngự thiện a kia vẫn là thực đáng giá chờ mong không biết lần này có thể ăn được hay không đến lần trước bỏ lỡ tương hầm giò đối với còn đang đợi hắn đáp lại thịnh yến manh manh gật đầu ngoan ngoan gì vờ gờ thịnh yến lúc này mới không quá yên tâm rời đi lưu lại thịnh chiêu quen thuộc tô khê hầu hạ hắn thịnh chiêu tự tại mà bò lên trên trường kỷ làm cung nữ hỗ trợ cởi ra nhất ngoại tầng áo khoác phục thích ý nằm tô khê thuần thục đem điểm tâm bãi ở thịnh chiêu rỗi tay là có thể bắt được địa phương tự mình bưng thuốc nước uống ngồi ở bên cạnh đúng lúc uy thượng một ngụm thịnh chiêu tiểu phì đô đô chân ngắn nhỏ chân nhỏ run lên run lên hưởng thụ vô cùng Này nếu là đổi cái thành niên nam tử sống thoát thoát chính là cái phong lưu ăn chơi chắc táng tay ăn chơi. Cũng may Thịnh Chiêu còn nhỏ, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Thịnh Yến rửa mặt trải đầu ra tới, liền nhìn đến Thịnh Chiêu ở trên trường kỷ lằn qua lăn lại. Đây là ở nháo cái gì? Động nhất động, tiêu tiêu thực, chờ lát nữa bồi phụ hoàng ăn tương giò đi. Thịnh Chiêu tiếp tục lăn. Ai nói có tương giò? Thịnh Yến trên cao nhìn xuống, lạnh lạnh mở miệng. Có có, ca ca ca có. Thịnh Chiêu vừa nghe này ngữ khí không đúng, lập tức xoay người đứng lên, lôi kéo Thịnh Yến hướng trên trường kỵ ngồi, xem Thịnh Yến đầu tóc còn không có hoàn toàn làm, chân chó tìm tô khê muốn điều khăn cân, ra sức biểu hiện. Thịnh Yến mừng rỡ xem hắn chơi bảo, từ hắn thở hổn hển thở hổn hển động tác, tiểu ra hỏa tay đoản, khoan khăn lại đại, vốn là không hảo nắm giữ, hắn lại là không hầu hạ hơn người, nhìn một đốn phát ra mánh như hổ, vừa thấy chiến tích linh giang năm, tóc không thấy như thế nào lau khô, chính mình còn bị vướng ngã rất nhiều lần. ở thịnh chiêu lại một lần bị vướng ngã thời điểm thịnh yến thật sự là nhìn không được trở tay kéo qua người cấp ôm vào trong lòng ngực ý bảo cung nữ tiếp nhận lau khô tóc như vậy thèm thịt cùng bị đói ngươi dường như thịnh chiêu cho hắn một cái xem thường chính mình hai năm nhân sinh vốn dĩ liền không như thế nào ăn đến đại khối thịt thịt hảo sao thịnh yến xem đã hiểu nay tiểu tể tử không tấu một đốn là không được thịnh chiêu vừa thấy hắn ca nâng lên bàn tay cầu sinh dục cực cường đôi tay ôm lấy cánh tay hắn không đánh không đánh Sai rồi, sai rồi. Làm gì gì không được, nhận sai đệ nhất danh. Hử. Thiếu thu thập béo nhái con. Tô khê, đi tranh ngự thiện phòng, điểm cái tương hầm dò liền nói chúng ta tứ hoàng tử muốn ăn. Làm tốt đưa đến càn nguyên cung. Nô tài tuân mệnh. Hắc hắc, ca ca tốt nhất, thịnh chiêu phịch tiến thịnh yến trong lòng ngực, ôm hắn eo không buông tay, lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo. Thịnh yến tâm tình rất tốt mà mặc hắn hầu nháo. một đường phong trần đầy ngập ưu tư cũng ở thịnh chiêu làm nũng làm liệu chung tất cả tan đi chờ huynh đệ hai thu thập hảo đi đến càn nguyên cung đã là hơn nửa canh giờ lúc sau cảnh đế mới vừa tiếp kiến xong một đợt đại thần liền nhìn đến cùng nhau mà đến hai huynh đệ đại tuyển tú thanh nhã tiểu nhân một đoàn đáng yêu làm người thấy chi vui mừng phu hoàng thịnh chiêu nhiều cơ linh tiểu hải tử nhìn đến đại thần rời đi lập tức cùng cái tiểu đạn pháo dường như tiến lên cảnh đế vội thấp người tiếp được cái này tiểu thịt đạn Như thế nào như vậy mãng, quanh ngã đau đừng ôm ta khóc. liền khóc, hắc hắc. Cảnh đế bị hắn này tiểu vô lại dạng cho cười. Tham kiến phụ hoàng. Thái tử đãi trước mặt phụ tử hai nháo xong rồi, lúc này mới đoan thân hành lễ. Cảnh đế nhìn mảnh khảnh chút thịnh yến, rút ra một bàn tay, vô vô hắn còn lược hiện đơn bạc bả vai, gầy, một đường vất vả. Nhi thần không vất vả, huống chi là đi gặp mẫu hậu. Nhắc tới hoàng hậu, không khí bắt đầu trầm trọng. Nữ tử này ở cảnh đế cùng thái tử sinh mệnh chiếm cứ quá trọng yếu vị trí. Hoàng hậu cùng cảnh đế là thiếu niên phu thê, một đường mưa gió cầm tay, cho nhau nâng đỡ. Cảnh đế đối hoàng hậu có lẽ không có rất nhiều tình yêu, nhưng là lại cũng đủ tôn trọng cùng yêu quý. Ở trong lòng hắn, chỉ có nữ tử này là có thể cùng hắn nắm tay cùng chung người trong thiên hạ. Cho nên hoàng hậu qua đời, hắn liền chiêu cáo thiên hạ không hề lập hậu, có lẽ trong đó có một bộ phận nhỏ nguyên nhân là không nghĩ lại ra một cái hậu tộc. nhưng cẳng có rất nhiều đối hoàng hậu hoài niệm cũng là đối thái tử địa vị bảo đảm trước mắt thiếu niên rõ ràng còn bất mãn 10 tuổi lại sắp có chính mình ngược cao thịnh yến từ nhỏ thông minh là chính mình cùng hoàng hậu duy nhất con vợ cả một tuổi liên lập vì thái tử là chính mình thân thủ bồi dưỡng giang sơn người thừa kế ký thác kỳ vọng cao mấy năm nay thịnh yến cũng không phụ sự mong đợi của mọi người văn thao võ lược bác văn cường thức quan trọng nhất chính là tâm tính thủ đoạn thật tốt rất có đại quốc chữ quân chi phòng chiều giãm một mảnh tán tụ. hoàng hậu qua đời sau thái tử càng thêm bổn trọng trừ bỏ bên người thân cận người thì nộ không được với xác Làm hoàng đế có như vậy chữ quân là vui mừng làm phụ thân trong lòng khó tránh khỏi chua sót cảnh đế ở thịnh yến trước mặt luôn luôn uy nghiêm thịnh yến cũng không phải thịnh chiêu như vậy tâm miệng rộng ngọt tính tình cho nên phụ tử hai trong lúc nhất thời từng người không nói gì đứng mệt an cơm nha cảnh đế trong lòng ngực thịnh chiêu đột nhiên thăm dò một tay hoàn cảnh đế cổ Một tay duỗi trường đi đủ thịnh yến cổ, hai người nhất thời không bắt bẻ, bị hắn đắc thủ, nháy mắt thịnh ra ba nam nhân đầu ai đầu, sáu mắt tương đối. Vừa rồi trầm trọng nháy mắt tiêu tán, ngươi chỉ biết ăn, ở đông cung ca ca ngươi chưa cho ngươi ăn à, cảnh đế đối tiểu nhi tử đồ tham ăn thuộc tính thật sự là bất đắc dĩ. Hai tử có thể ăn làm người cao hứng, hai tử chỉ nghĩ ăn, này liền thật sự là rất khó cao hứng đến lên a Người tương hầm giò vô, thịnh chiêu bị tàn khốc vô tình, vô cớ gây rối ca ca sợ ngây người người ba mươi bảy độ trong miệng như thế nào có thể nói ra như vậy lạnh băng nói cái gì dò cảnh đế khó hiểu nhà chúng ta tứ hoàng tử nói nhi thần gia cung trong khoảng thời gian này hắn đều nói gầy muốn ăn dò bổ một bổ thịnh yến nói cười yến yến mà hướng chính mình đệ đệ trên người cắm đao cảnh đế nhìn kỹ mắt trong lòng ngực béo nhãi con còn nâng giơ tay ước lượng ý bảo thịnh chiêu này một thân mập mạc thịt ngươi lại như thế nào trợn mắt nói dối thịnh chiêu mới mặc kệ đôi tay nâng chính mình béo khuôn mặt lại không ăn Liền thật sự gầy, sờ lên xúc cảm đều không được rồi. Phụ tử hai theo thịnh chiêu ý nghĩ đi xuống tưởng tượng, thế nhưng quỷ dị cảm thấy còn rất có đạo lý. Béo nhãi con này một thân đô đô thị xúc cảm quả thực không cần quá hảo, ôm vào trong ngực xoa hai thanh, cái gì phiền não cũng chưa. Lương hữu tư, bại thiện, cảnh đế cũng sợ tiểu tể tử thật sự đói bụng, không hề đậu hán. Lương hữu tư ở hoàng gia phụ tử ba người khi nói chuyện, đã phân phó tiểu thái dám nhóm nhìn chằm chằm ngự thiện phòng, tùy thời chờ đợi phân phó thức mau ở lương hữu tư chỉ huy hạ một bàn đồ ăn đều bày đi lên nhất đục lỗ chính là thịnh chiêu tâm tâm niệm nhậm giò thịnh chiêu đôi mắt đều sáng vốn dĩ một đôi mắt to liền viên lăn đen nhánh lúc này càng là lộng lây đến đáng chú ý cảnh đế dứt khoát ôm thịnh chiêu tự mình hầu hạ hắn dùng nữa đệ nhất chiếc đũa liền cho hắn tới khẩu giò một ngụm giò xuống bụng thịnh chiêu thỏa mãn vô cùng hưởng thụ nheo lại mắt bộ dáng này cùng ngày mùa thu sau giờ ngọ phơi no thái dương thỏa mãn đại tranh tử không có sai biệt lại đến một ngụm chỉ có thể lại ăn một ngụm do không dễ tiêu hóa không thể ăn nhiều cảnh đế lại cấp gấp một chiếc đũa cũng trước tiên ngăn chặn thịnh chiêu được một tức lại muốn tiến một thước tiểu tâm tư thịnh chiêu cũng biết chính mình bây giờ còn nhỏ có thể nếm thử hương vị liền rất thỏa mãn nhiều một ngụm đều là kiếm cho nên thực dễ nói chuyện đều nghe phụ hoàng cảnh đế nhìn ngụy trang ngoan ngoãn hiểu chuyện nhục đoàn tử lười đến vạch trần hắn lại dặn dò bên cạnh thịnh yến ngoài cung đồ ăn tất nhiên không thể so trong cung đa dụng chút thịnh yến này sáng sớm thượng không đứng đắn ăn cái gì đồ vật sắc thật đói bụng liền cũng không khách khí tiểu đoàn tử hôm nay món chính vẫn là canh trứng lại là hàng khẩu ngự Chu ở bên trong thả cắt nát nấm hương thịt vụn xó khô còn tràn đầy phô một tầng tôm tươi nhân nhìn liền muốn ăn tăng gấp bội. thịnh chiêu cầm lấy chính mình muỗng nhỏ tử đào tràn đầy một muỗng xoay người đốt cho cảnh đế phụ hoàng ăn cảnh đế cũng không ngoài ý muốn há mồm liền hưởng thụ nhà mình béo nhi tử đối bên người thân cận người nhà cũng không hộ thực có cái gì ăn ngon hảo uống đều nhớ rõ phân một phân quả nhiên chiếu cô song lão phụ thân xoay người liền đi đầu uy ca ca còn biết một lần nữa cầm đem sạch sẽ cái muỗng thịnh yến cũng là bị đầu uy quán túi người liền thịnh chiều tay ăn luôn sắc thật không tội, lương công công thưởng ngự trù thưởng thịnh chiêu cho chính mình uy một muỗng đi theo ca ca nói cái đuôi. cảnh đế chính mình cũng cảm thấy không tội, thấy hai cái nhi tử đều dùng đến vui vẻ trong lòng cũng là vừa lòng Ngươi xem nhiều thưởng chút. Nô tài tuân chỉ, nô tài Thế Vương ngự chủ tạ ơn. Lương Hữu Tư vui vẻ lĩnh mệnh, toàn bộ cơm trưa thực đơn đều là hắn trấn cửa ải. Vương ngự chủ tay nghề bị vài vị chủ tử thích, trên mặt hắn cũng có quang. Phần 4. Dùng xong cơm trưa, đi cho ngươi hoàng tổ Mẫu Thỉnh cái an, làm nàng lao nhân ra giải sầu. Nàng lo lắng ngươi đâu? Nhi thần cũng đang có ý này. Ta cũng đi, hoàng tổ Mẫu tưởng ta lạc. Ngươi hảo hảo đem cơm trưa dùng xong, ăn khẩu rau xanh. có thịnh chiêu ở bàn ăn, trước nay là không có thực không nói quý củ cảnh đế cùng thái tử đều thói quen bọn họ lưỡng dụng đến mau lúc này đều nhìn chằm chằm thịnh chiêu dùng cơm thường thường phụ một chút kẹp cái đồ an uy cái canh một đốn cơm trưa phụ tử ba người đều dùng rất vừa lòng chương bốn đệ bốn trương. dùng xong cơm trưa huynh đệ hai bỏ xuống còn muốn tiếp tục công văn lao hình lao phụ thần cũng không quay đầu lại hướng thái hậu thọ ninh cung đi vào đông sau giờ ngỏ ánh mặt trời vừa lúc huynh đệ hai cũng không cần ấm tiệu dạo tới dạo lui chậm gì di hoảng tiện đường tiêu thực vào đông ngự hoa viên tuy rằng không thể so xuân hạ trăm hoa đua nở nhưng cũng bị bảo dưỡng đến cảnh đẹp ý vui thịnh chiêu một đường hứng thú bừng bừng hái hoa ngắt cỏ cuối cùng tỉ mỉ hái một chi hắn cho rằng đẹp nhất hồng mai thân thủ ôm nói là muốn bắt đi thọ ninh cung cám bình, làm hắn lao tổ mẫu lượng lượng mắt thịnh yến cũng không ngăn cản coi như trước tiên bồi dưỡng thịnh chiêu chiêu nghệ thuật thẩm mỹ vừa đến thọ ninh cung còn không kịp thông báo liền thấy thái hậu bên người tâm phúc ma ma thẩm nghi chờ ở cửa. Thẩm nghi ở thái hậu vẫn là khuê trung thiếu nữ khi liền tại bên người hầu hạ, hành sự trầm ổn có độ, thủ đoạn sắc bén làm người nghiêm túc, vào cùng sau vẫn luôn không có gà chồng, tự sơ trở thành thái hậu bên người trưởng sự ma ma, đem toàn bộ thọ nình cung nhân sự xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Là thái hậu bên người đệ nhất đắc ý người. Tầm thương hậu phi thấy cũng không dám thác đại, khách khách khí khí sưng hô một tiếng thẩm ma ma. có thể làm thẩm ma ma tự mình ở cửa cung chờ cũng chỉ có thái hậu này hai cái bảo bối hoàng tôn. Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử, mời theo nô tỷ tới, thái hậu nương nương nóng trông hai vị đâu Thẩm ma ma hướng hai cái tiểu chủ tử hành lý vấn an, ngựa khí cũng không mềm mại. Nhưng thái tử hai đời biết rõ thẩm ma ma tính tình, cũng không để ý, thịnh chiêu còn lại là trời sinh không thấy ngoại. năm thịnh yến lộc cộc đi mau vài bước, đi vào thẩm nghi bên người. Nắm người lại ôm hoa, không có trống không tay. hắn trực tiếp ngưỡng trắng non tiểu thịt mặt mãi kỷ kỷ làm lũng nghi ma ma một ngày không thấy như cách 12 cái canh giờ nha ngươi tưởng ta sao ta có thể tưởng tượng ngươi lạc. thầm nghi bị thịnh chiêu tiểu quái lời nói đáng yêu tới rồi nghiêm túc trên mặt đều mềm mại một cái trước mắt tứ hoàng tử là tưởng niệm nghi ma ma vẫn là tưởng niệm nghi ma ma bánh hẳn rẻ thầm nghi tỏ vẻ tứ hoàng tử tuy rằng là cái tiểu khả ái nhưng chính mình nhìn hắn từ có thể đi có thể nhảy bắt đầu liền ở thọ ninh cung lừa ăn lừa uống Từ chỉ biết một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy bắt đầu liền hống thọ ninh cung hạp cung trên dưới vui vẻ ra mặt, tự nhận đối tứ hoàng tử tính tình vẫn là có biết một vài, tưởng chính mình là thật sự, muốn ăn hạt rẻ bánh càng là thật sự. Này đó đại nhân sao lại thế này, một đám càng ngày càng cơ trí, đáng sợ. Thịnh yến tư thái nhàn nhã ở bên cạnh xem xú đệ đệ chê cười. Thịnh chiêu nghiêm trang vì chính mình chính danh, bánh hạt rẻ là nghi ma ma làm, sáng tỏ mới thích ra. Bởi vì thích ngươi, mới thích bánh hạt rẻ. như thế nào có thể nhân quả đảo ngược bôi nhỏ tứ hoàng tử đâu tứ hoàng tử thật là chịu không nổi như vậy vì khuất thầm nghi nhìn trước mắt nhau dinh dính khoe mẽ tiểu chủ tử trải qua thế sự tâm đều mềm mại vài phần này thâm cung bên trong có một cái tiểu bằng hữu chân thành thích ngươi không sợ hãi ngươi nghiêm túc dung nhan cũng không lấy lòng thân phận của ngươi chỉ là đơn thuần đem ngươi trở thành một cái lớn tuổi thân cận trưởng bối thật là một kiện nhớ tới khiến cho kín người tâm vui mừng sự tình đây cũng là vì cái gì trong hoàng cung vài vị địa vị cao chủ tử đối tứ hoàng tử không giống tầm thường yêu thích liền chủ tử bên người hầu hạ người đều đối tứ hoàng tử xem với con mắt khác nguyên nhân đi bánh hạt rẻ tự nhiên là có thái tử yêu thích bánh hoa quế cũng sáng sớm bị thượng liền chờ hai vị chủ tử tới thịnh chiêu tự giác bị hung hăng coi trọng đắc ý vô cùng bước lục thân không nhận kiêu ngạo nện bước hướng nội điện đi đến thịnh yến cảm thấy chính mình nơi nào là nắm chỉ đệ đệ đâu rõ ràng là dắt chỉ con cua ai chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm đây là đệ đệ thân không thể ném, không thể ném. Thịnh chiêu đối Thịnh Yến phong phú tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, mặc dù đã biết, hắn cũng chỉ sẽ nói cho Thịnh Yến, thiếu niên a, ngươi trung quy vẫn là quá tuổi trẻ, ném chính mình ngươi còn phải đi lại nhặt một cái đệ đệ trở về, ngươi nhặt đệ đệ cũng là người khác ném xuống không cần, đều là bị ném xuống xú đệ đệ, nhặt về tới nói không chừng còn không có chính mình hảo nột. Hắn vui sướng đại thật xa liền bắt đầu gào, hoàng tổ mẫu, ngươi tiểu khả ai tới bồi ngươi làm. ngao mai chít chít lại sức sống mười phần thanh âm làm ngày thường luôn luôn thanh tịnh thọ ninh cung đều náo nhiệt lên thái hậu năm nay bất quá năm mươi có năm bởi vì bảo dưỡng hảo nhìn cũng liền bốn mươi xuất đầu bộ dáng thái hậu xuất thân hiền hách là đã về hưu tiền nhiệm thủ phụ ninh túc đích trưởng nữ đọc đủ thứ thi thư đầy bụng tài tình lại không phải cái thương xuân thu buồn tính tình năm đó bị tiên đế khâm điểm vì thái tử phi hiện giờ trải qua hai chiều toàn thân năm tháng lắng động lại xuống dưới trí tuệ cùng nội tình một thân mị lực đếm không hết ai ra trong cung tới chỉ tiểu sói con đâu ninh thái hậu buông trong tay sách nguyên bản ôn hòa yên lặng khuôn mặt không tự giác lộ ra từ ái vừa dứt lời thịnh chiêu đoàn người liền đến cửa thịnh chiêu ở hoàng cung kia thật là từ trước đến nay đi ngang hoàng cung mấy đại đầu sỏ cung điện hắn từ trước đến nay quay lại tự nhiên liền cái đứng đắn thông báo đều không cần thọ ninh cung ngạch cửa cao thịnh chiêu chân đoản hôm nay xuyên lại nhiều trên tay còn ôm một cánh hoa Thường lui tới kia bộ rùa đen xoay người chiêu thức hôm nay không hảo dùng ra tới. Có việc Kaka làm thay, Thịnh Chiêu đúng lý hợp tình sai xử Kaka Đối với Thịnh Yến, một chương thịt đô đô mặt cười đến so với hắn trong tay hồng mai còn sán lạn vài phần, nịnh nọt đến không được. Thịnh Yến lại ghét bỏ cũng không thể thật mặc kệ hắn, đôi tay dùng sức, cho hắn ôm quá muôn hạo. Vũ hồ, cất cánh, Thịnh Chiêu lại lần nữa cảm nhận được bay lượn vui sướng. Tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu Thịnh An, mấy ngày này lao ngài quan tâm. thái tử cung kính hành lễ thái hậu đối chính mình luôn luôn yêu thương ở mẫu hậu cùng minh quý phi lần lượt qua đời lúc sau là thái hậu mấy phen vì chính mình lo liệu hậu cung đại sự dạy dỗ thái tử phi vì chính mình hao hết tâm tư thịnh yến không thắng cảm hoài tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu thịnh an mấy ngày này lao ngài quan tâm thịnh chiêu học thịnh yến thịnh an tiểu lười quỷ liên tử đều không mang theo đổi cảm thấy hảo chơi dứt khoát liền ngự khí giọng đều cố tình bắt trước đáng tiếc họa hổ không thành phản loại quyển một phòng nam nữ già trẻ đều nhịn không được vui vẻ đồng dạng thỉnh an cắt tường lời nói từ thịnh yến nói đến tình ý chân thành một phen hiếu tâm cảm động một khi thịnh chiêu khẩu chính là loại hoa hoa học nhân tinh thuần túy nhận người cười tới thịnh chiêu nhìn tàng không được ý cười mọi người không đúng là căn bản không tính toán tàng ngưng cười ý mọi người cảm thấy hắn thịnh 2 tuổi hôm nay thật là ném đại mặt muối. xoắn thịt thịt tiểu thân mình liền hướng ninh thái hậu trong lòng ngực chạy đi não tiểu tính tình cũng nhớ rõ phải cho ninh thái hậu đưa hoa Ninh Thái Hậu sáng sớm liền gỡ xuống hộ giáp, lúc này thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực, chờ trong lòng ngực cục cưng ra chiêu. Nhân ra tới cấp mỹ nhân hoàng tổ mẫu đưa hoa, kết quả mỹ nhân chỉ nghĩ cười nhạo ta, sáng tỏ nhưng quá thương tâm A một bên nói còn không quên phối hợp chính mình nói che lại ngực, đáng tiếc che ở bên phải. Ninh Thái Hậu bị hắn này phúc làm vẻ ta đây đậu đến cười đến càng hoan, chỉ lo được với vô vô thịnh chiêu tiểu lương lược làm miêu bổ, lấy kỳ chính mình vẫn là đau lòng chính thương tâm hỏng rồi tiểu tôn, tôn. Ngửa đầu Nhìn hết sức vui mừng Thái Hậu, đầy mặt không thể tin tưởng. Ta muốn náo loạn, ta thật sự muốn náo loạn Nga. Cũng may Ninh Thái Hậu kịp thời dừng cương trước bờ vực, không biết hai khối ngươi nghi ma ma thân thủ làm bánh hạt rẻ có thể hay không an ủi chúng ta sáng tỏ nhi a. Một bên hướng người, một bên còn nghiêm cẩn giúp Thịnh Chiêu đem che lại bên phải tay nhỏ dịch đến bên trái ngược chỗ. Ta thương tâm như vậy đại, ít nhất đến năm Thịnh Chiêu vừa mới chuẩn bị công phu sư tử ngoạng, dư quang ngắm đến Thịnh Yến đảo qua tới ánh mắt. Ngẫm lại nhân ra chính là chính mình đêm nay đại phòng đông, đắc tội không nổi, chạy nhanh ma lưu sửa miệng, đến đảo cái tam khối cho ta. Thịnh yến đối tiểu tể tử thức thời phi thường vừa lòng, lường trước hoàng tổ mẫu lúc này vội vàng ứng phó tiểu tể tử, tạm thời là không rảnh lo chính mình, tự lực cánh sinh mà tìm cái khắc hoa ghế dựa, tìm cái thoải mái tư thế, một bên dùng tràn một bên xem náo nhiệt. Ninh Thái hậu mới vừa rồi không chú ý huynh đệ hai tiểu kiện tụng, bất quá chính mình sáng tỏ nhi lời nói đến bên miệng còn chuyển biến. tất nhiên là bị hắn ca ca bắt chẹt. Thanh quan khó đoạn việc nhà, hảo tổ mẫu càng không ngừng huynh đệ sự. Còn nữa này kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình, làm cho bọn họ chính mình náo đi. Thành, liền đào tăng khối, cũng không thể làm chúng ta tiểu tứ hoàng tử thương tâm. Cầm khối bánh hạt rẻ làm hắn gặm, bánh hạt rẻ nho nhỏ một cái, còn không có thịnh chiêu nửa cái tiểu nắm tay đại, không sợ hắn ăn nhiều. Hoàng tổ mẫu thích sáng tỏ trọn hoa như sao? Ăn tới tay, thịnh chiêu cũng không quên chính mình là tới tặng hoa. ân cần dò hỏi khách hàng vừa lòng độ sáng tỏ nhi chọn hoa mai màu sắc và hoa văn thanh diễm hoa chi sơ mật có hứng thú tư thái rất có khí khái thật sự là cực kỳ xinh đẹp hoàng tổ mẫu quá thích nói thân thân hắn khuôn mặt nhỏ thịnh chiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ ý bảo ninh thái hậu lại hôn một cái nay có cái gì không thể thái hậu tỏ vẻ nàng có thể đem tiểu ra hỏa cấp thân khóc ninh thái hậu trấn an hảo trong lòng ngược tiểu làm âm ý, lúc này mới phân ra tâm tư quan tâm thái tử thanh cùng chuyến này còn thuận lợi thanh cùng là thịnh yến nữ danh lấy trời yên biển lặng chi ý hoàng hậu hy vọng thái tử cả đời hòa thuận vì thế lấy cùng tự thay thế hà tự hết thẻ đều hảo nghĩ đến mẫu hậu cũng nhất định hy vọng tôn nhi hảo hảo trải qua hai đời hiện giờ thịnh yến đối sinh tử càng vì rộng rãi ngươi tưởng rất đúng tồn tại người hảo hảo tồn tại mới là đối người chết tốt nhất an ủi ngươi mẫu hậu nhìn đến ngươi trưởng thành hiện giờ như vậy ưu tú bộ dáng tất nhiên vui mừng không thôi nhìn đến thái tử như thế thông thấu thái hậu cuối cùng là buông một viên treo tâm hoàng đế hai ngày trước nhắc tới đầu xuân sau ngươi chuẩn bị cấp sáng tỏ nhi vỡ lòng chính là xác định nhọc lòng song thái tử bên này tiểu nhân cái này còn có một đống sự ngoan ngoãn đương phong nền cần cụ chăm chỉ ăn điểm tâm thịnh chiêu cát ta không có chọc các ngươi bất luận kẻ nào làm cái gì đe dọa tiểu hải tử các ngươi này đó đại nhân thật sự quá không hiểu chuyện không đợi thái tử trả lời ninh thái hậu trước cảm nhận được trong lòng ngực nắm cứng đờ hỏng rồi nay sợ không phải chọc chúng này ghét họ qua hoa ống phổi không có thịnh chiêu chiêu manh hổ dích đảo theo lý cố gắng nguyên bản tôn nhi nghĩ sấn vào đông sự thiếu này hai ngày liền trù bị lên làm lơ thịnh chiêu lừa mình dối người thịnh yến cùng ninh thái hậu câu thông khởi ấu để vỡ lòng quy hoạch nhưng phụ hoàng cùng minh mẫu phi đều cảm thấy chờ đầu xuân ấm áp lại bắt đầu làm sáng tỏ lại tự tại mấy ngày kỳ thật là sợ quá mức đột nhiên thịnh chiêu không tiếp thu được trẻ nhỏ vỡ lòng lấy dẫn đường là chủ Thả thịnh Chiêu hiện giờ cũng vừa mới quá hai tuổi, sắc thật không kém này một tháng hai tháng, vạn nhất quá mức cường ngạnh khiến cho hắn mâu thuẫn tâm lý liền thật sự không đẹp. Ninh Thái Hậu vừa nghe, liên minh bạch hoàng đế cùng Quý Phi dụng ý gật đầu tán đồng, là nên như thế. Chúng ta sáng tỏ còn nhỏ đâu, không vội mà này một chốc một lát. Chờ đầu xuân, lại lớn lên một chút lại nói. Có phải hay không? Đầu xuân sau vỡ lòng, Ninh Thái Hậu là tán đồng, hoàng gia con cháu vỡ lòng đều sớm, việc này chậm trễ không được. thịnh chiêu tưởng nói không phải hoàn toàn có thể chờ hắn lại lớn lên trăm triệu điểm lúc sau lại nói nhưng là ở lão tổ mẫu hỏa thân ca song trọng ánh mắt nhìn trăm chú hạng túng lộc cục không dám mở miệng lời kia vừa thốt ra một đốn tấu không thể thiếu hắn trong lòng vẫn là rất có điểm số thịnh chiêu thả lỏng tứ chi sau này ngưỡng nào, làm liệt ninh thái hậu trên người mắt nhắm lại đầu nhỏ một oai đầu lưỡi nhỏ nhọn nhọn dò ra một chút hiện trường biểu diễn một cái cát không bạo lực không hợp tác thái độ biểu đạt phi thường rõ ràng Hùng hai tử. chương năm đệ năm trương. Ninh Thái Hậu cùng Thịnh Yến liếc nhau, cái này tiểu phôi đản không tấu không được. Thịnh Yến đứng dậy chiều Thịnh Chiêu đi đến, Thịnh Chiêu phát hiện không đúng thời điểm đã chậm. Nhìn đến thân ca kia vẻ mặt mưa gió sắp đến, liền biết chính mình chơi quá chớn. Bắt đầu điên cuồng tự cứu, hoàng tổ mẫu cứu mạng, ca ca muốn đánh hải tử lạc. Một bên cầu cứu một bên đem chính mình tròn vo tiểu thân mình liều mạng hướng Ninh Thái Hậu trong lòng ngược xúc lúc này lão tổ mẫu ốm ấp nghiễm nhiên là toàn bộ thọ ninh cung an toàn nhất địa phương thịnh yến nhìn tiểu tể tử chui đầu vô lưới mà không tự biết quả thực bị xuẩn cười bất quá xú đệ đệ như vậy xuẩn tấu lên liền phương tiện nhiều thịnh chiêu bị ninh thái hậu bế lên tới đưa cho thịnh yến thời điểm toàn bộ nhãi con đều sợ ngây người hán thính hai tuổi chịu khổ lão tổ mẫu đâm sau lưng hoàng tổ mẫu thịnh chiêu đầy mặt không thể tin tưởng lên án ra tiếng phần 5. ngoan a cùng ca ca ngươi chơi đi a ninh thái hậu cười đến trước sau như một từ ái để người quá khứ động tác lại một chút không ướt gát bẩn thỉu cái này tiểu béo nhãi con ngoan lên là thật ngoan hùng lên cũng là thật hùng cai quản thời điểm vẫn là đến quảng. chính mình là từ ái lao tổ mẫu đánh người sự vẫn là giao cho hắn ca đi người trẻ tuổi sự tình nàng lão nhân ra liền không nhúng tay lạp thầm nghi đi đem ai ra tư khố hẹp khẩu xanh thấm bình xứ lấy tới ngoan tôn tôn thân thủ chọn hoa mai nàng muốn đích thân cắm mình thảo hảo ngắm cảnh một phen ka k k không đánh không đánh sáng tỏ ngoan mắt thấy lao tổ mẫu bên kia là trông cậy vào không thượng thậm chí tùy thời chuẩn bị thọc chính mình hai dao nhỏ thịnh chiêu phi thường thức thời cùng thịnh yến cầu tình bị thịnh yến tiếp nhận đi thời điểm đôi tay linh hoạt leo lên cổ hắn đô mặt cùng hắn dán dán, rán ngại chít chít xin tha cũng không phải là vừa rồi trang cắt thiếu thu thập bộ dáng ngoan ngươi nơi nào ngoan không cần giảng chế cười thịnh yến không dao động Cuối cùng Thịnh Chiêu vẫn là không có tránh được một đốn đấu, vẫn là bị tấu nông. Toàn bộ nhai con sống không còn gì luyến tiếc ghé vào Thịnh Yến trên đùi, gục xuống tư chi, mềm như bông một bộ hư rất bộ dáng. Thịnh Yến rốt cuộc đau hắn, đánh xong người, chẳng sợ biết rõ chính mình xuống tay không nặng, lúc này xem Thịnh Chiêu này phúc tiểu bộ dáng, vẫn là không đành lòng. Ôm hắn khẽ vốt hắn thịt thịt phía sau lưng, chấn an ý vị rõ ràng. Thịnh Chiêu cũng không phải thật bị đánh đau. liền hắn ca kia khinh phiêu phiêu hai bàn tay nơi nào thật có thể đánh hư hắn chính là cảm thấy có điểm mất mặt hắn thịnh hai tuổi cũng là muốn mặt bất quá cũng biết hắn ca cùng lao tổ mẫu là bị chính mình vừa rồi giả chết cấp khí tới rồi tự biết đối lý lúc này cũng không náo loạn ngoan ngoãn bị ôm hoàng tổ mẫu tôn nhi hôm nay đi trước cáo lui ngày khác lại đến cho ngài thỉnh an Thịnh yến ôm thịnh chiêu hành lễ chuẩn bị cáo lui tiểu tể tử hôm nay một ngày xuống dưới trần trọc mấy cung tiểu hài tử tinh lực hữu hạn lúc này sợ là mệt mỏi ninh thái hậu cũng đau lòng thái tử mới vừa hồi cung vất vả lúc này gặp qua người trong lòng cũng yên tâm lập tức cũng không lưu người dứt khoát chuẩn làm cho bọn họ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi trước khi đi cũng không quên trấn an mới vừa ai quá tấu thịnh chiêu đỉnh thịnh chiêu vẻ mặt hoàng tổ mẫu phụ ta tiểu biểu tình mặt không đổi sát xoa xoa hắn đầu nhỏ sáng tỏ nhi ngoan lần sau tới tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị tốt ăn thịt, thịt người trong nhà biết nhà mình sự trong nhà cái này tiểu bà bối Không có gì thương tâm là ăn ngon chấn an không được. Thịnh chiêu ở Ninh Thái Hổ sờ sờ đầu thời điểm theo bản năng cọ cọ, có Ninh Thái hậu trong lòng luôn ra. Cái này tiểu bảo bối à, rõ ràng còn khí chính mình trợ trụ vi ngược đâu, lúc này liền bắt đầu làm nũng. Hoàng tổ mẫu hẹn gặp lại a bị ôm đi thời điểm thịnh chiêu ngoan ngoãn cáo biệt. Hảo, hẹn gặp lại Ninh Thái hậu không quên dặn do thẩm nghi đem bánh hạt rẻ cùng bánh hoa quế cho bọn hắn mang lên. Nhìn theo hai đứa nhỏ đi xa. Đi, chúng ta ngắm hoa đi thái hậu lãnh một chúng cung nhân quay lại hiển nhiên hứng thú không tồi tưởng về trước minh hoa cung một chuyến trông thấy người mẫu phi vẫn là trực tiếp đi đông cung thịnh yến mở miệng dò hỏi trong lòng ngực còn héo rũ béo nhãi con thịnh yến sớm liền nhận được minh quý phi truyền lời làm hắn không cần vội vã đi minh hoa cung thỉnh an đối minh quý phi thịnh yến liền không nói khách khí bất quá thịnh chiêu vẫn là cái không rời đi mẫu phi nại hoa hoa hôm nay ra cửa bên ngoài lâu như vậy không biết lúc này có phải hay không tưởng mẫu phi hồi đông cung Thịnh Chiêu ở Thịnh Yến trong lòng ngực tiểu tiểu thanh trả lời, trong thanh âm nhiễm vài phần buồn ngủ. Hắn ngày thường dùng xong cơm trưa đều phải ngủ trưa trong chốc lát. Hôm nay đi theo Thịnh Yến đi trước Hoàng Đế lao cha bên kia cỏ cơm, lại đi lão tổ mẫu bên kia thải y lìa ngu thân, chơi thời điểm không cảm thấy, an tính lại liền có chút mệt nhọc. Nghe được Thịnh Yến hỏi hắn tưởng hồi nào, cái thứ nhất ý niệm chính là tưởng trở về nhìn xem chính mình quý phi nương. Hôm nay ban ngày không gặp đâu, có thể là một lần nữa đầu thai, lại là từ trong bụng mẹ bắt đầu bồi dưỡng cảm tình. Thịnh chiêu đối minh quý phi rất là ỷ lại. Kiếp trước ký ức theo chính mình từ từ lớn lên cũng dần dần mơ hồ, trừ phi cố tình suy nghĩ, bằng không rất ít sẽ nhớ lại. Hiện giờ chính mình tuy rằng mang theo kiếp trước ký ức, nhưng càng có rất nhiều tuần hoàn kiếp này sinh trưởng quý đạo, bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh. Bất quá nghĩ đến chính mình mới vừa bị đánh xong thí thí, nếu là trở về minh hoa Cung khẳng định dấu không được mẫu phi, mẫu phi đã biết chẳng những sẽ không đau lòng chính mình bị đánh, còn sẽ làm cho chính mình mặt cười đến thật lớn thanh. trong vòng một ngày tuyệt đối không thể xã chết hai lần lưu lưu thịnh yến đại khái có thể đoán được thịnh chiêu một ít tiểu tâm tư trong lòng có chút buồn cười tiểu nhai con tuổi nhỏ còn rất biết yêu quý thể diện nhận thấy được thịnh chiêu mệt nhọc lập tức đưa tới ấm tiệu ôm thịnh chiêu đi vào miễn cho ở nửa đường thượng ngủ chịu phong cảm lạnh tiểu hai tử buồn ngủ cùng nhau đó là một giây có thể đi vào giấc ngủ mới vừa đi vào ấm tiệu không trong chốc lát trong lòng ngực béo nhai con liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự hoàn toàn cắt điện Em đô đô một đoàn, bởi vì ngủ hợp ở bên nhau, lông Mi lại mật lại trường, giống hai thanh tiểu bàn trải, sấn phấn bạch non mềm khuôn mặt nhỏ, đáng yêu vô cùng. Thịnh Yến cấp Thịnh Chiêu điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, tiếp nhận tiểu thái giám truyền đạt tiểu thảm cấp đắp lên. Phân phó tô khê tự mình đi một chuyến Minh Hoa cùng cùng Minh Quý phi nói một tiếng, hôm nay liền không đi Thịnh An, chờ ngày mai lại cùng Thịnh Chiêu cùng nhau qua đi, bồi nàng hảo hảo trò chuyện. Hết thể phân phó thỏa đáng, Thịnh Yến cũng liền ôm hài tử tư thế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. nay một đường buôn ba mệt mỏi tâm tình cũng là tích tụ trở về lúc sau lại các cung thịnh an lúc này khó được kiên tĩnh lại có béo sáng tỏ thơm ngọt tư thế ngủ mê hoặc thịnh yến cũng dâng lên vài phần buồn ngủ hắn cũng không phải khó xử chính mình người dứt khoát theo buồn ngủ nhắm mắt nghỉ ngơi phát hiện ấm tiệu nổi tiếng động tiệm hoán, hiển nhiên hai cái chủ tử đều ở nghỉ ngơi nâng tiệu cung nhân càng thêm cẩn thận cô kiệu đi càng thêm vững vàng thông thuận để tránh quáy dày chủ tử nghỉ tạm đông cung cùng thọ ninh cung ly đến không xa không gần Non nửa cái canh giờ ấm tiệu liền đến Đông Cung. Mới vừa đình tiệu, Thịnh Yến liền mở hai tròng mắt, ánh mắt trong trẻo, hiển nhiên vừa rồi là không có thật sự ngủ. Ôn còn ngủ Thịnh Chiêu hạ cố Kiệu ngừng cung nhân Thịnh an, lập tức đi tầm điện. Thịnh Yến nguyên bản là tính toán làm Thịnh Chiêu chính mình trước ngủ, hắn ly cung nhiều ngày, vẫn là tích góp một ít việc học công văn yêu cầu xử lý. Đúng vậy, chẳng sợ Thịnh Yến đời trước đương vài thập niên hoàng đế, hiện tại cũng vẫn là cái ở các đọc sách tiểu thái tử. lại bởi vì còn tuổi nhỏ tư chất xuất chúng cảnh đế cũng bắt đầu buông tay làm hắn học xử lý một ít việc vụ công văn thinh yến nhưng thực sự không thoải mái vừa vặn thừa dịp thịnh chiêu ngủ xử lý xong bằng không tiểu ra hỏa lại muốn ồn ào chính mình trầm mê công tác xem nhẹ đệ đệ nào biết vật nhỏ một rửa gần giường quay cuồng hai vòng lại quay lại chính mình bên người hai tay hai chân bám lấy chính mình không kịp thu hồi cánh tay không buông ra thinh yến dở khóc dở cười đối mặt xú đệ đệ như thế rõ ràng người dứt khoát cung kính không bằng tuân mệnh xú lệ đệ, đệ thật là trở ngại chính mình tiến tới chướng ngại vật ta thịnh yến một bên cảm khái một bên lưu loát lên giường ôm thịnh chiêu ngủ đến ấm hô hô tiểu thân mình cộng phó chúc công lần này là thật sự ngủ rồi bên này trong thư phòng hầu hạ bút mực tiểu thái dám đợi lâu thái tử không đến ngẫm lại hôm nay tứ hoàng tử cũng ở đông cung đại thể cũng trong lòng hiểu rõ thu thập hảo bút mực tiếp tục tìm cái góc cung kính trở thịnh yến cùng thịnh chiêu vẫn luôn ngủ đến chiều hôm buông xuống mới khó khăn lắm tỉnh lại thịnh yến một giấc này ngủ ngon tỉnh ngủ lúc sau cả người nhẹ nhàng tinh thần sáng láng thịnh chiêu còn lại là ngủ ngông tiểu thân mình ngồi ôm chăn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm suy nghĩ xuất thần một bộ không biết hôm nay hôm nào bộ dáng thịnh yến nhìn thịnh chiêu ngốc lăng tiểu bộ dáng nhịn không được cười khẽ ra tiếng thịnh chiêu bị hắn tiếng cười gọi hoàn hôn trí vung ra chăn hướng tới thịnh yến nhào qua đi mãi hô hô làm lũng ca ca ngươi đã về rồi sáng tỏ tưởng ngươi lạc bởi vì mới vừa tỉnh ngủ thanh âm còn mang theo một ít chưa tan hết buồn ngủ càng hiện mềm mại dính người. Thịnh Yến tiếp được phát lại đây tiểu gia hỏa, ca ca đã về rồi, không phải đều bồi ngươi chơi đã lâu. Ca ca cũng tưởng ngươi. Vỗ nhẹ trong lòng ngực tiểu thân mình, ôn thanh nhẹ hống. Đối nga, ta đều quên mất, hắc hắc hắc Thịnh Chiêu ngượng ngùng, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh Thịnh Yến ngực. Huynh đệ hai chơi đùa trong chốc lát, Thịnh Yến đưa tới cung nhân hầu hạ rửa mặt, thân thủ cấp Thịnh Chiêu lau mặt lau tay, mặc quần áo xuyên rải. Xét thấy Thịnh Chiêu hôm nay một ngày miệng nhỏ cũng chưa như thế nào đỉnh quá. bữa tối chuẩn bị chính là dễ tiêu hóa canh gà mị sợi cấp thịnh chiêu phân lượng không nhiều lắm cũng liền hai chiếc đũa phân lượng miễn cho bỏ ăn thịnh chiêu lúc này xác thật cũng không thế nào đói đối như vậy an bài cũng không có gì ý kiến cơm chiều sau thịnh chiêu tỏ vẻ hôm nay lượng vận động đã đạt tiêu chuẩn nói cái gì cũng không chịu tiến hành sau khi ăn xong tản bộ dưỡng sinh hoạt động thịnh yến cũng không miễn cưỡng mang theo đệ đệ đi thư phòng buổi chiều ngủ sảng lúc này muốn trả nợ Thịnh Chiêu vốn đang một bộ hảo đệ đệ chi kỷ bộ dáng, ở án thư biên điểm mũi chân cấp vất vả công tác ca ca mài mực, trước mặc kệ mặc ma đến thế nào, ít nhất tinh thần nhưng ra, ca ca tỏ vẻ thực cảm động. Đáng tiếc ca, trang dạng bất quá 3 giây, Thịnh Chiêu tỏ vẻ tâm ý tới rồi là được, hắn mệt mỏi, đi đi. Thịnh Yến có thể làm sao bây giờ đâu? đương nhiên là tha thứ hắn a. Thịnh Chiêu trộm tới buổi chiều ở Đông Cung chơi một buổi trưa đại tranh tử, ở thư phòng tìm cái trường kỷ, lấy qua mấy cái tiểu nhi ích chi món đồ chơi. Cựu liên hoàn trò chơi xếp hình gì đó, một bên chơi một bên nói thầm xem ra khai phá mấy cái tân tiểu nhi món đồ chơi lửa xém lông mày. Này mấy thứ hắn đều mau chơi chắn rồi. Lời nói là nói như vậy, giờ phút này hắn chơi so với ai khác đều hoan. Vì thế kế tiếp một đoạn thời gian, trong thư phòng, thái tử dựa bản xử lý tích lũy việc học, thịnh chiêu ở trên trường kỷ chơi món đồ chơi lót miêu, trường hợp một mảnh hài hòa. Hôm nay buổi chiều ngủ đến nhiều, cho đến đêm dài, huynh đệ hai mới rửa mặt lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Thịnh Yến là bị một trận quen thuộc hít thở không thông cảm nhẹ tỉnh, mở mắt ra, hắc, lại cảm giác một chút trên đầu nặng chịu đè nặng một đoàn mềm thịt thịt. Phá án, béo nhãi con sáng sớm tinh mơ ý đồ mưu hại thân ca, thượng thủ gỡ xuống trên đầu áp đỉnh Hoàng Tử Sơn, Thái Tử cuối cùng có thể thông thuận hô hấp. Tiểu tử núi, ngủ một giấc như thế nào có thể như vậy không yên phận, ngẫm lại vẫn là ý nan bình, thừa dịp xú đệ đệ còn không thanh tỉnh, nhiều tấu hai hạ. đánh xong đệ đệ thần thanh khí sảng thái tử điện hạ, cái này tâm bình khí hòa bắt đầu hống đệ đệ rời giường. Dựa mặt lúc sau, huynh đệ hai cầm tay đi trước minh hoa cùng cọ cầm đi. Chương 6 đệ 6 chương. <cười> huynh đệ 2 đến minh hoa cung thời điểm, minh quý phi đã trang điểm thỏa đáng, hôm nay minh quý phi người mặc màu cam cung trang, vốn chính là 24 25 hảo tuổi, đúng là nữ tử nhất tiên diễm minh mị thời điểm, này một thân sấn đến minh quý phi càng là minh diễm không gì sánh được. Thông báo thanh vừa ra, Minh Quý Phi đã đứng dậy đến hai huynh đệ trước mặt, ngừng Thịnh Yến muốn hành lễ động tác, hôm nay lại không có người ngoài ở, hành này đó nghi thức xã giao làm cái gì, ta thực hiếm là sao. Thịnh Yến dở khóc dở cười, đại khái là lễ không thể phế, Minh Quý Phi giận dữ điểm điểm hắn cái chán, đi ra ngoài một chuyến học hư, còn sẽ tranh luận. Vốn dĩ liền sẽ, e sợ cho thiên hạ không loạn thịnh chiêu trảo chuẩn thời cơ châm ngòi thổi gió, một bên còn không quên một bộ bé ngoan bộ dáng rửa vào Minh Quý Phi chân biên. đại khái cảm thấy chỉ dựa vào thiếu điểm cái gì dứt khoát rối tay ôm lấy hắn mẹ ruột đùi cái này kiên định minh quý phi cùng thịnh yến cùng nhau túi đầu nhìn về phía ra tiếng nắm hai người ánh mắt vừa đối diện đều là một lời khó nói hết liền như vậy cái còn không đến người đùi cao nắm như thế nào liền như vậy nhận người phiền nào nào đều có hắn ngươi thái tử ca ca sẽ tranh luận liền ngươi ngon sao minh quý phi ngữ khí lạnh lạnh ân ta oan thịnh chiêu chiêu rong rạc tiểu béo tay chống lạnh ngưỡng đô đô mặt đầy người đúng lý hợp tình này béo nhãi con đối chính mình thật là một chút số đều không có minh quý phi cùng thịnh yến lại một lần sóng điện não đồng bộ nga cũng không biết ngày hôm qua là cái nào bé ngoan bị tấu nông liền hắn nhất thân ái hoàng tổ mẫu đều giúp đỡ tấu đâu minh quý phi xem bất quá mắt xu nhãi con hạt đắc ý vô về chơi đùa tình xảo hộ giáp liếc xéo thịnh chiêu âm dương quái khí trọng quyền xuất kích nếu là tối hôm qua mới vừa ai xong tấu thịnh chiêu lúc này khả năng sẽ bị chế tài Chính là lúc này Ly bị đánh đã một buổi tối đi qua, bị đánh chính là ngày hôm qua thịnh chiêu chiêu, quan hôm nay thịnh chiêu chiêu chuyện gì? Hán, thịnh chiêu, là sẽ không bối cái này nổi. Là ai Nga? Thật là quá thảm. Thịnh chiêu vẻ mặt đồng tình, lòng đầy căm phẫn, cùng chung kẻ địch. Tuy là biết rõ hắn bản tính thịnh Yến cùng Minh Quý Phi đều bị tiểu tể tử tao thao tác chấn kinh rồi. Cái này tiểu xú không biết xấu hổ. Liên ngươi sẽ bà bá, dùng đồ ăn sáng đi. Minh Quý Phi nhéo Thịnh Chiêu má biên thịt, tay động chế tài, Phát hiện xúc cảm cũng không tệ lắm, lại nhéo hai thanh, một bên tiếp đón Thịnh Yến, ngươi cũng mau đi, trường thân thể đâu, cũng không thể bị đói. Thịnh Chiêu bị niết mặt cũng không tức giận, còn thấu khuôn mặt chủ động tới gần, là Minh Quý Phi niết đến càng phương tiện chút. Minh Quý Phi nháy mắt lại bị bảo bối nhi tử đáng yêu đến, luyến tiếp tiếp tục khi dễ hắn. Thịnh Yến ở một bên xem buồn cười, này mâu tử hai thật là bị đối phương ăn gắt gao. Phần 6 Minh Quý Phi chỉ huy cung nữ cấp hai đứa nhỏ bố thiện, cũng không hỏi nhiều Thịnh Yến trên đường sự. Có hoàng đế thân tuyển hộ vệ quân đội, lại có ám vệ âm thầm đi theo, hoàng lăng ly kinh thành không xa, Thịnh Chiêu cũng không phải lần đầu tiên đi, Minh Quý Phi không lo lắng hắn an toàn. Duy nhất quan tâm chính là Thịnh Yến tế bái mẹ đẻ, trong lòng sợ là tích tụ nan giải. Lại là tuổi trẻ tài cao, mẹ đẻ luôn là không giống nhau. Thịnh Yến tối hôm qua hẳn là nghỉ ngơi đến không tồi, giờ phút này ánh mắt trong trẻo, đầy người thiếu niên khí. Nhìn chính là cái thanh tuyển thiếu niên lang. Nghĩ đến đối mẹ ruột qua đời đã học được tiêu tan, hoài niệm nhưng không xa vào, như vậy liền rất hảo. Hoàng hậu dưới suối vàng có biết, cũng sẽ thực vui mừng đi. Thịnh yến nơi nào sẽ không biết Minh Quý Phi tâm tư, cảm động với nàng đối chính mình yêu quý, cũng không nói lời nào, chính là cười. Mang theo khó gặp khờ khạo khí chất. Minh Quý Phi bị chọc cười, tiểu tử thúi. Cũng không biết thịnh chiêu có phải hay không so người khác nơi nào dài hơn một con mắt, rõ ràng ở một bên ăn cơm ăn đến quên mình. cư nhiên còn làm hắn bắt được đến hắn ca ngây ngô cười nuốt xuống trong miệng thức ăn ngạc nhiên mở miệng ca ca ngươi vừa rồi cười hảo ngốc nga một chút đều không không xoái. vẫn là đọc sách thiếu a trong bụng mực nước thiếu hình dung từ đều tìm không ra chỉ có thể chấp vá chưa dùng thịnh chiêu khó được đối lúc sau vỡ lòng thiếu chút mâu thuẫn nói xong hóa bi phấn vì muốn ăn tiếp tục cơn khô Thịnh yến nghe vậy lập tức thu liễm tươi cười chỉ trước mắt lại là nhẹ nhàng tiểu quân tử một quả nhưng trên tay động tắc một chút đều không quân tử một phen chế trụ thịnh chiêu cái hót hảo huyền chưa cho hắn ấn tiến trước mặt bắt cơm Hử! xú đệ đệ thẹn quá thành giận a đây là bất quá thịnh chiêu quyết định tha thứ hắn rốt cuộc hảo đệ đệ muốn bảo hộ ca ca mặt muối cũng không có keo kiệt tấu hắn ca một đốn trả thù rốt cuộc cũng tấu bất quá chờ hắn lại trường 50 năm hắn ca 60 tuổi thịnh chiêu báo thủ nửa đời người không muộn cho chính mình đánh xong máu gà thịnh chiêu vùi đầu tiếp tục bị đánh gãy cơm khô sự nghiệp minh quý phi nhìn huynh đệ hai đánh lộn cười lớn hơn nữa thanh ăn cơm xong minh quý phi khiến cho hai cái nam hải tử chạy lấy người một cái nên học tập học tập đi một cái nên chơi đùa chơi đùa đi đừng ở chỗ này phiền nhân nàng còn có một đống sự tình muốn xử lý đâu chịu khổ đuổi đi hai người khoái hoạt vui sướng ra minh hoa cung bắt đầu vui sướng một ngày thịnh chiêu chẳng sợ nhiều năm sau vỡ lòng núi lớn đè nặng giờ phút này cũng là cái không nghề nghiệp du nhãi con Hắn người này từ trước đến nay sẽ không cho vay ưu sầu, cho nên giờ phút này tự nhiên là vui sướng, đến nỗi hiện tại không chỉ có yêu cầu đọc sách còn muốn học tham chính hắn ca sung sướng không. Hại, hắn ca vui sướng nói đương nhiên là tốt nhất. Nếu không khoái hoạt, ai nha, nhìn hắn ca bởi vì việc học không khoái hoạt, làm đệ đệ đã có thể quá vui sướng a. Như vậy hơn nữa chính hắn ban đầu kia phân vui sướng, không phải có hai phân vui sướng. Hai cái huynh đệ hai phân vui sướng, cũng không phải là đều vui sướng. Hắn thật đúng là cái tính toán tiểu thiên tài, Thịnh hai tuổi, ngươi cũng thật đồng. Thịnh Chiêu yên lặng cho chính mình giơ ngón tay cái lên. Cũng may Thịnh Yến không biết nhà mình đệ đệ đại nịch bất đạo nội tâm hoạt động, bằng không sợ là anh em bất hòa liền vào giờ phút này. Minh Hoa cung cửa, Thịnh Chiêu cùng Thịnh Yến đường ai nấy đi. Thịnh Chiêu lược đứng lại, tự hỏi chính mình hôm nay muốn đi đâu vui sướng. Nhớ tới chính mình hiện tại không có mới mẻ món đồ chơi buồn kẻ trẻ nhỏ sinh hoạt, quyết định tự lực cánh sinh. đem tiếp trước thịnh hành toàn cầu xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình làm ra tới việc này là đến tìm ai công bộ vẫn là chế tạo chỗ tính tìm hắn hoàng đế lao cha đi ai làm mặc kệ là công bộ vẫn là chế tạo chỗ hắn thịnh tiểu chiêu chính mình đều đáp không thượng tuyến đâu có việc lao cha làm thay này thực hợp lý can nguyên cung thư phòng cảnh đế hôm nay trong triều không gì đại sự cũng không có gì quan trọng tấu chương yêu cầu ý kiến phúc đáp khó được nổi lên vẽ tranh tâm tư lúc này mới bị hảo bất mực Chuẩn bị mua bút, dư quang liền liếc tới cửa lén lén lút lút, thăm tiến dò ra đầu nhỏ, này tham đầu tham não còn dám như thế quang minh chính đại cũng cũng chỉ có nhà mình béo nhãi con. Làm chi? Cảnh đế đối thượng Thịnh Chiêu tầm mắt, ánh mắt dò hỏi. Thịnh Chiêu thấy lao phụ thân phát hiện chính mình tồn tại, ánh mắt càng thêm sáng ngời sung sướng, khuôn mặt nhỏ cười thành đóa lao Quốc hoa, hát hát hát. Bò xúc ở trên ngạc cửa, nết lên tiểu béo chân, nỗ lực muốn vượt qua qua đi, chính là tiến triển không quá lạc quan. cuối cùng vẫn là lương hữu tư xem bất quá đi hỗ trợ tay động cho hắn nâng hạ chân thịnh chiêu cuối cùng là lật qua ngay cửa bò dậy cho chính mình vô vô sạch sẽ sau đó vui sướng chạy hướng cảnh đế ôm lấy hắn một bên ủi, phụ hoàng ta tới xem ngươi trân cảm ơn ngươi cảnh đế có lệ thật sự nghiêm túc phụ hoàng ngươi muốn vẽ tranh vẫn là viết chữ thịnh chiêu đối với án thư tham đầu tham não thành nhân án thư làm cao thịnh chiêu đều nhón mũi chân như vậy nỗ lực vẫn là nhìn cái tình mịt dứt khoát bãi lạ. xin giúp đỡ chấp bút giả bản nhân vẽ tranh càng có lệ họa cái gì nha thịnh chiêu cái này xác định lão phụ thân ở có lệ chính mình hắn muốn náo loạn hống không tốt cái loại này còn không có tường hảo ngươi có cái gì muốn nhìn phụ hoàng cho ngươi họa có lệ bất quá đi cảnh đế thở dài khó được nhàn dối còn phải mang loa quả nhiên nhi nữ đều là nợ đặc biệt trước mắt cái này chính mình đời trước sợ không phải giàu nhà hắn phần mộ tổ tiên đâu kia họa cái ảnh gia đình Thịnh chiêu dễ dàng bị hướng hảo. Ảnh gia đình. Cảnh đế nổi lên hứng thú. Hoàng tổ mẫu, phu hoàng, mẫu phi, ca ca, còn có ta, chúng ta người một nhà. Cả nhà ở bên nhau, hạnh phúc lại vui sướng. Liên họa cái này. Nhưng thật ra rất có ý tứ cách nói, ngươi nhị ca tam ca đâu, còn có mặt khác phi mẫu đâu. Cảnh đế ngẫm lại tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Ta lại cùng bọn họ không thân. Thịnh chiêu đúng lý hợp tình, một chút không mang theo chỗ dạng. Xã hội phong kiến thật là quá vô cớ gây rối. Chính mình lao cha vẫn là đương kim phong kiến đầu lĩnh, cái này làm cho hắn thịnh tiểu chiêu như thế nào cùng hắn giải thích xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hạ hôn nhân quan niệm đâu. Cho nên lập tức chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo lý do tới ứng đối. Cảnh đế bị thịnh chiêu nói ngẹn họng, nhất thời không biết như thế nào nên như thế nào cùng hắn giải thích, trừ bỏ thịnh yến, mặt khác hoàng tử cũng là hắn huynh đệ. Thịnh chiêu nói không thân cũng không hoàn toàn là lấy cớ Rốt cuộc nhị hoàng tử thịnh dục cùng tam hoàng tử thịnh hy tuổi nhỏ khi đều dưỡng ở từng người mẫu phi bên người, năm tuổi lúc sau thống nhất đều đi thượng thư phòng đi học. Bọn họ cùng thịnh chiêu lại đều kém số tuổi, ngày thường xác thật không thế nào gặp mặt. Càng đừng nói mặt khác phi tần, liền minh quý phi tính tình có thể làm hậu cung phi tần thân cận thịnh chiêu mới là có quỷ. Như vậy tưởng tượng, việc này thật đúng là liền không phải thịnh chiêu vấn đề. Hảo hảo, lần này chúng ta liền trước họa ngươi nói mấy cái, được chưa? Giải thích không rõ liền trước không giải thích, chờ hài tử lớn lên liền tự nhiên minh bạch Xem ra hài tử lớn lên thật là bao trị bách bệnh Nhìn xem, tự cổ trí kim cha mẹ đều là như vậy lừa dối hài tử Cũng coi như là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, dân tộc đặc sắc Hảo, họa chúng ta mùa đông cùng nhau ăn nổi thường tuyết, còn muốn họa thượng đại tranh tử Thịnh chiêu thấy cảnh đế đáp ứng rồi, lập tức đảm đương khởi thần khí giáp phương ba ba Bắt đầu đưa ra giáp phương nhu cầu Đều đáp ứng béo nhi tử họa hắn chỉ định nhân vật, cảnh đế cũng không keo kiệt thỏa mãn hắn cảnh tượng yêu cầu, rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Cảnh đế cũng là cái từ nhỏ tiếp thu tinh anh giáo dục toàn tài, họa ký tự nhiên là có được qua, trình độ không nói là đương thời đại gia, cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Lừa gạt thịnh chiêu cái này không văn hóa tiểu đồ nhà quê quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Thịnh chiêu cũng là thật sự bị hắn lao phụ thân chiêu thức ấy trấn trụ, mắt to sáng lấp lánh, sùng bái vô cùng, quốc họa đại gia thế nhưng ở ta bên người cảnh đế đôi thịnh chiêu sùng bái rất là hưởng thụ sớm biết rằng tiểu tể tử ăn ngày bộ hắn đã sớm cấp nhi tử bộc lộ tài năng hào sao thật là thiên kim khó mua sớm biết rằng thịnh chiêu vây quanh ở án thư biên xem đến nghiêm túc lương hữu tư còn đặc biệt chi kỷ đưa lên thích hợp thịnh chiêu độ cao ghế đầu làm hắn lót cảnh đế vốn chính là đứng khom lưng vẽ tranh xem hắn cảm thấy hứng thú dứt khoát đem hắn cuốn vào trong lòng ngực làm thịnh chiêu cầm út hắn bàn tay to mang theo thịnh chiêu tiểu thịt tay vẽ tranh thịnh chiêu hưng phấn vô cùng bốn bỏ năm lên một chút, này họa chính là hắn hòa nha, nhưng cho hắn lợi hại đã chết. cuối cùng kết thúc thời điểm, cảnh đế còn làm thịnh chiêu dùng ngón tay chấm thuốc màu điểm hoa mai, còn đừng nói, ra tới hiệu quả còn khá tốt, mấy đóa hoa mai phá lệ sinh động náo nhiệt. thịnh chiêu hưng phấn đến mặt đều đỏ, cảnh đế thấy hắn như vậy vui vẻ, cũng là long tâm đại duyệt, là khoảng thời điểm riêng không phải dùng tư ấn, mà là trực tiếp để bút là khoản, còn cấp thêm thịnh chiêu tên, xem như phía chính phủ thừa nhận thịnh chiêu nhị làm thân phận. Thịnh Chiêu tự nhiên là xem đã hiểu, mừng rỡ quay người ôm lấy Cảnh Đế chính là một đốn manh thân. Cảnh Đế thuận thế bế lên hắn, cũng không chê mãi đoàn tử hồ chính mình vẻ mặt nước miếng. Trong lòng còn cảm khái béo Nhi tử còn rất thông minh, còn không biết chữ đâu là có thể đoán được chính mình dụng ý. Xem ra ngày sau có thể không cần quá lo lắng hắn việc học. Chờ họa bồi hảo lại cho ngươi, lúc này đi trước dùng nữa. Vẽ tranh nhất tốn thời gian, bọn họ họa xong đã qua cơm trưa thời gian một hồi lâu, liền này còn xem như mau. Hảo ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Bất quá chính mình có phải hay không quên mất sự tình gì. Miêu miêu nghiêng đầu nghi hoặc gờ gờ gờ. Thính, cơm khô quan trọng, việc này dùng sau lại tưởng. Chương bảy đệ bảy chương. Mỹ tư tư mà lại cọ một đốn ngự thiện, thịnh chiêu thỏa mãn nằm liệt cảnh đế trong lòng ngược lượng cái bụng. Ngẫm lại lại cảm thấy không đủ, kéo qua cảnh đế bàn tay to phúc ở chính mình tròn vo cái bụng thượng, cấp xoa xoa. Cảnh đế nhìn trong lòng ngược lười nhát như tử Thật sự là có điểm nháo không rõ chính mình đường đường một quốc gia chi chủ đến tột cùng là như thế nào lưu lạc đến lúc đó thời khắc khắc cấp này nhãi con đương người hành đệm dựa, người hành ghế dựa, còn phải bồi chơi bồi nháo, hướng ăn hướng ngủ, bởi vậy còn phát triển ra không biết nhiều ít diễn sinh phục vụ. Tỷ như này sau khi ăn xong xoa bụng chính là một trong số đó. Người đương thời chú ý nghiêm phụ từ mẫu, phụ thân ở con cái trước mặt nhiều là uy nghiêm trầm túc hình tượng. Cảnh đế làm quân vương, ở con cái trước mặt chỉ biết uy nghiêm càng sâu. cái gọi là phụ hoàng là phụ càng là hoàng chẳng sợ đối hắn nhất coi trọng muốn hủy lấy giang sơn thái tử hắn cũng là dạy dỗ đề điểm chiếm đa số phụ tử ở chung ít có ôn nhu thời điểm chính là từ béo nhi tử sinh ra cảnh đế nhất quán vi phụ chuẩn tắc bị lòng trời lở đất khuynh diệt thịnh chiêu đương nhiên hướng hắn đòi lấy tình thương của cha muốn hắn thời thời khắc khắc chú ý hắn yêu thương hắn muốn ôm ấp hôn hít bị thương khổ sở muốn hống sinh khí bất mãn muốn oán hắn giận sẽ cùng hắn sinh khí còn dám cùng hắn chiến tranh lệnh quả thực chính là cái tiểu tổ tông nhưng là cùng lúc đó thịnh chiêu cũng không chút nào bùn xỉn hồi quỹ cho hắn tình cảm đối hắn lời ngon tiếng ngọn đối hắn ôm ấp hôn hít ráng ăn rán ăn ngon hảo ngoạn đều phải cho hắn lưu một phần vui mừng bi thương đều phải cùng hắn chia sẻ một lần thịnh chiêu làm cảnh đế lần đầu tiên chân thật cảm thụ một cái nhi tử đối phụ thân yêu cầu cùng ỷ lại cũng lần đầu tiên rõ ràng thể hội một cái phụ thân đối nhi tử trách nhiệm không chỉ có chỉ là học thức dạy dỗ trả ra đến càng nhiều cảm tình càng sâu khắc Đi bước một phát triển cho tới bây giờ. Ở có thể dự kiến tương lai, cảnh đế ngọt ngào cùng phiền não chỉ biết càng ngày càng nhiều. Như thế nào còn không xoa. Thịnh chiêu mở mắt ra ra, động động tiểu thân mình, ánh mắt ý bảo. Này liền cho ngươi xoa. Cảnh đế bị thịnh chiêu hoán hồi tương tự, theo bản năng hống. Nói bàn tay to bắt đầu khống chế được lực độ cho hắn xoa cái bụng, thoải mái đến thịnh chiêu thẳng hừ hừ. Thịnh chiêu vừa lòng, lại nhắm mắt lại ra, sau khi ăn xong phát mệnh dã rời mắt nhìn lập tức muốn ngủ đi qua thịnh chiêu đột nhiên một cái giật mình thanh tỉnh nha nhớ tới đã quên chuyện gì hắn xếp gỗ trò chơi ghép hình phu hoàng lầm hắn mang theo hắn vẽ tranh ăn cơm hại hắn đem chính sự đều quên mất như thế nào lạp như thế nào lạp cảnh đế nhìn béo nhi tử đột nhiên tỉnh vây cho rằng phát sinh chuyện gì chạy nhanh cấp bế lên tới một bên vỗ nhẹ bồi trần an một bên dò hỏi thịnh chiêu hưng phấn mà ôm cảnh đế cổ Còn thế nào cũng phải đem chính mình đầu nhỏ thấu đi lên cùng cảnh đế đầu dựa gần đầu. Lúc này mới bắt đầu miêu tả khởi chính mình món đồ chơi tư tưởng. liền nói mang khoa tay múa chân, cảnh đế thật đúng là nghe minh bạch béo nhi tự ý tưởng. Vốn dĩ xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình cũng không phải đặc biệt phức tạp đồ vật, nói trắng ra là trò chơi ghép hình chính là đem giải rắc mảnh nhỏ đua thành hoàn chỉnh tranh vẽ, xếp gỗ liền càng linh hoạt một ít, đem các loại hình dạng thoái khối tổ hợp thành chính mình muốn vật phẩm. Biết rõ ràng nguyên lý Tuy ý một cái thợ thủ công đều có thể làm ra tới cái đại khái. Khó liền khó ở thịnh chiêu không có tiền cũng không ai, không bột đấu gột nên hồ. Nhưng hắn hoàng đế cha gì đều có A. Phu hoàng, giúp ta giúp ta thịnh chiêu tiểu loại âm hàm đường lượng cơ cao, chắp tay trước ngực, cầu xin trọc, còn mang thêm vài cái thân thân, thế phải làm cái yêu tinh ngai con, mẹ hoặc trụ chính mình lao phụ thân. Hảo hảo, ngừng nghị điểm, cho ngươi tìm người làm. Vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự. Điểm tâm này nguyện vẫn là có thể thỏa mãn béo nhi tử. Phần 7 Tùy tay đưa tới lương hữu tư, nghe được các ngươi tứ hoàng tử vừa rồi nói những cái đó xếp gỗ trò chơi ghép hình. Ngươi đi chế tạo chỗ đi một chuyến, làm cho bọn họ mau chóng làm ra tới, miễn cho đến lúc đó chúng ta tứ hoàng tử đánh tới cửa đi. Đánh tới cửa đi. Nghe tới không tồi. Phu hoàng, ta tưởng cùng lương công công cùng đi. Không, ngươi không nghĩ. Cảnh đế rôi tay nắm thỉnh chiêu miệng nhỏ, tay động tiêu âm. Liên hắn này tam đầu thân ngày mùa đông còn nghĩ đến chỗ hoảng quả thực không biết trời cao đất dày kia làm tốt ngươi phải nhớ kỹ kêu ta tới xem a thịnh chiêu ai hoán sau đó bắt lấy cảnh đế tay tha thiết giản dò Hành, ngươi ngoan ngoãn đến lúc đó làm tốt chấm đem chế tạo chỗ quản sự cũng cho ngươi gọi tới ngươi có cảm thấy hứng thú đều hỏi hắn thịnh chiêu lúc này mới yên tâm hiện tại còn vây không vây muốn tiếp tục ngủ vẫn là muốn đi ra ngoài chơi muốn ngủ phu hoàng bồi ta chính sự nói xong vừa rồi bị mạnh mẽ đánh gây buồn ngủ lại lần nữa đánh nút lại thịnh chiêu đánh cái đại ngáp nước mắt đều bị bức ra tới ướt rầm rề mắt to giống bị khi dễ cẩu cẩu làm người đau lòng không được hảo phu hoàng ngồi ngươi ngủ cảnh đế nhìn tiểu ra hỏa thượng một khắc còn sức sống tràn đầy ngay sau đó mắt thấy liền lượng điện không đủ muốn cắt điện chạy nhanh ôm hắn liền đi tầm điện an trí hảo thịnh chiêu cảnh đế cũng cởi áo lên giường mới vừa nằm xuống đã ngủ quá khứ thịnh chiêu có cảm ứng giống nhau xoay người lăn tiến trong lòng ngực hắn Thì Đô Đô tiểu thân mình loa ở hắn ngực, giật giật tìm được thoải mái tư thế lại ngủ đi qua. Theo con giống nhau, Cảnh Đế cười khẽ. Ôm thịnh chiêu, chớp mắt bồi hắn cùng nhau ngủ trưa. Nửa canh giờ lúc sau đánh thức chấm. Ngủ trước Cảnh Đế phân phó hầu hạ tiểu thái giám chú ý thời gian. Nô tài tuân mệnh. Tiểu thái giám đệ thấp thanh âm lĩnh mệnh, sợ kinh động ngủ chủ tử. Bên ngoài gió lạnh gào thét, Càn Nguyên cung tẩm điện nội, phụ tử hai ở ấm áp trong ổ chăn ôm nhau ngủ trưa, thật sự là thực hưởng thụ một sự kiện cảnh đế bị đánh thức thời điểm còn có chút hoảng hốt một giấc này thật sự là ngủ ngon lược tỉnh qua thần đó là một thân nhẹ nhàng nhìn về phía bên cạnh còn ngủ say thịnh chiêu khó trách này béo nhãi con ái ngủ gái ngủ nướng sắt thật thoải mái thịnh chiêu hôm nay vẫn luôn bị cảnh đế ôm ngủ cho nên khó được gan phận chính là khổ cảnh đế bị thịnh chiêu gối bên kia tay có chút tê mỏi xoa nhẹ trong chốc lát lược thư hoang chút lúc này mới ý bảo bên người cung nhân hầu hạ hắn đứng dậy cũng không kinh động thịnh chiêu Từ hắn tiếp tục ngủ, dù sao tiểu tể tử rất nhiều, sẽ không bởi vì lúc này ngủ nhiều buổi tối đi rồi vây. Chờ thịnh chiêu ngủ đến cảm thấy mỹ mãn tự nhiên tỉnh thời điểm, đã là một canh giờ đi qua. tình hắn cũng không dậy nổi, ở trên giường giãn ra tư chi, còn thường thường dối tay đi đủ chính mình góp chân nhỏ, chính mình chơi chính mình cũng chơi thật cao hứng. Tiểu thái dám sợ thịnh chiêu cảm lạnh, đánh giá hắn chơi không sai biệt lắm, hống hắn trước mặc quần áo. Thịnh chiêu cũng chơi đủ rồi, phi thường phối hợp, làm dối tay dối tay. làm chen chân vào chen chân vào ngoan ngoan vô cùng phu hoàng ở nơi nào mặc tốt quần áo thịnh yến bắt đầu tìm tra hồi bẩm tứ hoàng tử hoàng thượng mới vừa đi thượng thư phòng cố ý dặn dò quá ngài nếu là tỉnh nếu không nghĩ ở càn nguyên cung chơi có thể đi thượng thư phòng đi một chút hồi minh hoa cung cũng đúng tiểu thái dám một bên lưu loát mà đáp lời một bên ở trong lòng thầm than này người khác khó được có thể tiến một lần càn nguyên cung tứ hoàng tử quay lại tự nhiên thật thật là được sủng ái chính mình vỡ lòng lúc sau là cũng đến đi thượng thư phòng sao? Thịnh Chiêu vẫn luôn không có nghĩ lại quá, nay sẽ nhắc tới thượng thư phòng liền lại nhớ tới việc này. Dù sao chính mình đời này khẳng định đến tiến, dứt khoát đi trước tham dò đường, nhân tiện túi trào đỉnh núi, đi thượng thư phòng. Thịnh Chiêu tay nhỏ vung lên, hùng dũng hai vệ khí phách hiên ngang mà dẫn đầu đi ra tầm điện. mới vừa đi ra cửa cung, dẫn đường Chiêu liền ngừng lại, xoay người dò hỏi mới vừa rồi vẫn luôn hầu hạ hắn tiểu thái giám, thượng thư phòng đi bên nào a? một chút muốn mang lộ còn không nhận lộ tiểu xấu hổ đều không có tứ hoàng tử ngài hướng bên này đi tiểu thái dám xem thịnh chiêu muốn mang đầu đi cũng không nói trực tiếp dẫn đường liền ở thịnh chiêu bên người lui ra phía sau nửa bước địa phương đi theo thường thường cấp thịnh chiêu chỉ cái lộ thỏa mãn hắn thình lình xảy ra tiểu yêu thích đại khái một chén trà nhỏ thời gian trôi qua thịnh chiêu đều đi mệt tùy thời chuẩn bị bãi công thời điểm thượng thư phòng cuối cùng là tới rồi thịnh chiêu thật dài thở phào nhẹ nhõm hào xa a Đọc sách cũng thật mệt. Ít nhất tới đọc sách này giai đoạn cũng đã đi rất mệt. Cảm giác chính mình đã trước tiên cảm thụ một phen đọc sách gian khổ. Không biết về sau có thể hay không ngồi cố kiệu. Thượng thư phòng thủ vệ thái giám rất xa nhìn đến Thịnh chiêu cũng đã đón lại đây. Vị này tứ hoàng tử nhưng đến hảo hảo hầu hạ. Nô tài ra mắt tứ hoàng tử. Thịnh chiêu bị hắn lễ, nghe hắn tiếp tục nói. Hoàng thượng đang ở trong điện khảo giáo vài vị hoàng tử công khóa. Ngài là muốn đi đại điện, vẫn là trước đi dạo. thượng thư phòng thái giám không dám chuyên quyền làm vị này tiểu chủ tử chủ Liên thanh thật đáp lời xem thịnh chiêu chính mình ý tứ ô oh, hô khảo giáo công khóa loại này quảng đại nhân dân quần chúng thích nghe ngóng danh trường hợp như thế nào có thể bỏ lỡ đã qua đủ dẫn đường nghiện thịnh chiêu lúc này ý bảo thái giám trực tiếp dẫn đường thẳng đến đại điện sợ đã tới chậm liền bỏ lỡ thịnh chiêu tới gần cửa đại điện thời điểm liền nghe được cảnh đế ra để mục thanh âm đuổi kịp đuổi kịp vương tiểu thực chỉ để ở trên ngôi Ý bảo cửa lương hữu tư không cần ra tiếng. hắn tiến lên hai bước, ba lôi kéo khung cửa, nửa người cất dấu, hưu giỏ ra một viên đầu nhỏ. Làm ta khang khang là cái nào kẻ xui xẻo bị thi thử, hát hát hát. Quân tử Chu mà không thể so, tiểu nhân so mà không Chu toàn giải thích thế nào. Cảnh đế ngồi ngay ngắn ở phu tử chỗ ngồi thượng, dáng người lĩnh bạn, khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm cũng mang theo vài phần lãnh trầm. Hồi phụ hoàng... Những lời này là nói đức hạnh cao thượng người lấy chính đạo rộng khắp giao hữu nhưng không cho nhau cấu kết, phần cách thấp hèn người cho nhau cấu kết lại không màng đạo nghĩa. Bị khảo giáo thiếu niên mà cướp 6-7 tuổi, tiểu bạch dương giống nhau thẳng đứng, hiển nhiên ngày thường hẳn là việc học không tồi, ứng đối thật sự là lưu loát. Cảnh đế cũng chưa nói vừa lòng không, chỉ hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống. Thịnh Hy, ngươi tới. Ý bảo bên cạnh hơi lùn một ít hoàng tử. Thịnh Yến mắt to cục chuyển, tiểu nhân là thinh hy. kia vừa rồi Tiểu Bạch Dương chính là đứng hàng đệ nhị thịnh dục Ai, Thính hy nhìn có điểm học tra khí chất ở trên người A, ánh mắt trốn tránh, tư thái bất an, nếu không phải sợ hai thượng đầu cảnh đế uy nghiêm, lúc này phỏng trừng đã muốn bắt nhị cà má, này không phải điển hình học tra bị vấn đề đặc thù biểu hiện sao. Thịnh chiêu đều có thể nhìn ra tới sự như thế nào giấu đến quá cảnh đế, cảnh đế đối đứa con trai này việc học tình huống cũng là trong lòng hiểu rõ, không nghĩ khó xử lẫn nhau, vấn đề một câu đơn giản câu thơ. Thư Sơn có đường cần vì kính tiếp theo câu là cái gì? Hy vọng đứa con trai này có thể nhận thức đến chính mình không đủ, chăm chỉ tiến tới. Nô. No. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Thính hy hèn mọn ra tiếng, một câu sinh sôi niệm ra câu nghi vấn rộng. Cảnh đế mặt đen. Thịnh dục ngồi cũng là một viên ngồi thật sự thẳng tiểu bạch dương. Nghe xong nhà mình tam đệ trả lời trên mặt vẫn là không khỏi mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Ô oh. hô. Hán hảo dũng nga. Thịnh chiêu cảm khái. Tuy rằng đáp đến không đúng, nhưng không thể không nói kỳ thật đáp rất có đạo lý, nghiêm túc nghe còn rất đáp vẩn. Cái này trên danh nghĩa tam ca cũng là có vài phần oai mới ở trên người. Phòng trong mấy người nghe được tiếng vang sôi nổi quay đầu, phát hiện ẩn nút ở cửa thịnh Chiêu, Còn không tiến bảo, bên ngoài còn không có đại đủ. Thịnh triêu vừa tới cảnh đế liền đã nhận ra, chỉ là khảo giáo hai cái nhi tử khảo giáo đến một nửa không hảo dừng lại, tiểu tể tử lại hứng thú bừng bừng tưởng nghe lén, dứt khoát làm hắn trước chơi. thịnh chiêu thấy chính mình bị phát hiện cũng không ẩn giấu, lộc cục chạy về phía cảnh đế nghiêng người hoa tiến trong lòng ngực hắn phía dưới hai cái hoàng tử kinh ngạc với thịnh chiêu lớn mật phu hoàng bên ngoài lạnh lắm ác thịnh chiêu không hề sở giác, một bên nói một bên đem hai chỉ tiểu béo tay hướng cảnh đế bàn tay to tác đừng áo những cái đó nô tài dám lánh đến ngươi lời nói là nói như vậy tay là một chút không chần chờ nắm lấy thịnh chiêu hai cái thịt móng nuốt cho hắn ấm áp rốt cuộc từ bên ngoài một đường lại đây luôn là mang theo lạnh lẽo một cái tay khác cũng tự nhiên mà vòng lấy thịnh chiêu thân mình làm hắn dựa đến càng thoải mái một chút đây là ngươi hai vị hoàng huynh thịnh dục thịnh hy đây là các ngươi tứ đệ thịnh chiêu trước kia hắn còn nhỏ các ngươi thấy được thiếu lúc sau phải hảo hảo ở chung vừa vặn mấy cái nhi tử ghé vào một khối nhớ tới buổi sáng thịnh chiêu nói không thân vừa vặn nương cơ hội này nhận thức một chút hai vị hoàng huynh hảo thịnh chiêu đôi tay ôm quyền đối với bọn họ cùng cùng bánh bao thịt bao tay ngoan ngoan vân an tứ đệ hảo thịnh dục cùng thịnh hy còn không có tử vừa rồi cảnh đế đối thịnh chiêu dung túng chung hoàn hồn chỉ là dựa vào bản năng đáp lễ nguyên lai phụ hoàng cùng tứ đệ là như thế này ở chung sao chương tám đệ tám chương cho nhau gặp qua lễ huynh đệ ba cái liền tính hoàn thành lần đầu chính thức gặp gỡ thịnh dục mặt mày thanh tú làn da trắng nõn vóc người lược gầy yếu là cái phong độ trí thức thực nùng nam hải tử thịnh hy tắc mày dẫm mắt to khỏe mạnh cáo khỉnh làn da không có thịnh dục như vậy bạch Thiên tiểu mạch sắc là cái thực khỏe mạnh thảo hỉ tiểu hài tử. Thịnh chiêu trong mắt quay tròn chuyển, Quang Minh chính đại đánh giá hai cái Kaka, xác nhận qua ánh mắt là hai cái nhan giá trị rất cao tiểu Kaka. Chính là Thịnh Dục tên này tựa hồ có điểm quen thuộc, nhưng một chốc một lát lại nghĩ không ra. Thịnh chiêu đánh giá Thịnh Dục Thịnh hy đồng thời, bọn họ cũng đối Thịnh chiêu tràn ngập tò mò. Bọn họ hai một cái bảy tuổi, một cái sáu tuổi, tuổi sắp xỉ, vỡ lòng nhập thượng thư phòng đều là cùng nhau. nhưng cái này tứ đệ năm nay mới 2 tuổi phía trước nhiều lắm ở ngày tết khi thấy một mặt tiểu hai tử bệnh hay quên đại ngắn ngủi gặp mặt bọn họ là thật sự đối thịnh chiêu không lưu lại cái gì ấn tượng trong cung vẫn luôn nghe đồn phụ hoàng thật là sủng ái cái này tứ đệ hôm nay thấy cảnh đế ôm thịnh chiêu bộ dáng là đối bọn họ chưa bao giờ từng có thân cận dung túng bọn họ cũng không dám giống thịnh chiêu như vậy ở phụ hoàng trước mặt làm cản khi đốn mà thấy toàn bộ sự vật thịnh chiêu được sủng ái sát thật là không thể nghi ngờ Thịnh dục trong lòng khó tránh khỏi có sinh ra không phục, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Thịnh dục nhưng thật ra tâm đại, chính là bội phục Thịnh Chiêu dũng khí đáng khen, cư nhiên không sợ hắn phụ hoàng mặt lạnh, hôm nào đến đi lanh giáo lanh giáo. Phụ hoàng, thái tử ca ca đâu? Thịnh Chiêu tới trong chốc lát còn không có nhìn thấy Thịnh Yến, tò mò hỏi. Lăng thủ phụ lúc này tự cấp ngươi thái tử ca ca đi học, ngươi đừng qua đi quấy rối, bằng không Lăng thủ phụ thức nhưng không buông tha người. Cảnh đế không phụ trách nhiệm đe dọa nhi tử. là ta biết đến cái kia lăng thủ phụ sao thịnh chiêu đôi mắt tức khắc sáng nóng lòng muốn thử lăng thủ phụ có thể nói là đương thời truyền kỳ lăng thủ phụ đại danh lăng chi hành xuất thân thế gia đi lại là đứng đắn khoa cử chiêu số lục nguyên cập đệ trích thích đáng năm trạng nguyên lúc sau trải qua lục bộ hiện giờ bất quá 50 xuất đầu đã quan đến thủ phụ là đương kim văn thần lãnh tụ càng là thiên hạ người đọc sách mộng tưởng như vậy một cái đỉnh cấp văn thần hắn còn võ đức dư thừa thậm chí thượng quá chiến trường lăng thủ phụ pha chịu cảnh đế tin trọng phía trước lần đầu tiên hống thịnh chiêu ngủ thời điểm cảnh đế chính là giảng lăng chi hành bởi vậy thịnh chiêu đối cái này vũ lực giá trị cực cao cao cấp phần tử trí thức ấn tượng khắc sâu danh nhân liền ở ta bên người dụ hoặc ai có thể ngăn cản được trụ dù sao hắn thịnh 2 tuổi không thể chính là ngươi biết đến cái kia lăng thủ phụ cảnh đế biên méo thịnh chiêu tiểu mềm thịt biên gật đầu khẳng định ta đi xem a tới cũng tới rồi trăm nghe không bằng một thấy a thịnh chiêu bắt đầu không an phận dãy rùa phải rời khỏi cảnh đế. Không sợ lăng thủ phụ thước. Cảnh đế hai tay dùng sức ngừng hắn dãy rùa, đem hắn vây ở trong lòng ngực. Không sợ. Thịnh chiêu thấy dãy rùa bất quá, dứt khoát thả lỏng thân thể, lưới nhác dựa vào cảnh đế. Nâng lên trắng non tiểu béo mặt hồi hắn, ta không quấy rối, ta liền trộm xem một cái, lăng thủ phụ là người đọc sách, sẽ không tùy tiện tấu ta. Nói xong còn ý có điều chỉ ngó mắt cảnh đế. Chỉ có ngươi sẽ tùy tiện tấu ta, hừ. Cảnh đế mới không phản ứng béo nhãi con âm dương quay khí, tấu đều tấu, lần sau còn tấu. Vạn nhất lăng thủ phụ thật sự muốn tấu ta, ngươi cứu ta. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là đến cho chính mình tìm cái đường lui. Nhà mình hoàng đế cha chính là lăng thủ phụ lão bản, thoả thoả. Cứu không được, có thể cứu chấm cũng không cứu. Cảnh đế không hề phụ tử tình nghĩa, tàn khốc vô tình cự tuyệt thịnh chiêu yêu cầu. Ta đã không phải ngươi ô hiếm tiểu bà bối, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có cầu. Thịnh Chiêu bị cảnh đế vô tình thật sâu thương tổn, phụ tử tương tàn liền vào giờ phút này, Thịnh Chiêu dùng chính mình ngoan cường đầu dùng sức toàn cảnh đế ngực, nhao cái chán đều có han ý thỏa thỏa đả thương địch thủ nửa điểm tự tổn hại một ngàn, rốt cuộc ở Thịnh Chiêu mãnh liệt thế công hạ cảnh đế đổ sộ bất động. Phần 8. cảnh đế ấn xuống Thịnh Chiêu đầu, không cho hắn lại náo. ngay mùa đông ra hắn lại chịu phong, vạn nhất sinh bệnh cũng không phải là đùa giỡn. Nhìn hạ đầu hai cái lúc này Pha chịu chấn động tinh thần không tập trung nhi tử, nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay khảo giáo tới trước nơi này, trở về cần phải nghiêm túc, không thể khinh thường. Đặc biệt thịnh hy, lần sau còn dám như thế, trừng phạt gấp bội. Tránh được một kiếp thịnh hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão sư nửa khắc chung lúc sau đến, các ngươi tiếp tục đi học. Nói xong liền ôm thịnh chiêu rời đi. Lưu lại hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, thịnh hy ai thán, ta cho rằng phụ hoàng sẽ làm chúng ta nghỉ, như thế nào còn muốn đi học, ủ rũ cụt đuôi mà ghé vào bàn thượng, dù sao lão sư còn chưa tới. có thể khoan khoái một khắc là một khắc. thịnh dục hiển nhiên bình tĩnh đến nhiều chỉ là đối thịnh chiêu được sủng ái có càng khắc sâu nhận thức nội tâm không cam lòng càng thêm không thể ức chế phu hoàng thật sự không thể đi xem sao ta liền trộm xem một chút bảo đảm không quấy rối. thịnh chiêu chưa từ bỏ ý định ôm cảnh đế toàn bộ thịt đô đô tiểu thân thể đều ở dùng sức đem chính mình vận thành một cổ bánh quay trèo thật không chụp bị đánh a cảnh đế đối nhi tử lòng hiếu kỳ cũng thật sự là không có cách Phu hoàng khẳng định liên tiếp ta bị đánh, sẽ đến cứu ta, hơn nữa ta sẽ chạy nhanh lên. Thấy cảnh đế có nhả ra ý tứ, thịnh chiêu chạy nhanh không ngừng cố gắng. Lăng thủ phụ tại đây giảng bài, đó là phu tử, đó là chấm cũng không hảo tùy ý đánh gãy phu tử giảng bài. Cảnh đế ý đồ cùng béo nhi tử nói một chút đạo lý. Kia phu hoàng, ngươi ôm ta qua đi, sau đó mau đến thời điểm ngươi phóng ta xuống dưới. Ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta chính mình trộm lưu đi vào, xem một cái liền trở về, được chưa? thịnh chiêu một đôi mắt to tràn đầy chờ đợi nhìn cảnh đế hành cảnh đế vẫn là không đành lòng nhãi con thất vọng bế lên hắn hướng thái tử đi học thượng ninh điện đi đến sau đó theo lời ở cửa đại điện mười dư bước địa phương dừng lại phóng hắn đi xuống chính mình đi lương hữu tư mới vừa rồi cũng đã lại đây chuẩn bị qua hầu hạ cung nhân giờ phút này cũng không dám thông báo ra tiếng chỉ không tiếng động hành lễ ai cũng không dám quấy rầy tứ hoàng tử phụng chỉ dình coi thịnh chiêu một chút mà cảnh giác ngắm ngắm quanh Lại lần nữa xác nhận bọn họ sẽ không kéo chính mình chân sau, xoay người cùng cảnh đế làm cái nắm tay cố lên cổ vũ thủ thế. Lúc này mới rón ra rón rén miêu miêu túy túy mà tới gần thượng linh điện. Cảnh đế ở hắn phía sau xem bật cười. Nhi tử hiển nhiên ở bắt trước hắn kia chỉ đại miêu, đừng nói, thật là có điểm giống. Phía trước tiểu tể tử đi hào hảo, lâm vào cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn thoang qua, tựa hồ ở xác nhận cảnh đế còn ở đây không. Cảnh đế trong lòng đỗng nhiên liền mềm một khối. Có phụ thân chống lưng hài tử, liền nghịch ngậm gây sự đều là có năm chắc. Cảnh đế không tiếng động gật đầu, ý bảo hắn đi vào, chính mình liền tại đây chờ hắn. Cái này thịnh chiêu lại không do dự, một lát liền nhìn không thấy thân ảnh. Cảnh đế nguyên bản tưởng chờ thịnh chiêu đi vào chính mình tìm cái thiên điện trước ngồi, hắn mới sẽ không tin tưởng thịnh chiêu chuyện ma quỷ, cái gì xem một cái liền trở về. Hắn không cọ tới cọ lui cái nửa ngày, tìm cơ hội cùng lăng thủ phụ đến gần vài câu mới là quái. Một chốc một lát ra không được. Nhưng mới vừa rồi Thịnh Chiêu kia liếc mắt một cái làm hắn sửa lại chủ ý, hắn ra tới tìm không ra chính mình sẽ bất tán đi. Vẫn là chờ xem. Nay đầu Thịnh Chiêu ở bên đường tiểu thái giám ý bảo hạ, thành công tới gần giảng bài phòng. Ở cửa ẩn nút dễ dàng bị phát hiện, Thịnh Chiêu lần này cơ trí tuyển cửa sổ. Giảng bài phòng vì bảo trì sáng ngời cửa sổ làm đại, phòng nội bãi Chậu than, vì thông gió, có một phiến cửa sổ là nửa mở ra. Thịnh Chiêu chính là nhắm ngay này phiến cửa sổ. Hắn rắn ra giòn rén mà tới gần, liền hô hấp đều phong đến nhẹ nhàng chậm chạm, đôi tay nhẹ nhàng đắp thượng bệ cửa sổ, tầm mắt hướng trong đầu tìm kiếm. Lăng thủ phụ lúc này không có ngồi ở phu tử tịch thượng, hắn chính túi người chỉ điểm thịnh yến chút cái gì, vừa lúc đưa lưng về phía thịnh chiêu. Thịnh chiêu xem không chính mặt, nhưng là chỉ xem bóng dáng cũng cảm thấy đây là cái xoáy đại thúc. Chẳng sợ giờ phút này phụ thân, cũng có thể nhìn ra hắn đĩnh bạc tư thái, dáng người thon dài lại vô nửa điểm nhu nhược thái độ. Lăng thủ phụ thanh âm hồn hậu lại không thấp trầm, Thịnh chiêu cảm thấy như vậy thanh âm cảm giác liền rất xứng hắn người này. Lăng thủ phụ lúc này dạy dỗ nội dung tiểu thất học Thịnh chiêu nghe được không phải thực hiểu, bất quá hắn muốn gì cũng không phải tới cọ khóa, cho nên cũng không để ý, vẫn luôn tham đầu có điểm mệnh. Thịnh chiêu đem chính mình tiểu cảm giác ở chính mình tiểu thịt trên tay, chờ bọn họ nói xong, này nhất đẳng chính là non nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Thịnh chiêu lại tưởng tiếp tục chờ lại không nghĩ làm lao phụ thân ở bên ngoài làm chờ, bên ngoài nhưng lạnh. Đang ở Thịnh Chiêu rồi dám chuẩn bị lui lại, lần sau tái chiến thời điểm, thủ phụ kết thúc lần này phụ đạo. Thấy hắn muốn xoay người, Thịnh Chiêu vội rụt rụt cổ, chỉ chừa hai viên mắt to tử lộ ra bệ cửa sổ. Lăng thủ phụ kiểu gì nhạy bén, này rất nhỏ động tinh hắn liền đã phát hiện, quay người lại liền đối với Thượng Thịnh Chiêu sáng như đầy sao hai trong mắt. Lúc này từ đâu ra hài tử. Thịnh Chiêu thấy chính mình bị phát hiện, dứt khoát không né, rối tay không đánh gương mặt tươi cười người, ta trước cho ngươi cười một cái đi. thịnh chiêu chiều lăng thủ phụ lộ ra một cái ngọt ngào không tiếng động tươi cười trắng non thịt hô hô khuôn mặt nhỏ bởi vì tươi cười càng thêm đáng yêu lăng thủ phụ đều nhịn không được hiểu ý cười đáng yêu tiểu hài tử ai không thích đâu thịnh chiêu mượn cơ hội gần gũi quang minh chính đại nhìn trộm quả nhiên là cái soái đại thúc là cái loại này mặt mày đoàn chính một thân chính khí soái khí thật là chuyến đi này không tệ mục đích đạt thành nghĩ đến còn lưu thủ lao phụ thân thịnh chiêu không hề dừng lại chiều lăng thủ phụ làm vây vây thủ thế không tiếng động mà nói xong lời từ biệt thấp người tay chân nhẹ nhàng mà rời đi từ đầu đến cuối không có kinh động trầm tư chưa từng ngẩng đầu thịnh yến lăng thủ phụ nhìn quay lại như gió tiểu ra hỏa hơi hơi dơ dơ lên mi ở trong cung có thể tại đây thượng ninh điện như vậy quay lại tự nhiên lại là như vậy tuổi tác đứa bé nên là chỉ có minh hoa cung vị kia tứ hoàng tử thịnh chiêu chân thật cái đáng yêu tiểu hải tử thịnh chiêu trên đường trở về đã có thể không chú ý chân ngắn nhỏ chuyển đến bay nhanh lão phụ thân không biết có phải hay không sốt ruột chờ. Phu Hoàng! Phu Hoàng! Người chưa tới thanh tới trước. Tại đây đâu? Cảnh đế theo tiếng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái gì xem một cái, chính là lửa gạt thân cha. Này đều đã bao lâu? Ta đã về rồi. Lại lần nữa trở lại cảnh đế ôm ấp, thịnh chiêu chạy nhanh sở sở cảnh đế mặt, lạnh hay không, chờ đến lâu không lâu. Ta không có chơi xấu, chính là lăng thủ phụ vẫn luôn đưa lưng về phía ta. Lại đau lòng thân cha lại nhịn không được vì chính mình biện giải. Cảnh đế nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu tể tử lưu đi vào còn nhớ chính mình. Tiểu hài tử chơi lên nơi nào có thể bận tâm nhiều như vậy, béo nhi tử còn rất đau lòng người. Không lạnh, vậy ngươi cuối cùng thấy được sao? Cảnh đế ôm thịnh chiêu xoay người. Nhìn đến là Lăng thủ phụ đẹp, bất quá ta chỉ nhìn thoáng qua liền đã trở lại. Ngươi còn rất tiên đối. Không tiên đối. nay đều dâm hào điểm, lần sau tìm cơ hội lại đến thì tốt rồi. có cái gì nhưng tiếc mới lần sau còn dám tới liền trực tiếp đem ngươi ném cho lăng thủ phụ làm hắn cho ngươi trước tiên vỡ lòng cảnh đế có thể không biết này nhãi con đánh cái gì bản tính trực tiếp hạ tàn nhận chiêu anh thịnh chiêu nháy mắt bị đắn đo tuy rằng lăng thủ phụ rất thơm nhưng là vỡ lòng loại sự tình này thuận theo tự nhiên liền hảo không cần cưỡng cầu không cần cưỡng cầu đại tài tiểu dụng như vậy không tốt thịnh chiêu hấp hối dãy rủa ai nói không tốt trâm cảm thấy khá tốt Chương 9 đệ 9 trương. Thịnh chiêu hôm nay được như ước nguyện, tâm tình tốt đến không được, quyết định không cùng cảnh đế chấp nhận. Hành đi, người nói tốt liền hảo. Tay nhỏ vô vô cảnh đế bả vai, có lệ tỏ vẻ đồng ý. Phu Hoàng, chúng ta hiện tại muốn đi đâu nhi? Người hôm nay chơi không sai biệt lắm, chúng ta hồi minh hoa cùng, bồi người mẫu phi dùng cơm chiều. Mang hoa mang theo cả ngày lão phụ thân bức thiết yêu cầu ném rớt cái này cái này tiểu tay mải. Không nghĩ mang hoa, tìm hài tử nương đi. Hảo Nga, Tưởng mẫu phi, thịnh chiêu không ý kiến. Minh quý phi vội xong cung vụ nhớ thương xuất phát chạy một ngày không thấy bóng người nhà mình ngãi con, mới vừa triệu tới đại cung nữ mặt trời mùa xuân chuẩn bị hỏi một chút, liền nghe được thông báo, hoàng thượng giá lâm. Được, không cần hỏi, hài tử cha mang theo thần thú về lung. Minh quý phi đón nhận đi, hành lễ, tiếp nhận cảnh đế trong tay thịnh chiêu, điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, hôm nay đi chỗ nào chơi, hiện tại mới trở về, thật là cái buông tay không. thịnh chiêu mới không thừa nhận như vậy lên án nào có buông tay không ta đi bồi phụ hoàng mắt to khiển trách nhìn về phía minh quý phi như thế nào có thể nói như vậy tiểu bảo bối của ngươi đâu bồi trẫm chẳng lẽ không phải chấm bồi ngươi sao lao phụ thân tỏ vẻ chính mình không bối nổi lớn như vậy cái tiểu hải tử chính mình nổi phải học được chính mình quõng thịnh chiêu quay đầu lại đối với cảnh đế cười đến tiểu bạch nha trắng bóng nịnh ngọt đến không được đều giống nhau sao thư cảnh đế cười nhạt không cùng tiểu hoa nhi chấp nhận làm cung nhân hầu hạ cởi ra áo khoác thưởng hoa tiến trường kỷ nằm khoan khoái khoan khoái nay đầu thịnh chiêu trấn an hảo lao phụ thân bắt đầu cùng minh quý phi tiếp tục bà bá mẫu phi ta hôm nay cùng phụ hoàng vẽ họa họa đặc biệt hảo chờ bồi hảo cho người xem nhà chúng ta sáng tỏ nhãi con đều sẽ vẽ tranh a đó là đến hảo hảo xem xem mặc kệ tin hay không minh quý phi trước khen vì kính không thể đả kích hải tử tính tích cực nói không chừng đây là tương lai đại danh thủ quốc gia đâu Hắc <cười> ta còn đi thượng thư phòng, thượng thư phòng hảo sang Nga, ta về sau vỡ lòng cũng phải đi thượng thư phòng sao, có thể ngồi cố kiệu sao. Sẽ không, vỡ lòng ngươi trước đi theo ngươi thái tử ca ca, chờ ngươi mãn năm tuổi lại chính thức tiến thượng thư phòng, đến lúc đó ngươi lớn một chút chân dài quá liền không như vậy xa. Bên cạnh nhàn nhã nằm cảnh đế chen vào nói, ngụ ý cố kiệu ngươi liền không cần suy nghĩ. Thịnh chiêu nghe được không thể ngồi cố kiệu có điểm thất vọng, bất quá năm tuổi lúc sau mới có thể chính thức đi đọc sách. Đó chính là nói vỡ lòng mấy năm nay việc học cũng không sẽ đặc biệt nặng nghề. Phòng trưng cùng loại kiếp trước nhà trẻ học trước ban. Nga, kia không có việc gì. Cố kiệu sự tình giao cho về sau thịnh năm tuổi đi phiền nào đi. Thịnh 2 tuổi vì thế lại cao hứng lên. Mẫu phi mẫu phi, ta hôm nay gặp được lăng thủ phụ, hắn hảo xoái. Thịnh chiêu nghĩ đến hôm nay chính mình lớn nhất thu hoạch, gấp không chờ nổi cùng lao mẫu thân chia sẻ. Cái này minh quý phi nhưng thật ra có điểm ngạc nhiên, ngươi như thế nào nhìn thấy. khi hì, phu hoàng mang ta trộm đi gặp. nhắc tới cái này, thịnh chiêu cười đến thấy nha không thấy mắt, tiểu béo tay chiều cảnh đế điên cuồng so tâm tâm, còn tặng kèm một cái hôn gió, thân thân. minh quý phi nhìn về phía cảnh đế, ngài cư nhiên là cái dạng này người, sùng hai tử sùng thành như vậy, thần thiếp cũng là cam bái hạ phong đâu. cảnh đế tiếp thu đến nhà mình tiểu thê ấu tử hoặc vui mừng hoặc trêu đùa ánh mắt, bát phong bất động, chiếu đơn toàn thu. không phải bên ta không kiên định, thật sự là địch quân quá cường đại. Như vậy cái nhạc đào đào tiểu hoa nhi, như thế nào bỏ được không cho hắn như nguyện. Minh Quý Phi nhìn cảnh đế nhìn về phía thịnh chiêu ôn nhu mặt mày, trong lòng không phải không cảm động. Trước mắt thiên hạ này tôn quý nhất vĩ ngạn nam tử, là thật sự dụng tâm ở yêu thương bọn họ hải tử. Mấy năm nay đối chính mình nên có tôn minh cùng che chở cũng nửa phần không ít. Hắn nghiêm túc ở thực tiễn chính mình vào cung khi đối chính mình cùng minh ra hứa hẹn. Đến nỗi tình yêu. Minh Quý Phi tỏ vẻ, chính mình loại này tục nhân kỳ thật đối tình yêu nhu cầu không cao. nhân sinh sao sao có thể thập toàn thập mỹ tóm lại này cung tiến giá trị các ngươi đang xem cái gì xem ta xem ta cảm giác được không khí vi diệu cảm thấy chính mình bị vắng vẻ thịnh chiêu bẻ quá minh quý phi đầu điên cuồng soát tồn tại cảm minh quý phi bị thịnh chiêu đánh gãy suy nghĩ ôm hắn đi hướng cảnh đế hoàng thượng ngài mang chiêu nhi đi trước gấm trong hồ phao phao thần thiếp đi cho ngài chuẩn bị canh gừng này ngày mùa đông nhưng đừng thụ hàn nói xong đem thịnh chiêu nhét vào cảnh đế trong lòng ngực cũng không đợi cảnh đế đáp lại thức tha là lướt mà dẫn dắt nàng đắc lực nha hoàn đi phòng bếp nhỏ phụ tử hai mặt tướng mạo liếc, cảnh đế về trước quá thần khiêng lên nhi tử đứng dậy đi thôi mang ngươi ngâm nước nóng đi thịnh chiêu vui sướng mở ra tay nhỏ đảm đương cánh ô oh hô oh, cất cánh ấm trì thủy là tiến cử nước ôn tuyển mùa đông phao quả thực không cần quá thoải mái phụ tử hai hạ thủy thịnh chiêu cùng giải trừ phong ấn ma thú giống nhau mà ao phịch cảnh đế nhìn một hồi xác nhận béo nhi tử phịch đến khá tốt Liền tìm cái thoải mái tư thế dựa vào bên cạnh ao phao, thỉnh thoảng phân thần xem vài lần thịnh chiêu, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Thịnh tiểu chiêu là phao thủy tay ra đời, giờ phút này chân bóng trắng non một tiểu chỉ, chân ngắn nhỏ tay ngắn nhỏ phịch, sống sờ sờ một con béo hết xanh thành tinh. Phịch vài vòng, thấy lao phụ thân hơi nước tràn ngập hạ tốt đẹp, tâm sinh hướng tới. Vì thế hương phấn trở lại cảnh đế bên người, bỏ đến trên người hắn. Làm chi? Cảnh đế vô béo nhai con chân bóng mông viên, đủ, ảng đủ ảng đàn hồi. Cảm thấy xúc cảm rất tốt, lại chụp vài cái. Phần 9 Cơ bụ Thịnh chiêu tiểu thịt móng nuốt không kiêng nghề gì khinh bạc lao phụ thân bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 khối Thịnh chiêu kinh hô ra tiếng, móng nuốt nhỏ lưu luyến quên phản. Này khoa học sao, một cái mỗi ngày công văn lao hình hoàng đế vì cái gì sẽ có cơ bụ. Còn có 8 khối cơ bụ. Sờ nữa sờ chính mình kia chỉ có một khối. Thì đô đô viên đột đột trọn vẹn một khối cơ bụng hâm mộ nước mắt nhịn không được từ khỏe miệng giữ lại hâm mộ thích cảnh đế nhìn thịnh chiêu kia hâm mộ ghen tị hận không được chảy nước miếng bộ dáng buồn cười lại đắc ý lật qua béo nhãi con thân thể làm hắn nằm ngửa ở chính mình trong lòng ngực một bàn tay ôm một bàn tay ở thịnh chiêu một khối cơ bụng thượng đánh quyền quyền. nga ô muốn vậy ngươi nhiều suy nghĩ đi cảnh đế ôn nhu trấn an ma quỷ nói nhỏ thịnh chiêu cảm nhận được lão phụ thân thật sâu ác ý giống như mất đi mộng tưởng cá mặn, gục xuống tứ chi vẫn không nhúc nhích. Cảnh đế thích gì than nhẹ, tâm tình rất tốt. Phụ thân mang hoa, luôn là làm lão mẫu thân tâm lạnh. Minh quý phi canh gừng đều chuẩn bị tốt, phụ tử hai còn không có ra tới. cho người đi ấm chỉ phao phao, không làm ngươi lớn lên ở ấm trong hồ. Cảnh đế cùng thịnh chiêu tỏ vẻ thực vô tội, nhưng là không dám đắc tội này minh hoa cùng chủ nhân, vì thế rất có ánh mắt song song đứng dậy, bị chớ minh quý phi bắt được, từng người rót tràn đầy một chén canh gừng. sống không còn gì luyến tiếc gì bờ gờ đêm đó thịnh chiêu kiên quyết không chịu chính mình một người ngủ một hai phải đương bóng đèn tê ở đế phi trung gian cảnh đế cùng mình quý phi liếc nhau khó hiểu nay tiểu tể tử hôm nay như thế nào như vậy dính người thằng đến thịnh chiêu cháy nhà ra mặt chuột ai ai cọ cọ bò đến cảnh đế trên người vây được mắt to đều chỉ còn một cái phùng còn thỉnh thoảng sờ hai thanh cảnh đế cơ bụng cảnh đế mới bừng tỉnh đại ngộ này xú nhãi con tiểu tâm tư nhìn nhanh chóng cắt điện đi vào giấc ngủ tiểu thị tay lại còn không quên đáp ở chính mình bụng thịnh chiêu cảnh đế dở khóc dở cười lại lần nữa thật sâu cảm nhận được này nhãi con đối cơ bụng chấp niệm. nhỏ giọng cùng minh quý phi chia sẻ ấm trì tiểu chuyện xưa minh quý phi cười đến đau xốc hông sợ bừng tỉnh thịnh chiêu xoay người lăn đến giường tận cùng bên trong che miệng cười đến bả vai run rẩy cảnh đế cũng là bất đắc dĩ liền cái này không phải đặc biệt thoải mái tư thế ôm trong lòng ngực nặng chịu một tiểu đống đi vào giấc ngủ hôm sau sáng sớm cảnh đế bị quen thuộc hít thở không thông cảm bất tỉnh không chút hoang mang chấn định thả thuần thục rỗi tay trích đi chính mình trên đầu béo nhãi con hướng bên cạnh một ném sống lại nghịch tử hàng ngày ý đồ giết cha bị vứt bỏ thịnh chiêu đối cảnh đế oán niệm không hề sở giác, theo lực đạo hướng bên cạnh một lăn tùy tay kéo trụ một cái tiểu gối mềm lại ngủ đi qua cảnh đế lúc này muốn đi lâm triều không rảnh cùng béo nhi tử so đo cũng không trông cậy vào mình quý phi có thể đứng dậy hầu hạ làm lương hữu tư đám người hầu hạ rửa mặt trải đầu xong liền chuẩn bị ra cửa. Phu hoàng mới vừa xoay người liền nghe được Thịnh Chiêu tiểu nại âm mềm một tiêu người. Mới vừa còn đang ngủ ngon giấc là bị đánh thức. Cảnh đế xoay người hướng trên giường nhìn lại. Thịnh Chiêu nhưng thật ra không tỉnh, chỉ là mới vừa còn ôm vào trong ngực tiểu gối mềm bị ném đến một bên, lúc này nhắm mắt lại, tiểu thịt tay ở trên giường sờ soạng tìm người. Cảnh đế bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi vào Thịnh Chiêu bên người, nắm lên một cái tiểu gối mềm nhẹ nhàng nhét vào trong tay hắn, phu hoàng ở đâu? Thiên còn sớm. Ngươi tiếp tục ngủ, ngoan a. Thịnh chiêu ở cảnh đế ôn nhu trấn an hạ an tĩnh xuống dưới. Dính người tiểu gia hỏa. Cảnh đế ghét bỏ. Bên môi lại làm giấy lên ý cười, tâm tình không tồi dọn gạch đi. Hôm nay lâm triều, muốn nói đại sự kia đảo cũng không có, việc nhỏ lại là không ít. Tổng kết lên, chính là khóc than, thiếu tiền. Phô kiểu tu lộ đòi tiền, khởi công xây dựng thủy lợi đòi tiền, luyện binh muốn lương thảo, nào nào đều phải tiền, nào nào đều không thuận lợi. quốc khố mấy năm nay tuy rằng rất có tiến bộ nhưng muốn đồng thời chống đỡ nhiều như vậy tiêu dùng cũng là trứng trọi đá Chỉ đại quốc như nấu tiểu tiên khó a nói đến cùng vẫn là quốc khố nghèo phải nghĩ biện pháp cảnh đế mang theo một chán tiền cùng nghèo hạ triều độc đau đau không bằng chúng đau đau không thể quang chấm một người tâm tắc gã bãi triều trước cảnh đế cấp chúng đại thần hạ đạt nhiệm vụ cho chấm hảo hảo ngẫm lại có cái gì phong phú quốc khố hảo biện pháp sáng mai kiểm tra tác nghiệp cái này hoàng đế không được chúng đại thần tâm ngạnh. ta tìm ngươi đòi tiền, ngươi cư nhiên làm ta nghĩ cách kiếm tiền, nhưng là hèn mọn xa xúc, cũng cũng chỉ dám ở trong lòng hùng hùng hổ hổ bộ dáng này, trên mặt vẫn là sôi nổi nhận lời. bên này bãi chiều sau, cảnh đế lưu lại lăng thủ phụ tiến càn nguyên cung thư phòng trò chuyện riêng. trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ, quân thần hai người ngồi đối diện đánh cờ. hầu hạ cung nhân tất cả đều không tiếng động, chỉ ngẫu nhiên vì hai người thêm trà đổ nước. một bàn cơ hết, lăng chi hành lấy con rể thất bại. Hoàng thượng cờ nghệ lại tiến thêm một bước, thần cam bái hạ phong. Nói nhận thua nói, lăng chi hành cũng vẫn là rền vang túc túc quân tử tư thái. Ái khanh sợ không phải nói phản. Là ái khanh cờ nghệ càng tốt hơn đi. Muốn bại bởi chấm, lại không chịu thua quá nhiều, lần trước còn thua hai tử, lần này chỉ chịu thua có non rể, xác thật là tiến bộ. Cảnh đế đối chính mình quăng cổ chi thần điểm này hiểu biết vẫn phải có. Thân tạ hoàng thượng khích lệ. Lăng chi hành cũng không phản bác, thản nhiên tạ ơn. cảnh đế liếc xéo hắn liếc mắt một cái thu liễm điểm đi tiểu tâm chấm trị ngươi cái bất kính chi tội biến quan ngoại phóng tường mở cho chấm hảo hảo đãi ở kinh thành đương người thủ phụ hôm qua nhìn thấy chấm tiểu tứ nhớ tới tiểu tể tử hôm qua bướng bỉnh, cảnh đế cái này đương ra lớn lên vẫn là chuẩn bị thăm thăm một cái khác đương sự khẩu phong nghĩ đến hôm qua ngoài cửa sổ cái kia tròn vo thị hô hô chiêu chính mình cười đến khả khả ái ái nho nhỏ tam đầu thân lăng chi hành hiểu ý cười gật đầu thừa nhận gặp được Bướng bình vẫn là làm cho cười. Tứ hoàng tử quay lại vội vàng, ghé vào bệ cửa sổ thủ nửa ngày, cùng thân đánh cái đối mặt, cấp thần tặng cái cười to mặt, lời nói cũng chưa nói liền vội vã chạy. Nghĩ đến ngày hôm qua gặp mặt, vẫn là cảm thấy buồn cười. Tiểu gia hỏa biết ngươi tự cấp thái tử đi học, một hai phải đi trộm gặp ngươi, chấm đều ngăn không được. Cảnh đế hơi toan, chết sống không nói thỉnh chiêu gặp qua hắn lúc sau hưng phấn sung sướng. Nghe được tiểu tể tử lời nói cũng chưa nói thượng, liền vội vàng trở về tìm cha. trong lòng miễn cưỡng cân bằng một ít cuối cùng là không có bạch đau hắn vi thần không thắng vinh hạnh nhìn ra cảnh đế toan ý lang chi hành ngưng mày cố ý khoe khoang cho chấm lăn trở về suy nghĩ biện pháp ngày mai nếu là lấy không ra chương trình xem chấm như thế nào chị ngươi cảnh đế ghét bỏ nhịn không được mở miệng đuổi người không nghĩ tiếp tục xem hắn này thương mắt bộ dáng thần cáo lui lang chi hành đối cảnh đế thẹn quá thành giận không để bụng phất phất ống tay áo, thông thả ung dung hành lễ cáo lui thật nên làm Thịnh Chiêu xem hắn bộ dáng này, chương mười đệ mười chương, Minh Hoa Cung, Thịnh Chiêu lại là ngủ đến tự nhiên tỉnh một ngày, tỉnh Thịnh Chiêu cũng không tính toán lập tức liền khởi, bên ngoài lạnh leo siêu siêu, nào có hắn ấm áp dễ chịu ổ chăn thoải mái, hắn cho chính mình phiên cái mặt nằm bò, không tự giác chu lên mông nhỏ, thì đô đô tay nhỏ vô ý thức có một chút không một chút khẩy đầu giường tiểu thú đông, nay đó tiểu thú đông cùng Thịnh Chiêu vẫn luôn ôm ngủ tiểu gối mềm giống nhau. Đều là minh quý phi lành am hiểu kim chỉ cung nhân riêng cho hắn câu vá Hình thái các dạng, có khả khả ai ái tiểu động vật, miêu miêu cẩu cẩu thỏ con Cung có kỳ kỳ quái quái tỷ lệ khoa trương trái cây rau dưa Tiểu bí đỏ đại tranh tử béo khoai tây, không phải trường hợp cá biệt Hoàn toàn là theo thịnh chiêu yêu thích, chỉ cần là thịnh chiêu thích Đừng động là ăn chơi vẫn là dùng Kim chỉ thượng khéo tay cung nữ ma ma đều có thể cấp làm ra tới Cho nên có đôi khi tới một chuyến thịnh chiêu tầm điện Liên đại khái có thể biết được cái này béo nhãi con gần nhất yêu thích. Minh Quý Phi tiến vào thời điểm nhìn đến chính là đang ở phóng không bảo bối nhi tử. Ú, kia dầu đến cao cao, tròn trịa thịt cảm mông nhỏ viên vừa thấy liền rất thích hợp dùng để bị đánh. Minh Quý Phi chung quy là không có nhịn xuống dụ hoặc. Tay chân nhẹ nhàng đi vào nhi tử mép giường tay mắt lanh lẹ một cái bàn tay cái đi xuống. Bạn bang kỷ một tiếng thanh thúy thịt cùng thịt chi gian và chạm sinh ra mỹ diệu thanh âm, thịnh chiêu nông nhỏ viên sụp đi xuống. Tao ngộ đánh bất ngờ thịnh chiêu ngốc ngốc ngằng đầu, chưa hoàn toàn thanh tỉnh, còn mang theo thủy ý cẩu cẩu mắt ủy khuất nhìn về phía chính mình mẹ ruột, Hai tử làm sai cái gì, sáng tinh mơ muốn bị đánh. Minh Quý Phi không biết muốn như thế nào cùng nhi tử giải thích, bởi vì ngươi quá đáng yêu, tiểu thí thí thoạt nhìn liền rất hảo tấu bộ dáng, vì nương thật sự là không nhịn xuống. Ai nha, lời này nếu là nói ra đã có thể quá thương mẫu tử tình cảm, không ổn không ổn. Minh Quý Phi cởi ra trên tay hộ giáp, Tự mình bế lên chính mình thịt đô đô một đoàn béo nhi tử, mẫu phi làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị mang khô thịt ti nhân tiểu chư bánh bao, chúng ta lên dùng đồ ăn sáng được không? Không hảo giải thích vậy không giải thích, minh quý phi lựa chọn trực tiếp rời đi nhi tử lực chú ý. Hình như là đói bụng. Thịnh chiêu ở minh quý phi trong lòng ngực dối tay sờ sờ chính mình mềm một tiểu cái bụng, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý mãi mãi hầm hừ chít chít, mẫu phi ôm đi. Hảo, mẫu phi ôm chúng ta tiểu chiêu chiêu đi. Minh Quý Phi đối với mãi chít chít làm nũng tiểu bà bối, nơi nào bỏ được nói nửa cái không tự, tự nhiên là vô có không ứng. Cảm thấy mỹ mãn một đốn đồ ăn sáng qua đi, Minh Quý Phi hỏi Thịnh Chiêu, hôm nay còn đi ra ngoài chơi sao? Vẫn là ở Minh Hoa cung bồi mẫu Phi. Thịnh Chiêu lúc này chính ôm đại tranh tử mềm như bông ấm áp dễ chịu thân thể phạm lười. Không biết có phải hay không mới vừa cơm nước xong, lại có điểm mệt nhọc. Hôm nay tuyết đều quét đi rồi sao? Không đâu, cho ngươi để lại một khối to. lúc này đều hảo hậu một tầng, minh quý phi vừa nghe liền biết thịnh chiêu tưởng chơi tuyết, tiểu hai tử thiên tuyết, thịnh chiêu biêu gì, bắt đầu mùa đông tới nay hắn đều chơi qua rất nhiều lần tuyết, cho nên minh quý phi cố ý dặn dò quá trong cung người quét tuyết thời điểm không cần toàn quét xong, cấp thịnh chiêu lưu một khối. đặt ở dưới mí mắt chơi tổng so với hắn chuẩn em đi ra ngoài chơi tới yên tâm, dù sao minh hoa cung vào đông phòng các loại đuổi hàn nước canh, thịnh chiêu thân thể luôn luôn khỏe mạnh, minh quý phi cũng không lo lắng. Ta đây hôm nay không ra đi, ở trong nhà bồi mẫu phi, thuận tiện chơi tuyết. Thịnh chiêu không như thế nào do dự liền làm tốt quyết định. Ngày hôm qua ở bên ngoài lãng một ngày, hôm nay liền đãi minh hoa cùng chơi, mưa móc đều dính. Thịnh đoan thủy đại sư chiêu cho chính mình an bài đến rõ ràng. Minh quý phi sao có thể không biết nhi tử tiểu tâm tư, cũng không mẹ trần, hành, trở lại qua một lát tấm áp điểm, liền đi ra ngoài chơi tuyết. Quần áo đến xuyên thật dày, không thấm nước mai con dày ra tử cùng bao tay cũng muốn mang lên. chỉ có thể chơi một chén trà nhỏ thời gian đã biết sao biết thịnh chiêu mê chơi về mê chơi phương diện này vẫn là thực nghe lời thân thể là chơi đùa tiền vốn minh quý phi thấy thịnh chiêu nghe lời cũng liền yên tâm xem lúc này ánh mặt trời không tồi phong cũng không lớn dặn dò hầu hạ cung nữ thái giám tiểu tâm hầu hạ liền nhả ra làm thịnh chiêu đi chơi thịnh chiêu toàn bộ võ trang xác nhận chính mình trang bị đầy đủ hết tiểu thùng sẻn nhỏ cả rốt tiểu đậu tử còn có quan trọng nhất kẹp tuyết thần khí đều mang theo Lúc này mới mang lên đại tranh tử, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chạy tới trong viện tuyết điện. Nói lên cái này kẹp tuyết thần khí, kia thuần túy là thịnh chiêu bí mật mang theo hàng lầu, kiếp trước thịnh hành hạ đến 3 tuổi từ 30 tuổi tiểu bảo bảo đại bảo bảo, hảo chơi lại không phức tạp. Ai có thể không tâm động. Thịnh chiêu từ năm nay đầu mùa đông bị cho phép chơi tuyết bắt đầu, liền ý nhiều hắn ca tìm người cho hắn làm vài cái bất đồng hình thức, mỗi lần chơi tuyết đều có không chủ loại, quả thực năng hôm nay thịnh chiêu chọn lựa mang ra tới chính là cái đại nga tạo hình hôm nay hắn thịnh 2 tuổi muốn cho minh hoa cung nội viện mọc đầy đại nga vì thế ở hữu hạn một chén trà nhỏ thời gian thịnh chiêu nhanh chóng cho đại gia phân công làm mấy cái tay chân lanh lợi tiểu thái giám đoàn tuyết cầu trước đôi ra một cái đại tuyết ngỗng mấy cái thoạt nhìn tương đối có nghệ thuật tu dưỡng cung nữ cấp đại tuyết ngỗng nắn hình chính hắn hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là kẹp ra vô số tiểu đại nga đương nhiên đại tuyết ngỗng công trình hắn cũng là muốn tham dự Hắn phụ trách cuối cùng cấp trang bị thượng tiểu đầu tử đôi mắt. Đến nỗi đại tranh tử, phụ trách bảo tuyết cùng cơ động. Mọi người đều huấn luyện có tố, nghe xong Thịnh Chiêu chỉ thị, lập tức liền từng người hành động lên. Thịnh Chiêu động tác cũng không chậm, chỉ có một chén trà nhỏ thời gian, cần thiết tranh thủ thời gian. Quyết không thể lãng phí một phút một giây chơi tuyết thời gian, lần sau còn không biết hắn mẫu Phi khi nào có thể đáp ứng đâu. Vì thế, tam đầu thân thấp lẻ thẻ ở trên mặt tuyết ngồi xổm thành một tiểu đoàn, lấy ra thần khí hướng trong đầu tắt tuyết. để nén áp thật, mở ra, một con đại Nga liền ra đời. Thình chiêu là sinh sản đại Nga thuần thục ngành nghề, không chỉ có ở trên mặt tuyết áp ra một trình bài, còn phi thường có nghệ thuật cảm ở hành lang, hoa mục, các loại hắn cảm thấy yêu cầu đại Nga tồn tại địa phương đều an trí thượng. Như vậy tới tới lui lui mãn tràng lưu động, thân thể đã sớm nhiệt đi lên. Ngày mùa đông đều thiếu chút nữa đổ mồ hôi. Phần 10. Tứ hoàng tử, chơi một hồi lâu, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút. Minh Quý Phi bóp điểm nhi làm đại cung nữ mặt trời mùa xuân ra tới thưởng thức điên rồi béo nhi tử sách trở về. Mặt trời mùa xuân cô cô, liền tới liền tới. Thịnh Chiêu nhìn đến mặt trời mùa xuân ra tới, liền biết lần này thông khí thời gian không sai biệt lắm. Vì lâu dài có thể liên tục phát triển, Thịnh Chiêu đáp ứng thật sự là thống khoái. Nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một cái đinh, nói chuyện giữ lời, tuyệt không chơi xấu. Tiểu tứ hoàng tử, thành tin cọc tiêu. bên kia thái giám cung nữ phụ trách đại tuyết ngông cũng không sai biệt lắm hoàng công thịnh chiêu cầm lấy mới vừa rồi chuẩn bị tốt tiểu đậu tử ở tiểu thái giám phụ trợ hạ thành công cấp đại tuyết ngông an thượng đôi mắt rốt cuộc chúng ta tứ hoàng tử phần cứng không đủ với không tới hắc đại tuyết ngông cũng làm xong thịnh chiêu thỏa mãn xoa chính mình cũng không tồn tại eo xoay người mời mặt trời mùa xuân cô cô cùng nhau thưởng thức hắn đánh hạ giang sơn mặt trời mùa xuân núi nhà mình tiểu chủ tử đó là mang theo mười tầng lửa kính nghe vậy bước nhanh đi đến thịnh chiêu bên người Theo Thịnh Chiêu chỉ điểm nhìn mãn chàng Đại Nga khen, này đó Đại Nga đôi đến cũng thật hảo, phóng vị trí cũng hảo, lại sinh động lại đáng yêu. Thịnh Chiêu bị khen thật sự là đắc ý, tiểu béo mặt phấn đô đô, không biết là nhiệt vẫn là hương phân đến. Sau đó bị mặt trời mùa xuân cô cô vô tình ôm trở về buồng trong. Khen về khen, vào nhà về vào nhà, hai không chấm trễ. Mẫu phi mẫu phi, xem ta xem ta. Xem ta Đại Nga. Thịnh Chiêu còn bị ôm đâu, liền kéo ra giọng nói bắt đầu gào. Minh Quý phi vẫn luôn chú ý Thịnh Chiêu bên này động tĩnh, sáng sớm liền chuẩn bị tốt đuổi hàng canh gừng. Lại đây trước đem canh gừng uống lên, mẫu phi chờ lát nữa xem ngươi đại nga. Minh Quý phi giũi tay ôm quá còn ở mặt trời mùa xuân trong lòng ngực béo nhi tử. Thịnh Chiêu cũng thông minh, tiếp nhận canh gừng, hào sảng mà một ngủ buồn, "A, khí thế can vân. Chúng ta Thịnh tiểu Chiêu cũng thật lợi hại." Minh Quý phi thân thân Thịnh Chiêu phấn phấn khuôn mặt nhỏ, khen, đầy mặt kiêu ngạo. Nhìn xem không sai biệt lắm tuổi tiểu hải tử. Ai có hắn bảo bối nhi tử uống canh gừng như vậy ngoan, không khóc không nháo không cần hống. Thịnh Chiêu nếu là biết nàng mẹ ruột ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng, hắn kiếp trước uống dược đều mau so cơm nhiều, kẻ hèn một chén canh gừng, quả thực không đáng giá nhắc tới. Minh Quý Phi ôm Thịnh Chiêu không ra cửa, liền ở cửa thưởng thức trong chốc lát Thịnh Chiêu nghệ thuật sáng tác, cũng tích cực cho chính hướng phản hồi. Ngay sau đó liền mang theo Thịnh Chiêu đi sưởi ấm, ấm áp tay chân, lúc này mới phong chính hắn tiếp tục ở trong phòng chơi. Thịnh Chiêu đẩy ra chính mình món đồ chơi dương, đem chính mình món đồ chơi một đám bày ra tới, từng cái sủng hạnh qua đi. Ai, món đồ chơi vẫn là quá ít, không biết phụ hoàng bên kia trò chơi ghép hình xếp gỗ làm thế nào. Muốn, nghĩ đến này, Thịnh Chiêu liền không có tiếp tục chơi món đồ chơi hứng thú. Ngoan ngoan đem chính mình vừa rồi lấy ra tới món đồ chơi một đám đều thu thập hảo, sau đó đẩy món đồ chơi dương thả lại đến ban đầu vị trí. Đây là Thịnh Yến yêu cầu, Thịnh Yến đối Thịnh Chiêu sủng ái về sủng ái. nhưng nên dạy dỗ trước nay đều dụng tâm dạy dỗ rất nhiều thói quen nhỏ từ nhỏ liền chú ý bồi dưỡng lên thịnh chiêu có điểm nhàm chán minh quý phi ở xử lý cung vụ không có thời gian phản ứng hắn lúc này mới vừa chơi qua tuyết có điểm mệnh cũng không nghĩ ra cửa làm điểm cái gì hảo đâu ngủ đi mùa đông a chính là muốn ngủ đông mới là đối nó không cố phụ thịnh chiêu cởi ra áo khoác thường bò lên trên nội thất tiểu giường hầu hạ thái giám cung nữ đã sớm rất có ánh mắt dọn xong hắn tiểu gối đầu tiểu trăn còn thả bình nước nóng trong ổ chăn ấm, có cái tiểu thái giám còn cơ linh ôm hai cái tiểu miêu thú đông lại đây, Thịnh chiêu hoa ở ấm hô hô trong ổ chăn, ôm không thỉnh tự đến đại tranh tử, không một lát liền thật sự mệt nhọc, các điện đã ngủ, đại tranh tử vươn chính mình hoa mai mỏng lướt, thu móng tay, dùng tiểu thịt lót vô vô thỉnh chiêu phấn nộn nộn béo khuôn mặt, xác nhận hắn thật sự ngủ, thu hồi móng đầu to một hoai, cùng thỉnh chiêu đầu rửa gần đầu cùng nhau ngủ, bên người hầu hạ cung nhân đều phóng nhẹ tay chân, tìm góc thủ. Sợ kinh động ngủ chủ sùng hai chỉ. Nay một ngủ, chính là hơn nửa canh giờ đi qua. Hai tử im mắng nhất định ở làm yêu. Minh Quý Phi một hồi lâu không nghe được thịnh chiêu động tĩnh trong lòng mạc danh có điểm hoảng, đứa nhỏ này từ trước đến nay làm ầm ĩ thật sự, khi nào có thể như vậy ngoan ngoãn. An tính không ra tiếng lâu như vậy. Nương nương, tứ hoàng tử ước chừng là mới vừa rồi chơi mệt mỏi, hướng tiểu trên giường ngủ đi, đại tranh tử bồi cùng nhau. Mặt trời mùa xuân nhìn ra Minh Quý Phi khẩn trương. Chạy nhanh tiến lên bẩm báo. Đứa nhỏ này tuy rằng rất nhiều, nhưng buổi sáng vốn là khởi mượn, lúc này mới chơi trong chốc lát, nơi nào liền như vậy mệt nhọc. Minh Quý Phi cảm thấy không thích hợp, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi xem. liền nhìn đến đại tranh tử thịt hô hô một đoàn chạy như bay lại đây hướng về phía chính mình miêu ô miêu ô miêu ô miêu, tiếng kêu ngắn ngủi bé nọn, hiển nhiên là sốt ruột đến tàn nhẫn. Minh Quý Phi cái này là thật sự nóng nảy, thịnh chiêu đã xảy ra chuyện. Chương 11 đệ 11 chương minh quý phi tiến vào nội thất thời điểm hầu hạ thịnh chiêu cung nhân đã phát giác không đúng rồi vốn di thịnh chiêu cùng đại tranh tử ôm vào cùng nhau nghiêng người đưa lưng về phía mọi người ngủ ngày thường thịnh chiêu cũng là cái thích ngủ mới vừa rồi thịnh chiêu đi vào giấc ngủ thời điểm cũng không có khác thường cho nên mọi người cũng chưa phát hiện không đúng nhìn thịnh chiêu tròn vo một tiểu đồng bóng dáng còn ở trong lòng cảm khái tiểu chủ tử dưỡng cũng thật hảo thàng đến đại tranh tử phát hiện thịnh chiêu nhiệt độ cơ thể không đúng từ trên giường nhảy nhót xuống dưới kinh động hầu hạ cung nhân, tiến lên tìm đòi, việc lớn không tốt, tứ hoàng tử phát sốt, khuôn mặt nhỏ đều thiêu đỏ, tiểu nhi phát sốt, xử lý không tốt, chính là muốn mệnh sự, có thể ở thịnh chiêu bên người hầu hạ, đều là cảnh đế cùng minh quý phi chọn lửa kỹ càng ra tới, lập tức tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng hành sự rất có kết cấu, thịnh chiêu bên người trưởng sự ma ma thạch ma ma lập tức phân phó chân cẳng nhanh nhẹn tiểu thái giám đi thái y yể viện thỉnh thái y yể cũng tiêu cơ linh cung nữ đi bẩm báo minh quý phi. Nàng chính mình tắt ninh nước lạnh khăn trước cấp thịnh chiêu trường lạnh hạ nhiệt độ. Đi truyền lời tiểu cung nữ còn không có bước ra cửa, liền gặp vội vàng tới rồi Minh quý phi. Minh quý phi lúc này chính nóng lòng, miễn nàng hành lễ, vừa đi vừa hỏi tình huống, rốt cuộc sao lại thế này? Hồi bẩm nương nương, tiểu chủ tử đột nhiên khởi nhiệt, đã đi thỉnh thái y y thạch ma ma lúc này đang ở cấp tiểu chủ tử đắp lánh khăn hàng nhiệt. Tiểu cung nữ không dám chậm trễ, hành đến Minh quý phi bên cạnh, lạc hậu nửa bước, nhanh chóng báo cáo. Minh Quý Phi tiến vào nội thất, liền nhìn đến thịnh chiêu khuôn mặt nhỏ đống hồng, không quá thanh tỉnh bộ dáng, một lòng đều nhắc tới tới. Ngừng cung nhân hành lễ, làm cho bọn họ trước bận việc trên tay sự tình. Rồi tay xem xét thịnh chiêu cái chán, độ ấm cao đến dòa người. Minh Quý Phi tâm đều run dậy. Tiếp nhận thạch ma ma trong tay lánh khăn tự mình cấp thịnh chiêu đắp. Thái ý khi hãy mau tới rồi không có. Minh Quý Phi cố nén lo lắng, trong thanh âm lại là tảng không được lãnh lệ, như là bị chọc giận mâu thú. Hồi nương nương Hẳn là mau tới rồi, tiểu minh tử cước chính mau, lúc này hẳn là đến Thái y địa viện. Tứ hoàng tử thân thể luôn luôn khỏe mạnh, sẽ không có việc gì. Thạch ma ma Trấn an minh quý phi. Thạch ma ma nguyên là minh quý phi tâm phúc cung nữ, cùng mặt trời mùa xuân giống nhau không có gả chồng tự sơ làm cung nữ. Thịnh Chiêu sau khi sinh, minh quý phi liền đem nàng cho thịnh Chiêu làm trưởng sự ma ma. Nàng đối thịnh Chiêu từ trước đến nay trung tâm, hai năm tới chưa bao giờ phân biệt, hôm nay ra như vậy sự, nàng so với ai khác đều tự trách. Nhưng hiện tại không phải tự trách thời điểm, quan trọng nhất chính là tứ hoàng tử nhất định phải bình an không có việc gì, bằng không nàng thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Minh Quý Phi hiện tại cũng không hỏi trách tâm tư. Lập tức chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, thời gian tựa hồ đều đình chỉ, bằng không thai ý, ý như thế nào tới như vậy chậm. Sáng tỏ, sáng tỏ có thể nghe thấy mẫu phi nói chuyện sao. Tình vừa tỉnh Minh Quý Phi một bên cấp thịnh chiêu trường lạnh một bên ý đồ đánh thức thịnh chiêu. mẫu phi thịnh chiêu lúc này đã tỉnh lại chính là người thiêu có điểm mơ hồ thanh âm so ngày thường hư nhược rồi không ít mẫu phi ở đâu hiện tại còn khó chịu không nha không phải sợ thái y lập tức tới rồi thực mau là có thể hảo a minh quý phi không dám ở nhi tử trước mặt biểu hiện lo lắng cường trang chấn định an ủi thịnh chiêu càng an ủi chính mình sáng tỏ không sợ mẫu phi cũng không phải sợ nga thịnh chiêu nơi nào không biết minh quý phi lo lắng cường đánh tinh thần mãi thanh trấn an đời trước bệnh nhiều Lúc này mới nào đến nào, tiểu ra một chút đều không túng. Chính là đời này thân thể từ trước đến nay dưỡng không tồi, không như thế nào sinh quá bệnh, đột nhiên tới như vậy lập tức, thật là có điểm tao không được, yêu cầu chầm rãi. Một câu muốn Minh Quý Phi thiếu chút nữa nhịn không được rơi lệ. Tiểu tử thúi, đều lúc này còn sẽ hướng người. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe được tiểu Minh tử thanh âm, thái y lìa tới, thái y lìa tới. Không cần hành lễ, mau đến xem xem tứ hoàng tử. Cuối cùng chờ tới thai y ghi minh quý phi không có thời gian quản những cái đó nghi thức xã giao, đứng dậy cấp thai y đi thoái vị trí. Thai y ghi cũng không chậm chế, cấp thịnh chiêu đem mạch, dò xét cái chán, hống thịnh chiêu há mồm nhìn bữa lưỡi, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nương nương yên tâm, chỉ là tầm thường tiểu nhi bị cảm lạnh nóng lên, lão thần chức khai cái phương thuốc đem độ ấm răng xuống, lúc sau lại phục hai ngày dược, chú ý không hề bị lạnh. Tứ hoàng tử thân thể hảo, thực mau liền có thể phục. tới xem bệnh chính là thái y ỉa viện nhất thiện nhi khoa trần cần thái y ỉa thịnh chiêu sinh ra khởi đó là vị này thái y ỉa coi chừng đối thịnh chiêu thân thể luôn luôn hiểu biết minh quý phi nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng tảng đá lớn mới lỏng không có việc gì liên hảo không có việc gì liền hảo nàng sợ nhất đó là thịnh chiêu lần này không phải tầm thường nóng lên mà là chứ ai nói trong cung dơ bẩn thủ đoạn nếu là dám dùng đến thịnh chiêu trên người nàng minh cẩm nhất định sẽ làm người nọ biết vậy chẳng làm thái ít kia làm đi theo dược đồng cùng minh hoa cung cung nhân cùng nhau đi phòng bếp sát thuốc hắn tác từ tùy thân hòm thuốc lấy ra một bình nhỏ cồn dùng đông chấm trà lau thịnh chiêu lòng bàn tay gan bàn chân ra tốc hạ nhiệt độ nay cồn chính là cái hiếm lạ vật hắn lấy ra đã lâu mới được như vậy một bình nhỏ dược thực mau chiên hảo bưng lên minh quý phi hống thịnh chiêu nửa ngồi dậy sáng tỏ nhi uống dược uống lên thì tốt rồi a thịnh chiêu kỳ thật tưởng nói cho hắn mẹ ruột hắn đã không phải một tuổi tiểu hải tử thống không được ga thuốc đến bệnh trừ loại chuyện này nghe một chút thì tốt rồi, sao có thể thật tin đâu? Bất quá lúc này hắn thật sự là không tinh lực nói chuyện, cũng không nghĩ làm mình cẩm lo lắng, nỗ lực vươn hai chỉ nóng bỏng tay nhỏ tiếp nhận chén thuốc, trực tiếp tấn tấn tấn. Minh quý phi sợ người khác tiểu bưng không xong, chạy nhanh giúp đỡ đỡ chén. Nhìn nha mình nhi tử uống dược uống đến hào sảng, chẳng sợ không phải lần đầu tiên thấy, vẫn là cảm thấy ngạc nhiên. Uống được rồi, thịnh chiêu đôi tay đảo khấu, cấp mọi người triển lãm hắn uống đến tinh quang chén thuốc. Bởi vì sinh bệnh không thoải mái, Thịnh Chiêu thanh âm có điểm suy yếu, phá lệ làm người thương tiếc. Tứ hoàng tử thật là cái dũng cảm tiểu anh hùng, sảng khoái. Trần Thái Úy ở một bên thật cẩn thận thu thập dùng dư lại cồn, một bên đối Thịnh Chiêu uống dược sinh mánh tỏ vẻ tán thưởng. Minh Quý phi cấp Thịnh Chiêu lau khô bên môi lây dính tàn lưu nước thuốc, ôn nhu mà hống hắn ngủ hạ, ngoan, ngủ tiếp một giấc, phát đổ mồ hôi, tỉnh ngủ thì tốt rồi, Mẫu phi bồi ngươi. Đại khái nước thuốc thêm yên giấc thành phần. thịnh chiêu thực mau lại buồn ngủ mãnh liệt minh quý phi mới vừa hống không hai câu thịnh chiêu liền ngủ đi qua minh quý phi bồi ngồi ở thịnh chiêu mép giường cách chăn vỗ nhẹ trấn an làm thịnh chiêu ngủ đến càng an tâm một ít tiểu một chén trà nhỏ thời gian trôi qua xác nhận thịnh chiêu thật sự ngủ kiên định minh quý phi lúc này mới đứng dậy hôm nay muốn làm phiền trần thái Y tại đây chịu thiệt một đêm chiêu nhi lần này nóng lên tới đột nhiên buồn cung thật sự là không yên tâm vi thần không dám chiếu cô tứ hoàng tử vốn chính là vi thần bột phận Tối nay vi thần sẽ canh giữ ở tứ hoàng tử bên người, thỉnh nương nương yên tâm. Trần Thái Ý không dám nhận Minh Quý Phi cất nhắc, không người đáp lời. Minh Quý Phi thấy mục đích đạt thành, cũng không nhiều lắm lời nói, kia Trần Thái Ý trước tiên ở này thủ, bổn cung đi trước xử lý một ít công vụ. Nương nương thỉnh. Thỉnh chiêu bên này tạm thời không có việc gì, nên xử lý hắn bên người hầu hạ những người này. Minh Quý Phi lưu lại mặt trời mùa xuân chiêu ứng, ánh mắt ý bảo thạch ma ma cùng mấy cái thái giám nha hoàng đến gian ngoài đi. miễn cho nhiêu thịnh chiêu ngủ yên. Ra ngoài, Minh Quý Phi ngồi ở thượng đầu khắc hoa trầm hương trước ghế thượng, trên mặt không có một tia ý cười, các ngươi cũng biết tội. Thạch ma ma cùng một chúng hầu hạ thịnh chiêu cung nhân quỳ lấy đất, nô tỳ, nô tài biết tội, thỉnh nương nương trách phạt. Bọn họ làm tứ hoàng tử gần người hầu hạ người, không có trước tiên phát hiện thịnh chiêu bệnh tình, vẫn là đại tranh tử nháo ra động tính bọn họ mới phát hiện không đúng. Nói một câu bỏ rơi nhiệm vụ đều là nhẹ. Cũng may Trần Thái Ý kìa nói tứ hoàng tử lần này nóng lên tuy rằng thế tới rào rạn, nhưng không có trở ngại, bằng không bọn họ chính là bồi thượng này mệnh cũng bình ổn không được Minh Quý Phi lửa giận. Minh Quý Phi nhìn lấy thạch ma ma cầm đầu công nhân, chấm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc lên tiếng, lần này tứ hoàng tử không có trở ngại, niệm ở các ngươi ngày thường hầu hạ đến tận tâm, lần này bổn cung không nặng phạt, các đi lánh mười đại bản tử, phạt đồng nửa năm, thạch ma ma làm trưởng sự lần này sơ sẩy đại ý, thêm phạt nửa năm. Các ngươi có gì dị nghị không? Phần 11. Mọi người đều biết Minh Quý Phi thủ hạ lưu tình. Mười bạn tử, nhiều lắm nằm trên giường 10 ngày 8 ngày thì tốt rồi. Đến nỗi phát đồng, Minh Hoa cung cung nhân bổng lộc so mặt khác cung vốn là hậu đãi. Minh Quý Phi đang lúc sủng lại không phải cái bùng xịn. Ngày thường nhiều có ban thưởng, nửa năm đồng lộc tuy nhiều nhưng cũng không đến mức làm cho bọn họ thương gần động cốt. Bởi vậy sôi nổi dập đầu tạ ơn. Từ nay về sau hầu hạ thịnh chiêu càng là tận tâm tận lực, đây là lời phía sau. tạm thời không để cập tới. can nguyên cung, cảnh đế lâm triều thượng nghiệm thu chúng đại thần làm giàu lớn mạnh quốc khố đề án, thật đúng là phát hiện mấy cái không tồi kiến nghị, long tâm đại duyệt, làm cho bọn họ theo cái này ý nghĩ tê hóa hợp quy tắc một chút, ra một cái được không phương án ra tới, có thể trước tìm một chỗ làm thử, nếu thật sự được không, liền có thể phạm vi lớn mở rộng. tràn đầy quốc khố đại sự có mặt mày, cảnh đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ vừa vặn có thể cho thái tử mượn cơ hội này nhiều hiểu biết triều đình đại sự. liền truyền thịnh yến lại đây, cùng thịnh yến nói tỉ mỉ hôm nay trên triều đỉnh chúng đại thần đề nghị cử động. Thịnh yến đời này còn không có chính thức vào triều đường, nhưng đời trước vài thập niên vì đế kiếp sống, làm thịnh yến cách cục cùng ánh mắt đều người phi thường có thể so sánh, thậm chí ẩn ẩn cao hơn trước mắt cảnh đế. Bởi vậy thịnh yến đối triều thần đề án không chỉ có có thể nhất châm kiến huyết mà chỉ ra này ưu huyết, thậm chí có thể đưa ra thiết thực cải tiến ý kiến. Cảnh đế đối thịnh yến xuất sắc đắc ý phi thường. Đây là châm kỳ lân tử. thịnh triều thái tử tương lai thiên tử thịnh triều giang sơn có người kế tục cảnh đế lại cùng thịnh yến nói chuyện nhiều vài câu trừ bỏ đối triều thần đề án cái nhìn cũng hỏi thịnh yến đối tràn đầy quốc khố có hay không cái gì ý tưởng thịnh yến cũng bất quá nhiều dấu dốt phụ thân hắn là cái lòng dạ chống trải anh minh đế vương đặc biệt hiện giờ đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm sẽ không kiêng kỵ chính mình ưu tú nhi tử trở lại một đời thịnh yến tự nhiên cũng hy vọng thịnh triều có thể thiếu đi một ít đường vòng có thể so sánh kiếp trước phát triển càng mau càng tốt càng cường đại. Bởi vậy châm trước đưa ra mấy cái thích hợp lập tức kiến nghị. Cảnh đế đối Thịnh Yến đề nghị rất là tán thưởng, hôm nay trở về, ngươi đem đề nghị của ngươi sửa sang lại một chút, nghị cái chính thức sổ con đi lên, ngày mai theo chấm thượng triều. Thịnh Yến xem cảnh đế bộ dáng này liền biết, hắn lão phụ thân không chỉ có là muốn nhìn đề án, càng là chuẩn bị khoe ra Nhi tử đi. Phu hoàng, viết sổ con là không thành vấn đề, thượng triều liền thôi bỏ đi, Nhi thần tuổi còn nhỏ. thật sự là không thích hợp nộp thịnh yến nghiêm túc cùng lão phụ thân đánh thương lượng ngươi là sẽ để ý này đó người cảnh đế đối thịnh yến lấy cơ khịt mũi coi thường hắn cái này đại nhi tử nhìn lãng nguyệt thanh phong nội bộ so với ai khác đều hắc trời sinh đế vương nguyên liệu hào đi thượng chiều thời gian qua sớm nhi thần thật sự không nghĩ dậy sớm tuy rằng hắn mỗi ngày muốn dậy sớm nhập thư nhưng là so với xã xúc lao cha kia vẫn là không có thượng chiều thời gian sớm cảnh đế nhìn chơi xấu nhi tử Nhưng thật ra không có nhiều sinh khí, ngươi đây là cùng béo tiểu tử đãi lâu rồi, học hắn kia một thân đổ lười biếng. Phu hoàng, ngài lời này cũng đừng làm cho sáng tỏ nhai con nghe thấy được, bằng không hắn phi nháo ngải không thể. Nhắc tới thịnh chiêu, phụ tử hai bầu không khí mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng không ít. Từ có béo nhai con, tựa hồ bọn họ phụ tử hai ở chung cũng không hề toàn là mới lạ cùng lễ tiết, bắt đầu nhiều một ít phụ tử gian thân cận. Lời này trở ra ta khẩu, vào được ngươi nhĩ, ngươi không nói hắn như thế nào sẽ biết được. Ngụ ý, bảo vệ tốt khẩu phong đừng gây chuyện. Thịnh Yến đang chuẩn bị hồi hắn phụ hoàng hai câu, liền thấy Lương Hữu Tư bước nhanh tiến lên, "Hoàng thượng, thái tử điện hạ, Minh Hoa cung cung nhân truyền tin, tứ hoàng tử sau giờ ngọ đột nhiên nổi lên suốt cao, Triệu thái y đi tiến đến xem bệnh." Cảnh đế cùng Thịnh Yến đều là cả kinh, thái y ỉa nói như thế nào, nhưng có trở ngại. Vì sao đột nhiên nóng lên? Cảnh đế một bên hỏi chuyện, một bên đã đứng dậy ra cửa, Thịnh Yến cũng là trong lòng hoảng hốt, nhà mình xú nhãi con luôn luôn thân thể khỏe mạnh. như thế nào sẽ đột nhiên nóng lên, chẳng lẽ là chúng hậu cung an toán. Một nghiệm cập này, trong mắt sát y không chế được không được. Hồi chủ tử, Trần Thái Y đã xem qua, nói là tầm thường bị cảm lạnh nóng lên, ăn mấy gián dược lui nhiệt liền hảo, tứ hoàng tử lúc này đã uống thuốc ngủ hạ, nhưng trước mắt còn không có lui nhiệt, Trần Thái Y còn ở thủ. Nghe nói thịnh chiêu không có trở ngại, phụ tử hai hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là còn không có lui nhiệt, vẫn là không dám yên tâm, phụ tử hai bước chân càng thêm nhanh. chương mười hai đệ mười hai chương cảnh đế cùng thịnh yến một đường chạy nhanh đuổi tới minh hoa cung lúc này minh quý phi đã xử lý tốt thịnh chiêu gần người cung nhân lúc này cũng vô tâm tư liệu lý cung vụ ba ba canh giữ ở thịnh chiêu trước giường bệnh nghe được cung nhân thông báo không kịp hướng cảnh đế thịnh an trước mở miệng ngăn lại thịnh yến tiến nhi dừng bước không cần tiến vào nội thất minh quý phi đối hai đứa nhỏ từ trước đến nay coi trọng bình thường quyết không cho phép hải tử tiến phòng bệnh hai tử con nhỏ thân thể không bằng đại nhân khỏe mạnh như thế nào tiểu tâm đều không quá. Cảnh đế đối Minh Quý Phi này bộ lý luận cũng không xa lạ, là chấm nhất thời tình thế cấp bách sơ sót, thái tử liền tại đây xem một cái, chứ không cần vào được, đừng làm châm cùng Quý Phi lo lắng. Thịnh Yến biết lúc này sáng tỏ còn không có hạ sốt, Minh Quý Phi là sẽ không cho phép chính mình đi vào, cũng không thêm phiền, phù hoàng ngài đi vào trước nhìn xem sáng tỏ, nhi thần không đi vào, Minh Mẫu Phi đừng lo lắng. Thấy Thịnh Yến nghe lời, Cảnh đế liền không hề nói nhiều, bước nhanh đi đến Thịnh Chiêu trước giường Không người nhẹ nhàng vạch trần hắn trên trán lênh khăn, thử thử độ ấm như thế nào còn như vậy năng, không phải nói uống qua dược. Chẳng sợ cố tình đè thấp thanh âm, trong lời nói tức giận cũng làm giờ phút này quỷ Trần Thái Bí ý để đám người không rét mà run. Hồi bệ hạ, tứ hoàng tử mới vừa uống thuốc không lâu, mà ước còn muốn một hai cái canh giờ mới có thể hoàn toàn phát huy dược hiệu. Trần Thái ý kiềm chế nội tâm sợ hãi, miễn cưỡng chính mình chấn định đáp lời. Hoàng thượng, ngài thả giải sầu, lúc này đã so vừa rồi lui một ít độ ấm. nghĩ đến Trần Thái Ý thì phương thuốc là hữu hiệu. Minh Quý phi lúc này đã qua nhất hoàng loạn thời điểm, xem cảnh đế nôn nóng tựa muốn tức giận, chạy nhanh mở miệng trấn an. Cảnh đế mới vừa rồi cũng là nhìn ngày thường tung tăng nhảy nhót thịnh chiêu giờ phút này héo rũ nằm ở trên giường, nội tâm nhất thời hoàng loạn, lúc này bị Minh Quý phi một trấn an, cũng bình tĩnh lại. Lập tức hòa hoan ngữ khí, tứ hoàng tử thân mình vẫn luôn là ngươi ở chăm sóc, mấy năm nay thân thể cường kiện, ít có sinh bệnh, thật là công lớn một kiện, chờ lần này hết bệnh rồi, Chấm thật mạnh có thưởng. Vi thần tại chủ Long Ân, đây là vi thần thuộc bổn phận việc, không dám kể công. Trần Thái Ý hề vội vàng dập đầu tạ ơn, nôn xưng không dám. Hoàng thượng đối tứ hoàng tử nhưng thật thật là sùng ái có thêm, hắn vẫn là chạy nhanh lại suy tư một chút phương thuốc, nhìn xem có hay không có thể cải tiến, chạy nhanh trị liệu hảo cái này tiểu tổ tông, bằng không hắn sợ là chiếm không được hảo. Cảnh đế một phen Ân uy cũng thi, lúc sau liền không hề để ý tới. Tiếp nhận Minh Quý Phi trong tay lánh khăn tự mình cấp thịnh chiêu tiếp tục trừng lệnh. Hôm qua còn hào hảo, như thế nào đột nhiên bị bệnh. Tiểu tử thúi chính là không bất lo, một cái sai mắt liền đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Bên người người lại như thế nào hầu hạ. Nhất thời trong lòng lại là một trận hỏa khí. Minh Quý Phi vừa thấy cảnh đế thần sắc liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đánh giá nếu là hôm qua đi ra ngoài lắc lư cả ngày, sáng nay lại đi chơi xe tuyết, tiểu hài tử ra rốt cuộc không thể so đại nhân khỏe mạnh. Lúc này mới nổi lên nhiệt Cũng may hắn tiểu nhân nhi thân thể hảo Không có trở ngại Hắn bên người hầu hạ người ta đã phạt qua Niệm ở ngày thường hầu hạ đến còn tính tận tâm Lần này liền tiểu trường đại giới Minh Quý Phi khó được nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trầm gì gì mà nói chuyện Từng câu trấn an cảnh đế tức giận Chờ hắn hảo, xem ta không tấu hắn Nói đến kiên cường Cấp thịnh chiêu đổi khăn tay lại ôn nhu. Ngài nếu là bỏ được, cứ việc tấu Thần thiếp tuyệt không ngăn đón ngài liền ngài như vậy có thể chống lại ngãi danh kia vài câu làm lung a minh quý phi hoảng loạn một buổi trưa tâm giờ phút này ở cảnh đế làm bạn hạ cũng dần dần bông. thậm chí có chế nhạo cảnh đế tâm tư cảnh đế quyết định không để ý tới này không thượng đạo chỉ nghĩ xem chính mình chê cười quý phi nương nương quay đầu đối giờ phút này còn ở cửa đứng thịnh yến nhẹ giọng ngươi đệ đệ bên này chăm thủ ngươi về trước đông cung dùng nữa lại đi ôn viết sổ con còn không đợi thịnh yến ra tiếng minh quý phi liền mở miệng hồi cái gì đông cung a sáng tỏ bị bệnh hắn lúc này nào còn có tâm tư ôn thư. Phòng bệnh con nít con nôi không thể tiến vào, phòng thần thiếp nơi này có rất nhiều, làm hắn ở chỗ này chờ xem, miễn cho quan tâm. Đều nghe Minh Mẫu Phi. Thịnh Yến chạy nhanh đồng ý, một giây đồng hồ đều không mang theo trì hoãn. Đế Phi hai người hiểu rõ đối diện, lúc này nhưng thật ra đều nghe Minh Mẫu Phi, ngại nhưng thật ra nhìn xem, thần thiếp hôm nay nếu là làm hắn hồi đông cung, chúng ta thái tử điện hạ còn có nghe hay không đâu. Minh Quý Phi đối với cảnh đế Cách sơn đáng ưu Cảnh đế mừng rỡ xem đại nhi tử chê cười, phối hợp gật đầu. Thịnh Yến, Thịnh Yến đương nhiên không dám nói lời nào a yên lặng mà không lưng cấp minh quý phi túi mình vái chảo. Thịnh chiêu độ ấm còn không có hoàn toàn giáng xuống, ba người đều không có tâm tư dùng bữa tối, qua loa ứng phó qua đi. Cảnh đế làm Thịnh Yến đi ra ngoài viết sổ con, chính mình lại đi trong nhà thủ béo nhi tử. ngươi mệt mỏi một buổi trưa, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chấm thủ đâu. Cảnh đế nhìn ngày thường minh diễm quý phi giờ phút này tiểu tụy bộ dáng, trong lòng không đành lòng. Thần thiếp cùng ngài cùng nhau thủ, sáng tỏ như vậy thần thiếp nơi nào có thể an tâm. Minh quý phi sẽ không ngăn cản cảnh đế yêu thương chính mình chiêu nhi, nhưng bảo bối thế nào cũng phải chính mình thủ mới an tâm. Cảnh đế thấy vậy cũng không hề khuyên, đế phi hai người liền như vậy thủ một đêm. Thịnh Yến cũng không đi mặt khắp phòng, ở gian ngoài bỏ thêm cái trường kỳ tạm chấp nhận một đêm. Cũng may một đêm qua đi, thịnh chiêu hạ sốt. Trần Thái Y ghi cũng là không thắng vui sướng, tiểu chủ tử không có việc gì, chính mình ô xa xem như bảo vệ. Hồi chủ tử, tứ hoàng tử thiêu này liền hoàn toàn lui, thần lại khai một bộ dược, để ngừa lặp lại, hai ngày tả hữu liền có thể bình phục. Có Trần Thái Y lời này, ba người cuối cùng là an tâm. Cảnh đế nhìn lập tức là muốn lâm chiều thời gian, dứt khoát cũng không ngủ, muốn ly trả đặc nâng cao tinh thần. Minh Quý Phi dứt khoát làm cung nhân làm tốt hơn tiêu hóa đồ ăn sáng đi lên, ba người một buổi tối treo tâm. lúc này cũng thật sự đói bụng cùng nhau dùng đồ ăn sáng lúc sau từng người tan đi nên thượng triều thượng triều nên ngủ bù ngủ bù minh quý phi không yên tâm thịnh chiêu một người dứt khoát không có hồi chính mình tầm điện trực tiếp cùng thịnh chiêu tễ một chiếc giường ở thịnh chiêu bên người nằm xuống lại sờ sờ hắn cái chán độ ấm xác định không thiêu lúc này mới an tâm ngủ hạ. minh quý phi ngày thường sống trong nhung lụa tối hôm qua ngao một đêm lại vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này thả lỏng lại một dính gối đầu liền ngủ rồi càn nguyên cung hôm nay lâm triều không gì đại sự chủ yếu là phía trước đề án tế hóa cùng hợp quy tắc đại thịnh triều quan viên làm việc hiệu suất vẫn là rất cao cả đêm tăng ca thêm giờ đem để án sơ bản cấp làm ra tới cảnh đế đối này còn tính vừa lòng nhưng này cũng không phải này một hai ngày là có thể gõ định ra tới còn có rất nhiều chi tiết yêu cầu châm trước suy tính cảnh đế làm lương hữu tư đem thịnh yến đêm qua suốt đêm viết sổ con dao cho triều thần truyền đọc hôm qua châm cùng thái tử nghị sự thái tử dù chưa chính thức vào triều đường Cũng tưởng góp chút sức mọn, đây là thái tử đêm qua suốt đêm viết sổ con, chúng ái khanh nhìn xem nhưng có chỗ đáng khen. Lao phụ thân trong miệng nói lại khiêm tốn, lời nói đắc ý che giấu không được. triều thân đều biết thái tử nhanh ngại, xem xong sổ con càng là tán thưởng không thôi. Ngày xưa chỉ biết thái tử ở việc học thượng rất có thiên phú, hiện giờ xem ra ở thật vụ thượng cũng không nhường một tấc. Bất qua 89 tuổi trí linh, đưa ra kiến nghị lại đâu ra đó, gai đúng trông ngứa, thật sự khó được. Thái tử điện hạ phúc tuệ song tu. Chúc mừng bệ hạ đến này kỳ lân tử, có người kế tục. Chúng triều thần đồng thời chấp tiết chúc mừng, đến nỗi trong đó có vài phần thiệt tình, liền mỗi người một ý. Cảnh đế thành công khoe khoang nhi tử, đêm qua một đêm không ngủ mệt mỏi đều tiêu tán hảo chút. Thấy sự tình thương nghị không sai biệt lắm, dứt khoát tuyên bố ba triều. Rốt cuộc vẫn là không có thể hoàn toàn yên tâm thịnh triều, thiêu tuy rằng lui, nhưng vẫn luôn không gặp tỉnh, vẫn là đến đi xem mới an tâm. Minh Hoa Cung Cảnh đế tiến vào Minh Hoa Cung khi cố ý không làm thông báo, để tránh kinh động thịnh chiêu. Vừa bước vào tầm điện, liền thấy nhà mình ngãi con kiểu hai điều thô thâu, thâu ngắn ngủn thị thịt chân, ở quý phi bên người nhàm chán chính mình chơi chính mình. Chắc là tỉnh có trong chốc lát, lại không nghĩ đánh thức hắn mẫu phi, liền chính mình một người không tiếng động mà chơi. Cái này tiểu xú nhãi con, ngoan ngoan chi kỷ thời điểm là thật có thể làm nhân tâm đều hóa thành một hồ xuân thủy. Thịnh chiêu xác thật tỉnh có trong chốc lát, chính nhàm chán đâu, dư quang liền thiết đến chính mình phụ hoàng minh hoàng thân ảnh. Này vừa thấy chính là mới vừa thượng xong chiều trực tiếp lại đây, quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Phu hoàng cũng thật yêu ta, hắc hắc. Thịnh chiêu vui sướng, hướng tới cảnh đế vươn hai tay hai chân, sợ đánh thức minh quý phi, không tiếng động mà làm khẩu hình muốn ôm một cái, khuôn mặt nhỏ thượng đều là lộng lây ý cười, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Phần 12. Cảnh đế mới vừa trải qua quá thịnh chiêu đêm qua bệnh đến hôn hôn trầm trầm bộ dáng, lúc này nơi nào cự tuyệt được hắn này ngoan ngoan muốn ôm bộ dáng. vai bước tiến lên, tay chân nhẹ nhàng mà bế lên béo nhi tử hướng trưởng kỷ bên kia đi miễn cho đánh thức quý phi thịnh chiêu tiến cảnh đế trong lòng ngực liền hai tay hai chân dính đi lên dính vào cảnh đế trên người sẽ đều sẽ không xuống dưới sợ hắn chịu phong cảnh đế thuận tay cầm điều tiểu thảm từ phía sau lưng cấp bao lấy khi nào tỉnh còn khó chịu không cảnh đế một tay đâu trụ thịnh chiêu phì đô đô thị thí thí không ra một bàn tay thăm hắn cái chán độ ấm không khó chịu đều được rồi không biết tỉnh đã bao lâu giống như thật lâu không có di động đồng hồ tính giờ thịnh chiêu nghiêng đầu nghĩ hoặc hoàn toàn đánh mất thời gian khái niệm lần sau còn dám không dám hồi náo cảnh đế thấy thịnh chiêu mặt mày trong trẻo sắc mặt cũng khôi phục thường lui tới hưởng luận xem ra xác thật là không có gì đáng ngại vì thế bắt đầu thu sau tính sổ này xúi nhãi con cả đời bệnh muốn một đống nhân vi hắn treo tâm thịnh chiêu cũng biết chính mình lần này đột nhiên phát sốt dọa hư bọn họ hai chỉ tiểu thịt tay phủng trụ cảnh đế long mặt phù hoàng tối hôm qua vẫn luôn bồi ta thân thân biểu môi hôn cảnh đế má trái lại thân má phải. Nhìn đến cảnh đế trước mắt che lấp không được thanh hắc, lại hôn hôn hắn đôi mắt. Đau lòng. Nhưng là lần sau còn dám, hắc hắc. Thịnh chiêu cơ trí không có nói ra, phu hoàng chờ lát nữa vội không vội, sáng tỏ bồi ngươi ngủ a Vốn dĩ liền không có thật tính toán truy cứu hắn, lại bị hắn một đốn viên đạn bọc đường xuống dưới, cảnh đế vì thế bóc quá mới vừa rồi để tải không để cập tới. Bồi ta ngủ. Ngươi không phải mới vừa tỉnh, còn ngủ được sao? ngủ được thịnh chiêu cười hì hì tỏ vẻ chính mình thực hành nhìn lúc này ghé vào chính mình trong lòng ngực vui tươi hớn hở béo nhái con quả nhiên như vậy có thể cười có thể nháo bộ dáng thuận mắt nhiều làm trần thái ý ỉa lại cho ngươi xem xem còn phải uống cái dược uống xong dược lại bồi phụ hoàng ngủ cảnh đế còn nhớ rõ đêm qua trần thái ý ỉa nói hạ sốt cũng còn phải lại uống hai ngày dược bằng không sợ là sẽ lặp lại cũng may nhà mình ngãi con uống dược là đem hảo thủ bằng không có lăn lộn hảo Vị thịnh chiêu không sợ gì cả trần thái úy mới vừa rồi cấp thịnh chiêu sắc thuốc đi lúc này vừa lúc trở về cấp thịnh chiêu kiểm tra rồi một lần xác nhận không có gì vấn đề lớn xem cảnh đế chiếu cố thịnh chiêu uống qua dược lúc này mới lui ra đi thôi không phải muốn bồi phụ hoàng ngủ phương mềm mới thịnh chiêu uống dược thời điểm cơ linh cung nữ đã bố trí hảo trường kỷ bảo đảm chủ tử có thể thoải mái nghỉ ngơi ngao một buổi tối không ngủ lại đi thượng lâm triều tuy là cảnh đế cũng có chút tinh lực vô dụng thịnh chiêu mãi hề hề hoa ở cảnh đế trong lòng ngực Tiểu thịt móng nuốt nhẹ nhàng vô hắn ngực, y đồ hống ngủ cảnh đế. Cảnh đế đem hắn hướng trong lòng ngực vất vớt, ngủ đi, tỉnh ngủ cho ngươi cái kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Ta trò chơi ghép hình xếp gỗ làm tốt. Tỉnh ngủ sẽ biết. Hành bá. Một cái thức đêm mỏi mệt, một cái bệnh nặng mới khỏi, không trong chốc lát, hai người đều ngủ rồi. Một cái tẩm điện nội, minh hoa cung một nhà ba người đều ngủ ngon lành, này vào đông, cũng khá tốt. mười 13 đệ 13 chương. này một ngủ một buổi sáng liền ngủ đi qua cảnh đế tình ngủ thời điểm khó được không có ngày xưa buổi thịnh chiêu ngủ khi quán có hít thở không thông cảm này béo nhãi con hôm nay ngủ còn rất ngoan cảnh đế chưa trấn mắt trước tiên ở trong lòng khen một câu mới vừa mở mắt ra chuẩn bị xem hạ nhà mình nhãi con tình không bụng liền gặp thịnh chiêu bài thịt đạn bạo kích thiếu chút nữa không bị đương trường tiến đi xem ra nhà mình nhãi con giết cha chi tâm bất tử chỉ là thay đổi loại phương thức từ che đầu đổi thành công bụng chính mình mới vừa rồi thật là là khen sớm nay sóng là chấm qua loa nguyên lai thịnh chiêu đã tỉnh lại có một lát thật sự là hai ngày này ngủ đến quá mức nhiều bất quá hắn hôm nay là thật sự ngoan nhìn đến lão phụ thân còn ở ngủ đau lòng hắn ngày hôm qua một buổi tối không ngủ liền không xảo hắn chính mình một người phát ngốc xuất thần nhàm chán đến mỏi chân thật vất vả nhìn đến lao phụ thân có tỉnh ngủ dấu hiệu một cái kích động liền bò lên trên cảnh đế bụng thói quen tính đủ ạng một chút ngồi xuống đi hắc hắc Người này thịt đệm cũng thật không tồi, hàng rào rõ ràng lại không mất mềm dẻo, đồng. Còn không có tới kịp tán thưởng, liền nhìn đến lao phụ thân vẻ mặt bị tiễn đi thống khổ biểu tình, vô hổ, gặp rắc rối. Chạy nhanh giải cái kiều bổ cứu một chút. Thịnh chiêu ngay tại chỗ bảo đảo, cùng hắn thân ái phụ hoàng gián rán mặt. Chính là bò tốc độ có điểm mau, có điểm tịch thu trụ, khuôn mặt ở cảnh đế trên mặt tạp ra một cái hố, hảo hảo một cái mỹ nam tử bị nhà mình nhi tử tạp đến hoàn toàn thay đổi. Cảnh đế còn không có từ thượng một đợt đau đớn hoán lại đây, lại liên tiếp tao nộ bị thương nặng, cả người đều không tốt lắm. Chính mình đời trước nhất định là thiếu cái này tiểu tử thúi rất nhiều rất nhiều tiền, đời này mới có cái này sao tiểu tổ tông đương nhi tử đi. Phu Hoàng, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ta, không cần sinh khí sao. Thịnh chiêu khuôn mặt nhỏ thịt mum mút tất cả đều là đô đô thịt, nên ở cảnh đế trên mặt hắn nhưng thật ra một chút cảm giác đau đớn đều không có, thậm chí bởi vì thịt thịt đàn hồi cảm thấy khá tốt chơi. Một bên cùng cảnh đế làm nũng, một bên còn lại cọ cọ cảnh đế mặt, hiển nhiên cảm thấy vừa rồi không chơi đủ. Cảnh đế nhìn không thể hiểu được lại chơi lên như tử, cái gì răn rẻ ý tưởng đều không có. Lúc này hắn cũng không sai biệt lắm hoán lại đây, nhận mệnh ôm lấy ghé vào chính mình trên người thịt muôn mút tiểu thân mình. Nhìn ngươi đâu, không tức giận. Bị sinh hoạt, không, bị nhà mình ngãi con ma bình góc cạnh cảnh đế ôn thanh đáp lại. Liên thịnh chiêu dán mặt tư thế, cảm thụ một chút hắn độ ấm, xác nhận không có lại phát sốt. Xem ra xác thật là hảo, chính là người này mới vừa một hảo liền tạo tác, lão phụ thân thật sự là có điểm tao không được a Đương nhiên cảnh đế cũng liền trong lòng yên lặng chửi thầm, nói là không thể rác mặt nói. Hai tử sinh bệnh vừa vặn, nơi nào có thể nghe được như vậy làm người thương tâm nói đâu. Vô vô thịnh chiêu thịt đô đô thí thí, cảm thụ một phen đủ ạng đủ ạng đàn hồi tuyệt hảo xúc cảm, lương hữu tư, giờ nào? Hồi hoàng thượng, buổi trưa, không sai biệt lắm nên dùng cơm trưa. Hầu đứng ở một bên lương hữu tư vội không người đáp lời. Rời giường dùng nữa. Cảnh đế đồ ăn sáng dùng đến sớm, lúc này xác thật có điểm đói bụng. Trong lòng ngực béo nhi tử càng là từ hôm qua khởi vẫn luôn không ăn cái gì đồ vật, quan uống dược. ngẫm lại còn có điểm đau lòng. trực Đi, dùng nữa. Không nói không cảm thấy, này một bị nhắc nhở, thịnh chiêu tức khắc cảm thấy chính mình đói đến có thể nuốt vào một trình đồng ưu Rồi tay xoa xoa chính mình đói đến bẹp bẹp bụng, không được thúc giục cảnh đế đứng dậy. Cảnh đế ôm trong miệng thúc dục cái không ngừng, thân thể lại ghé vào chính mình trên người không muốn xuống dưới thịnh chiêu đứng dậy, một bên làm cung nhân hầu hạ rửa mặt, một bên hỏi, các ngươi quý phi nương nương khi nào khởi, nhưng dùng cơm trưa. Thân thiếp chính là đã sớm tỉnh, đã làm thiện phòng bị hảo cơm trưa. Thái tử đều hạ học lại đây, liền ngài nhị vị ngủ đến bây giờ mới khởi, chính là làm chúng ta hảo chờ. Không đợi cung nhân đáp lời, lúc này chính lành thịnh yến tiến vào kêu người rời giường mình quý phi chính là bá bá một hồi phát ra. mẫu phi. Đói đói, cơm cơm, thịnh chiêu am hiểu sâu dân di thực vi thiên đạo lý, vừa nghe Minh Quý Phi nói lập tức mãi thanh mãi thanh khoe mẽ cầu ôm một cái cầu đầu y. Minh Quý Phi từ cảnh đế trong tay tiếp nhận béo nhi tử, cái chán chống lại thịnh chiêu đại nào sát, xác, xác nhận thịnh chiêu độ ấm, sợ hắn còn thiêu, lại hoặc là thật vất vả hạ sốt lại lập lại. Mới vừa rồi châm thử qua, nhiệt độ cơ thể bình thường, trần thái y đi cũng nói không có việc gì, hai ngày này lại uống thuốc củng cố một chút liên hảo. chờ lát nữa ăn cơm xong làm trần thái y ỉa lại cho hắn nhìn xem cảnh đế không cùng vì một đốn cơm chưa liền vứt bỏ lao phụ thân chuyển đầu người khác ôm ấp tiểu không lương tâm so đo cực kỳ tự nhiên cùng nhà mình quý phi đáp lời tâm thái ổn đến một đám minh quý phi ôm thịnh chiêu một bên may mắn lần này hữu kinh vô hiểm một bên oán hận điểm thịnh chiêu đại não môn làm ngươi chơi tuyết làm ngươi mãn hoàng cung chạy kế tiếp cho ta ngoan ngoãn đãi ở minh hoa cung nơi nào đều không được đi anh lão mẫu thân Mắt thấy chính mình phải bị hạn chế tự do thân thể, thịnh chiêu ghé vào mình quý phi trên vai quay đầu cùng thịnh yến cầu cứu, ca ca, đông cung không có ta, ai tới bồi ngươi đọc sách bồi ngươi chơi, bồi ngươi ăn cơm bồi ngươi ngủ. Ngươi nhất định sẽ siêu tưởng ta đơ. Cứu cứu ta cứu cứu ta. Ngươi quá lo, đông cung không có ngươi, tiền cơm đều có thể tiết kiệm được thật lớn một bút. Thịnh yến lánh khóc vô tình mà tỏ vẻ hắn có thể chính mình ăn cơm chính mình ngủ, chính mình đọc sách chính mình chơi. Rốt cuộc ai bồi ai chuyện này? phàm là có mắt nhân tâm đều hiểu rõ thịnh chiêu anh đến càng thế thảm Hắn tâm đều bị thân ca vô tình bị thương thấu thấu đường này không thông vậy chuyển đầu hắn nói thịnh chiêu không chút nào lưu luyến quay đầu một đầu tài tiến còn đứng ở minh quý phi bên người hứng thú bừng bừng quan khán nhà mình hai nhi tử huynh đệ tương tàn tuyệt mỹ hình ảnh cảnh đế trong lòng ngực mấy năm nay tình nghĩa cùng thời gian chung quy là trao sai người a phu hoàng sáng tỏ chỉ có người a cảnh đế bị thịnh chiêu cười đến không được hai tuổi loại hoa hoa biết cái gì thời gian cùng sai phó rõ ràng là cực ai hoán triền miên một câu bị hắn mại thanh mại khí tiếng nói một gào nháy mắt chỉ dư một cười lại xứng với hắn quay tròn thẳng chuyển mắt to đầy mặt cổ linh tinh quái vừa thấy chính là tiểu hoa nhi gây sự chơi xấu cảnh đế xem thịnh chiêu mới vừa ở hắn mẹ ruột hòa thân ca nơi đó vấp phải chắc trở, cảm thấy hắn hôm nay đã kích chịu không sai biệt lắm chính mình cái này thân cha vẫn là đến giúp đỡ cô điểm tứ hoàng tử đáng thương mặt mũi vì thế mở miệng trấn an người mẫu phi cùng ca ca đậu người chờ ngươi hai ngày này bệnh hoàn toàn hảo nên đi ra ngoài chơi vẫn là đi ra ngoài chơi sao có thể thật đem ngươi quan trong phòng đâu thịnh chiêu được đến muốn đáp lại nháy mắt không ai đoán cũng không anh anh anh nâng lên cảnh đế anh tuấn soái khí long mặt chính là một cái đại đại timi phu hoàng uy vũ khí phách cảnh đế nhìn thịnh chiêu sáng lấp lánh lộng lấy hai chóng mắt đầy mặt vui sướng bộ dáng tâm tình cũng không tự giác đi theo phi dương lên dùng bữa đi thật sự là đói bụng Cảnh đế ôm trong lòng ngực còn không có nhạc song béo đô đô, quay đầu tiếp đón nhà mình quý phi cùng thái tử. Hừ, liền ngài là thân cha, thân thiếp chẳng lẽ không phải hắn mẹ ruột. Minh quý phi yêu nhã thưởng tôn quý hoàng đế bệ hạ một cái xem thường, liền hắn sẽ đưa người tốt. Minh mẫu phi đừng nóng giận, nhi thần lúc này nhìn cũng không phải sáng tỏ thân ca đâu. Thái tử điện hạ thiện giải nhân ý an ủi Minh quý phi. Minh quý phi bị hắn bỡn cận đậu cười. Không hề để ý tới bên cạnh lúc này nhão dính dính phụ tử hai người mang theo thịnh yến xoay người trước một bước đi rồi cảnh đế nhìn đằng trước giải xong tính tình đi trước hai người nhìn nhìn lại trong lòng ngực cười ngây ngô một tiểu chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi trung quy là chấm một người gánh vác sở hữu a một đốn cơm chưa cảnh đế ba người dùng đến cực hảo lúc trước mấy người bởi vì lo lắng thịnh chiêu bệnh tình đều là nguyên lành đối phó qua đi nhặt như nước úc lúc này tâm tình hảo cuối cùng lại có tâm tư hảo hảo đối đãi ngự trù nhóm tâm huyết đại tác phẩm duy nhất không rất cao hứng chỉ có thịnh chiêu Rốt cuộc hắn tuổi tác tiểu lại bệnh nặng mới khỏi, đầy bàn sơn chân hải vị đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn có chỉ có một chén rau dưa cháo thôi. Ý xấu hắn thân cha mẹ ruột hòa thân ca còn cố ý thèm hắn. Thịnh chiêu bị khuất. Thịnh chiêu sinh khí. Sau đó, thịnh chiêu dưng dưng ăn luôn tam đại chén rau dưa cháo. Cơm chưa sau, người một nhà hơi tàn tản bộ tiêu thực. Theo sau Minh Quý Phi liền đi xử lý cung vụ, lưu lại lúc này tạm thời không nội cảnh đế mang hải tử. Thịnh chiêu sinh bệnh vừa vặn. cảnh đế cũng không mang theo hắn ra cửa mang theo hai hải tử tới thịnh chiêu ngày thường chơi đùa nội sảnh phụ tử ba người đều thượng giường gỗ cái này giường gỗ là chuyên môn cấp thịnh chiêu làm tuyển an thần thanh tâm hảo vật liệu gỗ làm cực đại sáu bảy cái người trưởng thành nằm đều rất dư giả, mặt trên phô thật dày đệm giường phương tiện thịnh chiêu lăn qua lăn lại chơi cảnh đế cùng thịnh yến cùng khoản tư thế ý thái thanh tao lịch sự dựa giường gỗ nằm nghiêng rõ ràng là cực kỳ thả lỏng tư thái thoạt nhìn lại cảnh đẹp ý vui chỉ có thịnh chiêu trực tiếp xóa hai điều ngắn ngủn mập mạp chân chân vòng mấy cái ngày thường thường chơi tiểu thú đông cùng tiểu món đồ chơi có một chút không một chút thưởng thức thịnh chiêu đột nhiên nhớ tới ngủ trước hắn cha nói kinh hỉ ném xuống trong tay món đồ chơi tay chân cùng sử dụng bò đến cảnh đế trong lòng ngực ngưỡng trắng như tuyết thịt đô đô khuôn mặt hỏi hắn phụ hoàng ta kinh hỉ đâu cảnh đế thuận tay méo hai thanh thịnh chiêu hai má đô đô thịt gấp cái gì lập tức liền tới rồi vừa dứt lời liền có công nhân thông báo Chế tạo chỗ Lý Đại Nhân cầu kiến Ấn lẽ thường Lý Đại Nhân là không thể tùy ý xuất nhập cung phi cung điện Nhưng lúc này là hoàng đế thân triệu Thả gặp mặt chính là hoàng đế Tự nhiên cũng liền đặc sự được làm Phần 13 Này không phải tới Cảnh đế cũng không đứng dậy Chỉ là hơi ngồi ngay ngắn Thịnh yến cũng không hợp ý tứ ý tứ sửa nằm vì ngồi Có lễ phép nhưng không nhiều lắm Chế tạo chỗ Ta trò chơi ghép hình Ta xếp gỗ Thịnh chiêu còn có cái gì không rõ Hương phấn mà ở cảnh đế trên đùi nhảy đi cô. Hắn món đồ chơi lập tức liền phải xuống bắn chim đổi pháo. trò chơi ghép hình. Xếp gỗ. Thịnh yến nghi hoặc. Cảnh đế cũng không nóng nảy cho hắn giải thích, tuyên hắn tiến bảo. Lý đại nhân tên đầy đủ lý mục, mặc ước 30 xuất đầu tuổi tác, là cái mượt mà phúc hậu, mặt mày thân hòa trung nhân nhân. Vừa tiến đến liền cấp trên giường phụ tử ba người thình an. Miễn lễ, các ngươi tứ hoàng tử muốn xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình đều làm tốt cảnh đế ngôn ngữ gian rất là quen thuộc hiển nhiên lý mục cũng là hắn thủ hạ dùng quán nhân thủ là đâu ấn tứ hoàng tử ý tưởng họa ra bản vẽ thần thủ hạ thợ thủ công hơi cân nhắc liền hiểu rõ trì hoán này hai ngày chủ yếu là ở tuyển thích hợp tài liệu cùng thích hợp tạo hình thượng tứ hoàng tử xưa nay yêu thích tiểu động vật bởi vậy lần này vi thần liền làm chủ chức làm mấy khoản động vật hàng mẫu ngài xem xem còn vừa lòng nói ý bảo phía sau theo tới mấy người trình lên hàng mẫu cảnh đế nhìn thịnh chiêu cấp khó dằn nổi tiểu bộ dáng cũng không điều hắn ăn uống làm cung nhân trình lên tới đặt ở trên trường kỷ cho hắn chơi thịnh chiêu hưng phấn vô cùng cầm lấy làm tốt trò chơi ghép hình mảnh nhỏ cùng xếp gỗ khối vương tinh tế xem xét quả nhiên ta đại trồng hoa thợ thủ công tay nghề cùng tâm tư chính là không nói trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ nhan sắc tươi sáng khuynh hướng cảm xúc thật tốt xúc tua bóng loáng tinh tế liên tiếp chỗ kín kẽ lại không chút nào trệ sát so với hắn ở đời sau chơi xếp gỗ cùng trò chơi ghép hình không biết cao hơn mấy cái trình tự Quả thực là viết hoa ưu tú. Cảnh đế cùng Thịnh Yến cũng cầm lấy tới nhìn nhìn, xác thật không tồi. Thịnh Yến mới vừa rồi liền mở miệng cùng Lý Mục muốn bản vẽ, lại nhìn này thành phẩm, tự nhiên cũng biết này cái gọi là trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ là thứ gì. con đừng nói, tên này thức dậy còn rất hình tượng. Lý Mục trình lên tới chính là 81 phiến trò chơi ghép hình, phụ tử ba người nghiên cứu trong chốc lát, hợp lực đua ra một bộ nhất triệu thịnh chiêu yêu thích đại tranh tử ngủ đông đồ. Lại nói tiếp hai ngày này bởi vì Thịnh Chiêu sinh bệnh, liên đại tranh tử đều bị mình quý phi ngăn ở ngoài cửa không cho tiến, thẳng đến mới vừa rồi mới bị cho phép trở lại Thịnh Chiêu bên người. Lúc này hắn chính loa ở giường gỗ góc xúc thành một cái miêu miêu đoàn, cũng không biết có phải hay không đang ngủ. Phụ tử ba người thí chơi lúc sau, người dùng thể nghiệm mãn phân. Lý Mục nhìn phía trên ba vị chủ tử vừa lòng, cũng là vui vẻ, lần này sai sự, thỏa. Chương 14 đệ 14 chương. Làm không tồi, đi xuống lĩnh thưởng. quay đầu lại lại nhiều làm chút bất đồng hình thức cấp các cung chủ tử đều đưa một hai bộ đi quả nhiên không ra lý mục sở liệu cảnh đế còn rất vừa lòng hào phóng cho ban thưởng lý mục tự nhiên là vô co không ứng mặt mày hớn hở lĩnh mệnh lui xuống cảnh đế ứng phó xong cấp dưới quay đầu nhìn lại nhà mình ngãi con hai cái nhi tử đại méo khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ như suy tư gì tiểu nhân lay mấy khối xếp gỗ lẩm bẩm lẩm bẩm cũng không biết ở nhắc mãi cái gì này lại là như thế nào làm? nói nói tưởng cái gì đâu. Cảnh đế trước mở miệng hỏi nhà mình nhất quán đáng tin cậy đại nhi tử. Tiểu nhân cái kia từ trước đến nay ý nghị thanh kỳ, trước áp áp sau, miễn cho ảnh hưởng hắn quan ái nhi tử, thân tử giao lưu tâm tình. Phu hoàng, quốc khố nói không chừng có thể thêm nữa một bút thu vào. thinh yến thưởng thức trong tay trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, thông thả ung dung đắp lại, hiển nhiên tâm tình không tồi. Quá phí đại tranh tử. Nói như thế nào? Sự tình quan quốc khố, cảnh đế tự nhiên là nhắc tới hứng thú. Này trò chơi ghép hình xếp gỗ nguyên lý chế tác tuy rằng đơn giản, nhưng thắng ở mới lạ thú vị. Dân gian hào phú rất nhiều, đối này đó mới mẻ sự vật từ trước đến nay truy phủng. Lấy quan tạo danh nghĩa tiến hành bán, vẫn có thể xem là một cái phát tài chi đạo. Quốc khố thiếu tiền sao? kia này chiêu số xác thật đi được thông A, rốt cuộc đời sau đã dùng sự thật nghiệm chứng qua. Không nhất định chỉ có thể bán cho kẻ có tiền A trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ có thể làm bất đồng quy cách bất đồng tài chất, sau đó bán bất đồng giá cả. Mọi người đều có thể mua nổi, còn có thể làm bất đồng nội dung, giống ta thích miêu miêu cầu cầu, ca ca thích hoa hoa thảo thảo, phù hoàng thích sơn sơn thủy thủy, mọi người đều có thể chọn đến thích. Nam nữ già trẻ, một lưới bắt hết. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Cảnh đế cùng thịnh yến bị thịnh chiêu một phen lời nói sợ ngây người. Đảo không phải hắn nói nội dung có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, này đó bọn họ chỉ cần lại thâm tưởng một chút không khó nghĩ đến, thậm chí có thể càng chu toàn. Nhưng từ thịnh chiêu cái này luôn luôn ăn no ngủ, tỉnh ngủ chơi, chơi mệt mỏi ăn 2 tuổi dưới ngoại hoa hoa trong miệng lại nói tiếp, liền rất làm người ngạc nhiên. Cảnh đế ngạc nhiên ở ngoài càng có vài phần ngoại ý muốn chi hỉ, rốt cuộc nhà mình cái này nhãi con còn tuổi nhỏ cũng đã toát ra ghét học manh mối, vừa nói khởi vỡ lòng liền kháng cự vô cùng. Cảnh đế trong lén lút đều đã làm tốt sắp có được cái thứ nhất học trai nhi tử chuẩn bị. Như vậy nghĩ, cảnh đế bóp thịnh chiêu eo đem hắn ôm vào trong lòng ngực. nghiêm túc đoan trang nhà mình mãi hoa hoa chẳng lẽ này ngại con thiên phú điểm ở phát tài một đạo thịnh yến xem lão phụ thân biểu tình liền đoán được vài phần sáng tỏ thích kinh thương thịnh yến chọc chọc thịnh chiêu phì đô đô tiểu phía sau lưng mở miệng hỏi hắn tuy nói sĩ nông công thương thương đạo nhất mạng nhưng thịnh chiêu nếu có hứng thú lấy hắn hoàng tử tôn sư lại có gì phương chờ hắn lớn trực tiếp nhét vào hộ bộ cấp quốc khố kiếm tiền đi thanh danh lợi ích thực tế đều có cảnh đế cùng thịnh yến liếc nhau Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, lẫn nhau đều cảm thấy được không? Thịnh chiêu nhìn nhà mình phụ huynh thâm tình đối diện, tựa hồ đã đặt thành cái gì ăn ý bộ dáng, từ từ mở miệng, cho bọn hắn dội nước lã, không thích. Vậy ngươi có thể ra loại này ý kiến hay? Cảnh đế chưa từ bỏ ý định. Này không phải có đầu là được. Thịnh chiêu lắc lắc trương tiểu béo mặt, tỏ vẻ khinh thường. Liên này, cảnh đế thẹn quá thành giận, một lòng tay đầu chọc đảo trong lòng ngược xú nhái con. Mắt không thấy tâm không thiền bị ám toán thịnh chiêu chửi thầm một chút nhà mình phụ hoàng lòng dạ hẹp hòi sau đó ngay tại chỗ nằm yên hai chỉ thịt móng nuốt ở bụng dao nắm an tường nhắm mắt lại tại chỗ tắt máy vậy ngươi thích cái gì thịnh yến nắm xú đệ đệ cái mũi nhỏ mạnh mẽ cho hắn khởi động máy cái gì tật xấu hắn còn chỉ là thịnh 2 tuổi a 2 tuổi bảo bảo chẳng lẽ cũng đã muốn bắt đầu vì lý tưởng phấn đấu sao thịnh chiêu lên án nhìn về phía thịnh yến cái miệng nhỏ bẹp bẹp ủy khuất ba ba tính còn nhỏ đâu chờ một chút không nóng nảy lúc này đã khuyên hảo tự mình cảnh đế an ủi thịnh yến chính là còn nhỏ đâu gấp cái gì có người chống lưng thịnh chiêu lập tức thu hồi khóc chít chít biểu tình đối với hắn ca dương nanh múa vớt toàn bộ kiêu ngạo hương ngạnh lên thịnh yến thịnh yến vật khí hàng ngày tưởng vứt bỏ xú đệ đệ cảnh đế nhìn nín thở đại nhi tử sợ hắn một cái nhịn không được liền phải đánh người bế lên kiêu ngạo tiểu nhi tử thu liễm điểm đi ngươi xem ngươi ca kia mặt hắc Giữ không nổi chờ lát nữa liền phải tấu ngươi. Thịnh chiêu theo cảnh đế nói dương mắt nhìn nhìn hắn ca sắc mặt, di trọng, sắc thật có điểm hắc. Thịnh chiêu xuất phát từ đối ca ca tôn kính, sợ bị đánh, nâng lên móng nuốt nhỏ che lại chính mình mặt, phát hiện che không được, quyết đoán xoay người đem mặt vùi vào cảnh đế đầu vai, tiếp tục khoe khoang. Mượt mà tiểu bả vai không biết là bởi vì hắn đang cười vẫn là đang làm gì run cái không ngừng. Cảnh đế nhìn kiên trì tìm đường chết tiểu nhi tử, cũng là có điểm bất đắc dĩ. bàn tay to khẽ vớt hắn tiểu bả vai nói sang chuyện khác mới vừa rồi lý mục cáo lui thời điểm chính ngươi ở nơi nào lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì thịnh chiêu bị rời đi lực chú ý ngẩng đầu hồi ức một chút phát hiện chính mình cũng không nhớ rõ hắn đôi tay vịt cổ đục ông đầu ta không nhớ rõ a Phu hoàng ngươi vừa rồi vì cái gì không hỏi ta nguyên lai lại là chấm hỏi không phải thời điểm cảnh đế vô ngữ cứng họng thịnh yến nhìn ngốc đắp đắp xuẩn đệ đệ đột nhiên không tức giận cùng cái hai tuổi dưới tiểu đầu đất so đo cái gì đâu vì thế tùy tay cầm lấy một bộ trò chơi ghép hình tiếp tục đua trang này ngoạn ý nghiện hôm nào tìm người đi chế tạo chỗ đặt làm mấy bộ chính mình thích đồ án cảnh đế còn lại là may mắn cũng may chính mình có dự kiến trước không có trước tìm thịnh chiêu nói chuyện cảnh đế lại mang theo mà cước non nửa cái canh giờ hoa liền đi vội buổi chiều hẹn mấy cái trọng thần ở thư phòng nghị sự lúc này thời gian không sai biệt lắm thịnh yến hôm nay thỉnh một buổi trưa giả chuyên môn buổi thịnh chiêu hai huynh đệ hoa ở trên giường gỗ chơi trò chơi ghép hình chơi một buổi trưa buổi tối thịnh yến kinh không được thịnh chiêu nhiệt tình mời huynh đệ hai lại lần nữa cùng giường mà ngủ lúc sau mấy ngày thịnh chiêu bị câu ở minh hoa cung dưỡng thân thể vẫn luôn không ra cửa thái hậu hợp với mấy ngày không có nhìn thấy thịnh chiêu trong lòng tưởng niệm vô cùng cái này tiểu nhãi con cũng không có việc gì đều phải đến chính mình này thọ ninh cung đi bộ một vòng khoe mẽ lẳng lũng có ăn có uống hàng ngày còn muốn cáo hắn phụ hoàng cùng ca ca điều trạng. mặc kệ nào giống nhau đều làm chính mình này thọ ninh cung náo nhiệt đến không được đã nhiều ngày không có tới trong cung đều quảng cu é không ít tiểu tôn tôn không phải là đã xảy ra chuyện đi thái hậu khó tránh khỏi lo lắng vừa lúc hôm nay mình quý phi tới thỉnh an thái hậu liền trực tiếp hỏi nàng quý phi ngươi lời nói thật nói cho ai ra sáng tỏ nhi xảy ra chuyện gì có phải hay không sinh bệnh thịnh chiêu sinh bệnh sự mấy người xác thật vẫn luôn gạt thái hậu gần nhất thịnh chiêu lần này sinh bệnh tuy rằng thế tới rào dạng nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm tới nhanh đi cũng nhanh dứt khoát chờ hắn toàn hảo lại nói thứ hai thái hậu rốt cuộc thượng tuổi không đạo lý làm hắn bởi vì tôn bối việc nhỏ nhọc lòng lúc này minh quý phi thấy thái hậu đoán được cũng may thịnh chiêu đã hảo toàn lập tức cũng không hề giấu giếm. thái hậu đừng lo lắng sang tỏ mấy ngày trước đây bị cảm lạnh đã phát tràng sốt cao cũng may hắn thân thể dưỡng hảo uống lên hai thiếp dược liền hạ sốt chỉ thân thiếp rốt cuộc vẫn là lo lắng bởi vậy đã nhiều ngày câu hắn ở trong cung lại dưỡng dưỡng thân thể Hiện giờ đã là toàn hảo, ngày mai liền làm hắn tới cấp ngài thỉnh an. Đã nhiều ngày hắn ở trong cung thật là nháo đến thần thiếp một ngày không được yên ổn, lại nhảy muốn ra cửa xem hoàng tổ mẫu xem phụ hoàng xem ca ca. Thái hậu biết Thịnh Chiêu sinh bệnh, trong lòng căng thẳng. Cũng may đã dưỡng hảo, bởi vậy cũng có tâm tình oán trách minh quý phi, làm cái gì gạt ai ra, biết các ngươi sợ ta lo lắng, nhưng này đột nhiên nhìn không tới người, ai ra trong lòng á càng là không an ổn. Thần thiếp biết sai rồi, lần sau không dám. nhất định không dối gạt ngài minh quý phi sảng khoái nhận sai đầu đến thái hậu cười không ngừng ai ra nhưng xem như biết sáng tỏ ngày thường nhận sai xin lỗi như vậy thuần thục là cùng ai học được đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhi tử viện trình hố một phen minh quý phi ủy ủy khuất khuất thái hậu ngài cũng quá bất công sáng tỏ ngài nhưng thật ra cũng đau đau thần thiết a thái hậu liền thích minh quý phi minh diễm hào phóng ở chính mình trước mặt cũng không nhiều lắm câu thúc tự tại thoải mái bộ dáng người già rồi liền hy vọng hải tử thừa hoan rời gối Quý phi, phi là cái hảo tính tình hảo giáo dưỡng, không hổ là đại gia xuất thân, dưỡng sáng tỏ cũng là thông tuệ khả nhân. Lúc này bị thái hậu cùng nhà mình láo ngẫu thân nhắc mãi thịnh chiêu còn không biết chính mình sắp bỏ lệnh cấm. Lúc này ở Minh Hoa cung nhàm chán đến bắt đầu soàn soạt đại tranh tử. Đại tranh tử bất kham này nhiễu, lại không đành lòng đối hắn lượng mong đuốt. Chỉ có thể vắc một trương đại miêu phê mặt, bị hắn lại ôm lại sờ, từ hắn mau mau trên mặt cư nhiên có thể rõ ràng nhìn ra sống không còn gì luyến tiếp ý vị Đáng tiếc thịnh chiêu là cái được một tức lại muốn tiến một thước, cảm thấy đơn phương loát miêu không đủ vui sướng, vì thế hưu hảo mời, cương bách, đại tranh tử cùng nhau chơi móng nuốt ở thượng trò chơi.